chương 430, cường hãn nguyên thuật năng lực chương 430, cường hãn nguyên thuật năng lực k h ắ p huyết mai táng rồng đại thế đối với lâm giật tới nói không có chút nào tính nguy hiểm đối với nguyên thuật tạo nghệ khá cao vương minh viễn tới nói nó tính nguy hiểm cũng không cao nhưng là đối với phổ thông tứ cực cảnh tu sĩ tới nói k h ắ p huyết mai táng rồng đại thế hay là có nhất định tính nguy hiểm d i ê u tịch đám ba người nếu như không phải lâm giật cùng vương viễn minh phá giải trong đó một chút bị dị nguy hiểm đối bọn hắn tới nói là có nhất định khó khăn cho nên tại gặp nhau sau diêu tịch bọn hắn sẽ chọn kết bạn đồng hành cộng đồng xâm nhập thăm dò khớp huyết mai táng rồng đại thế diêu tịch là biết lâm giật tu có nguyên thiên sư nhất mạch nguyên thuật đối với lâm giật bày ra một chút cao siêu nguyên thuật thủ đoạn không có cảm giác được quá ngạc nhiên mà hoa vân phi cùng chân giao hai người lại là tấp nập chú ý đến lâm giật đối với đế tử vương minh viễn có được cao siêu nguyên thuật bọn hắn sẽ không cảm thấy có quá mức ngạc nhiên nhưng lâm giật bày ra nguyên thuật thủ đoạn là có chút để cho hai người cảm giác được có chút rung động đồng thời hai người cũng có chút lý giải vì sao diêu tịch sẽ đối với lâm giật thái độ có chút khác biệt bất luận cái gì một nhà thánh địa hoặc là thái cổ thế ra nguyên thuật tạo nghệ cao siêu tu sĩ đều là bánh trái thơ ngon l i ê n lâm dật hiện tại bày ra nguyên thuật thủ đoạn đặt ở thánh địa hoặc là thái cổ thế gia đó cũng là cao cấp nhất nguyên sư đáng ra bất luận cái gì thánh địa hoặc là thái cổ thế gia coi trọng ưu đãi tu sĩ k h á c tiến vào k h ắ p huyết mai táng r ồ n g đại thế bên trong đều là càng sâu nhập tốc độ càng chậm mặc dù lâm dật cùng vương minh viễn trên đường đi đều đang nghiên cứu k h ắ p huyết mai táng r ồ n g đại thế nhưng bọn hắn tốc độ tiến lên cùng ban sơ không có bao nhiêu biến hóa cái này chỉnh thể bình quân xuống tới bọn hắn tiến độ là không chậm mà d i ê tịch ba người cũng là nhờ vào lâm dật cùng vương minh viễn một đường xuống tới đều có chỗ thu hoạch đồng thời tiến lên đến khớp huy giám can đảm tiến vào khắp huyết mai táng r ồ n g đại thế bên trong tu sĩ tối thiểu nhất đều là tứ cực cảnh bên trong thực lực tương đối mạnh bằng không chính là nguyên thuật bên trên tạo nghệ tương đối cao tứ cực cảnh trừ các đại thánh địa thánh tử t h á n h nữ thế hệ tuổi trẻ tu sĩ không có mấy cái có thể đạt tới tu vi này cảnh giới tất cả tiến vào khắp huyết mai táng r ồ n g đại thế tu sĩ trên cơ bản nghiên kỷ đều tương đối lơi lớn kẻ đến sau ở bên trên dẫn đầu tiến vào khắp huyết mai táng r ồ n g đại thế bên trong tu sĩ là cái uy tín lâu năm hóa dòng cảnh tu sĩ nó cảm giác được lâm giật bọn người trên thân thanh xuân sức sống biết không phải là một thế hệ liền không có cùng lâm giật bọn hắn có cái gì tiếp xúc thế hệ trước hóa r ồ n g cảnh tu sĩ liền xem như vừa tu hành đến hóa r ồ n g cảnh đối với diêu tịch ba người tới nói nếu như đối đầu đều rất có áp lực nếu thật là tiến hành sinh tử đại chiến bọn hắn có lẽ cần đem tự thân át chủ bài hao hết mới có thể lấy được thắng lợi cuối cùng mà nếu như là hóa r ồ n g cảnh bên trong một chút cờ giả g như vậy diêu tịch bọn hắn thật muốn đối đầu chỉ có nghĩ biện pháp đảo mệnh lựa chọn này trên lệnh một cái đại cảnh giới nó song phương thực lực là có biến hóa về chất muốn v ư ợ n cấp khiêu chiến vô cùng vô cùng khó khăn tại cái mới nhìn qua này bốn mươi năm mươi tuổi tu sĩ tiến vào k h ắ p huyết mai táng r ồ n g đại thế đầu sau lâm g i ậ t bọn hắn cũng là theo sát phía sau đi vào đầu phạm vi tu vi cảnh giới thấp thời điểm bởi vì trên tu hành có rất nhiều tỷ vết địa phương cho nên người khác rất dễ dàng liền có thể thông qua một chút đặc thù đến phân phân biệt ra đến những người khác tu vi cảnh giới như thế nào mà càng là tu vi cường đại nó tu hành tỷ vết bộ phận cũng bị dần dần đền bù bên trên tăng thêm rất nhiều tu sĩ sẽ còn lợi dụng một chút bí pháp che lấp tự thần cho nên là càng khó coi hơn đưa ra người khác tu vi cảnh giới lâm giật tu luyện thiên nguyên thuật có thể khám phá rất nhiều n g u y ê n k h u còn có dấu đế kinh dấu thiên kinh đều có tương quan phá cấm thủ đoạn lâm giật mặc dù không có tu luyện một loại nào đó đồng thuận bí pháp nhưng bởi vì những phương diện này nguyên nhân nó nhìn rõ năng lực thậm chí so tu luyện đồng thuận bí pháp tu sĩ còn mạnh hơn c ũ n g c h ỉ như ở trước mặt hắn b ố i vị mặc dù bọn hắn đều lợi dụng bí pháp tiến hành qua che lấp nhưng là lâm g ậ t có thể nhẹ nhõm nhìn thấu cảnh giới tu vi của bọn hắn trong đó Vương, gia đế tử Vương Minh dựa theo lâm i n h giật trong nháy mắt quan sát đối phương hóa dòng cảnh trung đẳng giai đoạn cũng chính là hóa dòng cảnh cường hóa chi tiết trong xương cổ sông ước bốn năm tiết trình độ bởi vì đối phương tu vi cảnh giới cao hơn chính mình tăng thêm đối phương cũng có che lấp bí pháp tại thần lâm g i ậ t cũng không thể quá chính xác nhìn ra đối phương tu vì cảnh giới về phần tiên đài cảnh bản thân tất cả đặc thù nội liễm nếu là bọn hắn không chủ động bộc lộ ra độc thuộc lực lượng bản nguyên tại cái khác tu sĩ t r o n g mắt bọn hắn nhìn qua liền cùng phạm nhân không khác nhau nhiều lắm bất quá đến tiên đài cảnh cũng không riêng gì nhìn người khác bề ngoài cái k i a trong cõi u minh lợi dụng lực lượng bản nguyên câu thông t i ê n địa cảm ứng càng thêm chuẩn xác cho nên hai cái tiên đài cảnh đại năng tại trong khu vực nhất định rất dễ dàng liền có thể thông qua trong cõi u minh cảm ứng được có ngang cấp tồn tại khớp huyết mai táng dòng đại thế đầu khu vực rõ ràng muốn so lúc trước khu vực càng thêm nguy hiểm nơi này xem như toàn bộ khắp huyết mai táng dòng đại thế mấu chốt nhất cũng là trọng yếu nhất khu vực một khi bước vào diêu tịch bọn hắn liền cảm nhận được một cô xa xa mạnh hơn lúc trước cảm xúc ăn mòn chi lực d ũ n g manh tiến ra cảm ứng được cố này cực mạnh tâm tình bi thương xâm nhập mà đến diêu tịch bọn người nao nhao toàn lực kích hoạt lúc trước diên phần mình tế ra bí bảo tại đặc thù bí bảo bao phủ che chở cho cực mạnh tâm tình bi thương bị ngăn cách bởi bên ngoài vương minh viễn cũng tại đặt chân mảnh khu vực này sau cũng là lấy ra một cái cùng loại với cái chén bí bảo đem nó kích hoạt che chở tự thân khi bọn hắn nhìn thấy lâm giật đặt chân mảnh khu vực này còn cùng lúc trước một dạng cùng một người không có chuyện gì một dạng tại bốn chỗ thăm dò lúc trên mặt lộ ra một chút k i n h sợ trước mắt b ố này cực mạnh tâm tình bị thương bọn hắn đều cần mượn nhờ bí bảo mới có thể tiến hành ngăn cản mà lâm giật dựa vào trên thân bố trí nguyên thuật liền có thể ngăn cản mảnh khu vực này tâm tình bị thương ăn mòn cái này mạnh hơn nhiều thiếu là có chút quá mức dựa theo hiện tại tiêu chuẩn này đến xem đây chẳng phải là nói lâm giật lúc trước tại trước mặt bọn hắn bày ra nguyên thuật thủ đoạn chỉ là cực kỳ vẽ nhỏ một phần nhỏ diêu tịch cùng vương minh viễn la biết lâm g ậ t lệ thu tại h nhưng ế là b vừa ì l â đặt chân khu vực nhìn chung quanh nghiên cứu dò seth một phen cảm giác được những phương hướng khác có động tĩnh lâm giật đối với vương minh viễn bọn hắn nói ra bên kia có chút đánh nhau động tĩnh chúng ta qua xem một chút đi nguyên thuật phía trên này lâm g i ậ t có chút chinh phục vương minh viễn cùng diêu tịch bọn hắn nghe lâm g i ậ t nói như vậy bọn hắn tất cả đều đi theo lâm g i ậ t bước chân tại tiến lên một khoảng cách sau tất cả mọi người cảm giác được phía trước kịch liệt chiến đấu ba động nhao nhao dừng bước lại lâm g i ậ t nhìn về phía diêu tịch nói với mọi người đạo có chút nguy hiểm đều cẩn thận một chút lúc trước vương minh viễn khi tiến vào đến khắp viết mai táng r ồ n g đại thế trước đó cũng cùng đám người nói qua lời như vậy nhưng là hiện tại do lâm g i ậ t nói ra lời này sau vương minh viễn trong lòng bọn họ lại là khe r u lên chương bốn m a i t á n g dòng đại thế v ă linh chương 431, m a i t á n g đồng đại thế văn linh một đường đồng hành xuống tới lâm giật cùng vương minh viễn cùng diêu tịch giao lưu nhiều nhất cùng hoa vân phi cái này lâm giật đ ấ y lòng địch nhân giao lưu không phải rất nhiều bởi vì hoa vân phi nguyên nhân đối với chân giao cái này tuyệt thế đại mỹ nữ lâm giật cũng không phải quá cảm bạo diêu quang thánh địa thánh nữ mỗi đời đều là cho diêu quang thánh tử chuẩn bị về sau sẽ gả cho diêu quang thánh địa thánh tử đây đối với rất nhiều tu sĩ mà nói không phải bí mật gì biết điểm này lâm giật cũng không cùng chân giao có quá nhiều giao lưu mà lại nếu không phải bên người có vương minh viễn vị này vương ra đế tử tăng thêm diêu quang thánh tử thánh nữ là cùng diêu thị kết bạn tới lâm g i ậ t khả năng đều đã đối với diêu quang thánh tử xuất thủ có ân báo ân có đ o á n báo đ o á n lâm g i ậ t là cái ân đoán rõ ràng người mặc dù nói diêu quang thánh tử là kiếp trước thời điểm đắc tội lâm g i ậ t muốn tiêu diệt lâm g i ậ t một thế này cùng lâm g i ậ t không có cái gì gặp nhau cũng không có đắc tội lâm g i ậ t nhưng lâm g i ậ t tù này ở kiếp trước thế nhưng là nhớ thật lâu cũng chính là ở kiếp trước không có thực lực trả thù lại hiện tại hắn có, có thể nghiền ép diêu quang thánh tử thực lực đến báo một chút ở kiếp trước thủ lâm dật cho là đây cũng là hợp tình hợp lý hoa vân phi tự nhiên không biết hắn tại lâm giật một đời trước thời điểm làm mất lòng qua lâm giật nếu không hắn khẳng định là có bao xa liền dìm giật bao xa hoa vân phi bọn hắn đã biết lâm giật nguyên thuật tạo nghệ cực cao đối với lâm giật nhắc nhở nguy hiểm bọn hắn đều là cao độ coi trọng lúc trước lâm giật một mực nhưng không có nhắc nhở qua người khác nơi này nguy hiểm mà lại phía trước cái kia kinh khủng khí tức chiến đấu mặc dù nhận đại thế ảnh hưởng bị áp chế rất nhiều nhưng vẫn cho đám người mang đến áp lực thật lớn vươn g minh viễn bọn người là sắc mặt nặng nghề suy tư muốn hay không tiếp tục tới gần lâm giật mở miệm nhắc nhở đằng sau nhìn về phía đã n g ừ n chân đám người các ngươi còn muốn còn muốn đi qua nhìn một chút sao phía trước không xa liền có kịch liệt chiến đấu ba động hiển nhiên là xảy ra chuyện gì nghe lâm giật hỏi thăm diêu tịch nhìn một chút lâm giật sau đó mở miệng đối với lâm giật nói ra ta dự định lại tới gần một chút nhìn xem xảy ra chuyện gì diêu tịch là rất biết nhìn mặt mà nói chuyện mà lại cùng lâm giật c h u n g đ ụ n g một đoạn thời gian lâm giật hỏi thăm lúc đi ra nàng liền biết lâm giật là cảm thấy hứng thú muốn đi qua xem xét nàng vừa mới nhìn thoáng qua lâm giật tại lâm giật nơi này đạt được mắt lại cho nên mới dự định tới gần đi xem một chút qua xem một chút đi ta cảm g i á h ẳ n là có biến cố gì vương minh viễn rất có thăm dò tinh thần hắn làm sơ cân nhắc sau dự định tới gần một chút nhìn xem hoa vân phi cùng chân giao nghe vương minh viễn cùng diêu tịch đều nói như vậy cái này từ nhẹ gật đầu chiến đấu phía trước ba động mặc dù cảm giác tương đối cường đại nhưng bọn hắn đều là kiệt xuất nhất thế hệ tuổi trẻ nắm giữ trong tay đông đảo át chủ bài mặc dù cảm nhận được áp lực nhưng nếu quả thật có đại nguy hiểm bọn hắn đều cho rằng tại nguy hiểm giáng lâm trước đó thoát đi không nhiều lắm vấn đề cái này đã chuẩn bị kết thúc phía trước xuất hiện biến cố không đi qua tận mắt xem rốt c u c xảy ra chuyện gì tóm lại là không có cam lòng thấy mọi người đều dự định đi qua nhìn một chút lâm g i ậ t đối mặt diêu tịch đối với nó nói ra phía trước tương đối nguy hiểm ta cho ngươi tiến hành một chút bố trí đi nghe lâm g i ậ t nói như vậy diêu tịch khẽ gật đầu biết lâm g i ậ t tu vi cảnh giới biết lâm g i ậ t đạt được giao trì thánh địa không có cuối cùng lao tổ coi trọng diêu tịch đối với lâm g i ậ t kỳ thật đã đem hắn xem như người trong nhà biết lâm g i ậ t sẽ không hại chính mình nếu lâm g i ậ t nói như vậy nàng tự nhiên sẽ không cự t u y ệ t được diêu tịch sau khi đồng ý lâm dật liền lợi dụng tiên nguyên thuận bên trong một chút thủ đoạn đối với diêu tịch tiến hành một phen bố trí có thể đưa đến lâm thời phòng hộ cùng một chút tác dụng khác tại lâm giật sau khi bố trí xong diêu tịch trực tiếp triệt bỏ thuốc d i ụ c bí bảo bí bảo mặc dù có nhất định phòng hộ ngăn cản quỷ dị hiệu quả nhưng là cần một mực lợi dụng lực lượng thôi phát gặp phải ăn mòn càng mạnh cần thôi phát lực lượng tiêu hao lại càng lớn lúc trước còn tốt tiến bảo khắp huyết mai táng r ồ n g đại thế đầu sau bởi vì cảm xúc ăn mòn cường độ trở nên càng cường đại hơn một mực thôi động bí bảo đối với diêu tịch tới nói cũng là không nhỏ gánh vác có lâm g ậ t bố trí sau diêu tịch cảm giác mình không cần bí bảo cũng sẽ không phải chịu chút nào ảnh hưởng t hai i t n t vị đâu hoa vân phi cùng chân giao cũng đều khẽ lắc đầu biểu thị tự tuyển đối với bị tự tuyển lâm giật không có chút nào ngoài ý muốn là một người tu sĩ trên thân người khác thi triển thủ đoạn tiến hành bố trí cái này cần giữa hai bên cực kỳ tín nhiệm mới được nếu không bố trí người đang bố trí trong lúc đó lưu lại một một ít thủ đoạn thời khắc mấu chốt đây chính là phi thường trí mạng lâm giật cùng vương minh viễn cùng hoa vân phi cùng chân giao cũng không có quen như vậy tất người ta đương nhiên sẽ không để lâm giật trên người bọn hắn tiến hành bố trí lâm giật cũng là biết điểm ấy hắn nói như vậy đơn giản chính là khách khí khách khí cái này thi triển thiên nguyên thuật bên trong thủ đoạn tiến hành phòng hộ bố trí cũng là cần tiêu hao tự thân năng lượng có được hay không Chứ diêu tịch bên ngoài những người khác chết sống cùng lâm giật quan hệ không lớn thậm chí lâm giật tại nhìn thấy hoa vân phi thời điểm liền đã suy nghĩ làm sao làm chết hắn lâm giật đối với diêu tịch lợi dụng nguyên thuật tiến hành phòng hộ bố trí mà diêu tịch cũng không có do dự liền vui vẻ đáp ứng vương minh viễn rất có ý vị nhìn một chút lâm giật mà một bên hoa vân phi sắc mặt so với vừa mới càng khó coi hơn một chút ngược lại là chân dao nhìn một chút lâm giật lại nhìn một chút diêu tịch có một loại ăn dưa dáng tươi cởi trợt lóe lên tiến hành bố trí sau lâm giật dẫn đầu hướng phía lúc trước có động tĩnh phương hướng mà đi tại tới trước một đoạn khoảng cách ngăn sau đám người dừng bước nhìn về phía cách đó không xa chiến đấu lúc trước cái mới nhìn qua kia bốn mươi năm mươi tuổi hóa dòng cánh tu sĩ lúc này đang cùng một cái hình dòng linh thể lẫn nhau ràng co hình dòng linh thể chỉnh thể đen kịt dài mấy chút thước toàn thân trên giới tản ra càng thêm nồng đậm bi thương khí t ứ c nó giờ phút này đang không ngừng p h u n ra từng cái long viêm màu đen công kích chống lên p h á p b ả o phòng hộ tự thân hóa dòng cánh tu sĩ mà cái kia chống lên p h á p b ả o phòng hộ hóa dòng cánh tu sĩ cũng là không ngừng nắn phát q u y ế t t h a o t ú n g bảy thanh phi kiếm phát ra ánh sáng năng lượng không ngừng công kích màu đen hình dòng linh thể bình thường tứ cực cánh tu sĩ l a n tinh bên trên đạn hạt nhân nối bọn hắn liền không có trí mạng thương hại nó tiện tay một kích liền có thể phá hủy một toàn núi cao nếu như hoàn toàn bông ra tiến hành chiến đấu có thể dùng thiên băng địa liệt để hình dung cái này nếu là đem hai cái tứ cực cảnh tu sĩ đặt ở trước kia lam tinh bên trên để bọn hắn tại lam tinh nộp lên chiến trước kia lam tinh tuy nói không đến mức bị đánh xuyên nhưng chỉ là dư âm chiến đấu cũng đủ để hủy diệt rất nhiều trước kia lam tinh bên trên quốc gia nếu là nhằm vào cái nào đó lam tinh quốc gia nói có thể trong thời gian ngắn đem nó nhẹ nhõm toàn diện hủy diệt mà nếu là tứ cực cảnh bên trong cương giả cùng loại với thánh tử thánh nữ loại cấp bậc này chỉ là bọn hắn triển khai dị tượng nó liền có thể tạo thành đáng sợ thiên tượng dẫn phát trọng đại tai nạn đại đế già thiên bên trong không gian địa chất chờ chút muốn so trước kia làm tình t i ê n cố nhiều nhưng là nếu như hai cái tứ cực cảnh tu sĩ giao chiến đánh vỡ một vùng núi cái gì cũng là dễ dàng mà hóa r ồ n g cảnh tu sĩ cao tứ cực cảnh một cái đại cảnh giới chứ có số rất ít thánh địa thiên tiêu dựa vào tự thân các loại siêu cao thủ đoạn cùng dị tượng có thể có cùng phổ thông hóa r ồ n g cảnh tu sĩ sức đánh một trận dưới tình h u ố n bình thường hóa dòng cảnh tu sĩ đối với tứ cực cảnh tu sĩ chính là nghiền ép nếu như đem một cái hóa dòng cảnh tu sĩ đặt ở trước kia làm tinh bên trên khả năng đủ trong thời gian ngắn đem toàn bộ trước kia lam tinh mặt ngoài lưỡi cày một lần hủy diệt toàn bộ lam tinh bên trên sinh linh Trước tán thoát Trước tán cơ chúng cơ chúng 432, 432, nguy cơ hiện nguy hiện thoát đi. đi. một cái hóa r ồ n g cảnh tu sĩ liền có thể làm đến hủy diệt toàn bộ trước kia lam tinh chính là tồn tại giống như thần cho nên tại biết lam tinh một chút tình huống sau rất nhiều cao tầm tu sĩ đều đem lam tinh xem như một cái bí cảnh dù sao đối với đại đế g i ả thiên thế giới mà nói trước kia lam tinh chỉnh thể cường độ vẫn còn so sánh không lên rất nhiều bí cảnh lúc trước lưu gia phong suất bí cảnh nó cường độ diện tích đều so trước kia lam tinh mạnh hơn phải lớn nhưng liền xem như d ạ n g này tại lâm g i ậ t cùng lưu gia vị t i a t i ê n đài cảnh đại năng giao trên sau toàn bộ bí cảnh không gian đều bị đánh nát cái này nếu là đổi lại trước kia lam tinh bên trên tương đương với phá vỡ toàn bộ lam tinh không gian đương nhiên cái này nói chính là trước kia lam tinh hiện tại lam tinh thể tích so với lúc trước lớn gấp mấy trăm lần không chỉ lam tinh thể tích bành trướng mở rộng sau lam tinh các phương diện chỉnh thể có viễn siêu lúc trước cường độ cùng đại đế giả thiên thế giới đã không khác nhau nhiều lắm hóa r ồ n g cảnh tu sĩ tại đại đế giả thiên bên trong đều là một phương cường giả bình thường rất khó nhìn thấy có cấp độ này cường giả giao chiến lúc trước lâm giật diệt sát đi tinh nguyện tông tông chủ nó mặc dù có hóa r ồ n g cảnh đ ỉ n h phong tu vi nhưng là hắn đối mặt chính là lâm giật thuộc v ề bị lâm giật vô hạn nghiền ép trạng thái cho nên ngay cả đ ó a lớn một chút bọn nước đều không có dâng lên trong nháy mắt liền bị lâm giật đánh nổ diệt sát đây không phải hóa r ồ n g cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ yếu thật sự là bởi vì lâm giật thực lực quá mạnh hơi tới gần nhìn phía xa một mực công kích hóa dòng cảnh tu sĩ màu đen hình dòng linh thể cảm thụ được chiến đấu phát ra dự uy vương minh viễn đám người biểu lộ mười phần ngưng trọng chết đi long mạch sinh sôi đi ra hình dòng đoán linh ta lúc trước liền suy đoán nơi đây có thể sẽ xuất hiện cường đại đoán linh nhưng không nghĩ tới hắn thực lực dĩ nhiên cường đại như thế vương minh viễn tại nguyên thuật bên trên tạo nghệ là ở đây trừ l ầ m giật bên ngoài mạnh nhất hắn nhìn thấy màu đen hình dòng linh thể sau liền biết nó là k h ắ p huyết mai táng dòng đại thế trải qua thời gian diện hóa sinh sôi đi ra đặc thù đoán linh linh thể tại vương minh viễn sau khi nói xong diêu tịch bọn hắn cũng đều khẽ gật đầu diêu tịch bọn hắn đều là kiến thức phi phạm thiên tiêu tu sĩ gặp qua hóa dòng cảnh giữa các tu sĩ giao chiến thậm chí bọn hắn cũng đều có cùng hóa dòng c ả n h tu sĩ giao chiến kinh nghiệm từ giao chiến tình huống đến xem bọn hắn biết cùng màu đen hình dòng linh thể giao chiến chính là một vị hóa dòng c ả n h tu sĩ hiện tại từ cái tiêu hóa dòng c ả n h tu sĩ cùng màu đen hình dòng linh thể rằng có giao chiến đến xem hóa dòng c ả n h tu sĩ là chiếm cứ hạ p h ò n g nó công kích đối với màu đen hình dòng linh thể mà nói mặc dù tạo thành một chút tổn thương có thể đánh tan ra một chút hát vụ nhưng là hiệu quả cũng không lớn ngược lại là màu đen hình dòng linh thể mỗi lần đối với hóa dòng cành tu sĩ lợi dụng pháp bảo trống lên tới vòng phòng hộ phun ra long viêm màu đen công kích đều sẽ dẫn đến cái lồng bảo hộ này xuất hiện lấp lóe tại vòng phòng hộ bên trong hóa r ồ n g cảnh tu sĩ sắc mặt có chút tái nhợt khó coi b ả y thanh phi kiếm tán phát ánh sáng năng lượng có đang yếu bất dấu hiệu cái kia long viêm màu đen công kích mỗi lần công kích đều cực kỳ cường đại cũng chính là thái sơ cấm điệu bản thân liền đặc thù mặt đất độ cứng rắn cùng không gian cường độ viễn siêu bình thường chi điệm mà cấp huyết mai táng r ồ n g đại thế bên trong đối với phá hư chi lực có cực lớn áp chế nếu không cái này mỗi đạo long viêm màu đen tán phát dư ba đều có thể xuyên thủng đại đ i ệ dù là như vậy chiến đấu tràng diện y nguyên khủng bố t r u n g quanh vô số bị kích thích đá vụn trong nháy mắt hóa thành một đá tại hóa dòng cảnh tu sĩ t r u n g quanh một khu vực lớn xuất hiện từng cái sâu không thấy đáy vô sâu cảm thụ chiến đấu dư uy vương minh viễn bọn người biết nếu như mức độ này công kích nếu như rơi vào trên người mình bọn hắn căn bản không chịu nổi v à i chiêu mà lại tại khắp huyết mai táng dòng đại thế bên trong cái này màu đen hình dòng linh thể là đại thế thôi phát đạn sinh ra nếu như không phá giải toàn bộ khắp huyết mai táng dòng đại thế nó tiêu hao năng lượng liền có thể liên tục không ngừng được bổ sung điểm này tại màu đen hình rồng linh thể tại lọt và hóa rồng cành tu sĩ công kích bị thương sau lập tức khôi phục lại liền có thể nhìn ra đối mặt cái này màu đen hình rồng linh thể thì tương đương với đối mặt toàn bộ khắp huyết mai táng rồng đại thế tình huống này đã không phải là phổ thông hóa rồng cành tu sĩ có thể giải quyết gặp trong giao chiến hóa rồng cành tu sĩ bị nhốt trong đó không ngừng ngăn cản công kích màu đen hình rồng linh thể vương minh viễn b ọ n người cảm nhận được nguy hiểm vương minh viễn trước tiên mở miệng nói ra nơi đây quá mức nguy hiểm ta đề nghị chúng ta hay là rút lui nơi này đi mà liền tại vương minh viễn vừa dứt lời hóa rồng cảnh tu sĩ chung quanh bị xuyên thủng sâu không thấy đ á y trong lỗ đen hiện ra đến nồng đậm hát b ụ ngay sau đó một đầu so lúc t r ư ớ c màu đen hình rồng linh thể hình thể lớn gần gấp đôi hình rồng linh thể từ trong lòng đất c h u i ra nó từ lòng đất c h u i ra ngoài sau dẫn đầu đối với cái tiêu hóa rồng cảnh tu sĩ tiến hành công kích nó mở ra lòng khẩu trực tiếp đem hướng phía hóa rồng cảnh tu sĩ một n g ụ m nước đi đi mau trông thấy loại tình huống này vương minh viễn hét lớn một tiếng sau đó trực tiếp thi triển thủ đoạn khống chế phi hồng liền muốn rời xa nơi đây hoa vân p i cùng chân g a o cũng là trước tiên cấp tốc thi triển thủ đoạn triệt thoái phía sau tiến hành thoắt đi mà đúng lúc này toàn bộ k h ắ p huyết mai táng rồng đại thế như cùng sống đi qua bốn bề địa thế đột nhiên cấp tốc biến hóa đột nhiên b i ế n cố lâm giật ngược lại là không có gì phản ứng căn cứ hắn tiến vào k h ắ p huyết mai táng rồng đại thế bên trong trong khoảng thời gian này hiểu rõ cùng nghiên cứu lâm giật đã sớm dự liệu được điểm này đầu kia hình thể càng lớn màu đen hình rồng linh thể sau khi xuất hiện thôn vệ tên kêu hóa rồng c á n h tu sĩ hình thể so với lúc trước càng lớn một phần sau đó nó liền hướng phía lâm giật bọn hắn bọn người phương hướng này phi tốc l ư ớ đến lâm giật thần n i ệ m truyền âm cho diêu tịch để nó không nên phản kháng sau đó thần n i ệ m trên mặt đất thế xuất hiện kinh biến thời điểm m ư ợ n nhờ địa thế chi lực đem diêu tịch na z i đến bên ngoài mấy chục dặm tiến v à o k h ắ p huyết mai táng r ồ n g đại thế trung hậu lâm giật cũng không riêng gì thăm dò cũng nghiên cứu cũng tại vài chỗ lưu lại thủ đoạn khắc họa nguyên khu đem diêu tịch na z i ra ngoài cũng là lâm giật lợi dụng nguyên thuật cộng thêm địa thế chi lực bên dưới t h i triển ra một loại thủ đoạn tại lâm giật đem diêu tịch na z i sau khi rời khỏi đây hoa vân phi chân giao còn có vương minh viễn b ọ n người cũng trên mặt đất thế xuất hiện biến hóa ảnh hưởng dưới riêng phần mình cách ra đến nhìn qua trước mặt một lớn một nhỏ hai cái hướng về phía chính mình đánh tới màu đen hình dòng linh thể lâm giật trực lăng lăng một quyền đánh kích đi lên. lâm giật hiện tại thủ đoạn công kích rất nhiều cựu bí chi đấu tự bí còn có thể diễn hóa và pháp diễn hóa xuất tất cả thủ đoạn công kích bất quá lâm giật vẫn tương đối ưa thích lợi dụng n ắ m đ ấ m nhất lực phá và pháp hình thể lớn màu đen hình r ồ n g linh thể tốc độ muốn so hình thể nhỏ một chút nhanh lên một đường nó tại ở gần lâm giật sau mở ra một tấm miệng rộng liền muốn cùng lúc trước thôn vệ tên kia hóa r ồ n g cảnh tu sĩ một dạng thôn vệ lâm giật ngay tại nó miệng rồng tới gần lâm g ậ t thời điểm lâm g ậ t nằm đấm rơi vào trên đầu rồng không chút huyền n i ệ m có thể một mụm thôn vệ hóa dòng cảnh tu sĩ màu đen hình dòng linh thể căn bản gặp không nổi lâm g ậ t nó màu đen hình dòng linh thể thực lực tổng hợp đối với lâm giật tới nói còn không bằng lúc trước tinh nguyện tông cái kia hóa dòng cảnh đ ị n h phong tông chủ mạnh dưới một quyền màu đen hình dòng linh thể trong nháy mắt bị toàn diện đánh tan toàn bộ hóa thành một mảnh hát vụ mà hình thể kia nhỏ một chút màu đen hình dòng linh thể vốn là cùng hình thể lớn màu đen hình dòng linh thể cùng một chỗ hướng phía lâm giật bên này bay lượn mà đến khi lâm giật một quyền đem hình thể lớn màu đen hình dòng linh thể một quyền đánh tan để nó hóa thành một mảnh hát vụ sau hình thể nhỏ màu đen hình dòng linh thể trực tiếp thay đổi phương hướng trui xuống đất a lại có nhất định linh trí có chút ý tứ chương bốn trăm ba mươi ba cùng hoa vân phi gặp nhau chương bốn trăm ba mươi ba cùng hoa vân phi gặp nhau đối với vương viễn minh bọn hắn cùng phổ thông hóa dòng cảnh tới nói có trí mạng uy hiếp màu đen hình dòng linh thể tại lâm giật trong tay căn bản cũng không phải là chuyện gì nhìn xem hình thể hơi nhỏ màu đen hình dòng linh thể chui xuống đất lâm giật cũng không tại đối với nó xuất thủ bởi vì lâm giật biết cái này màu đen hình dòng linh thể thuộc về khắp huyết mai táng dòng đại thế còn lại nó chính là bất tử bất diệt ngay tại đầu này hình thể hơi nhỏ màu đen hình dòng linh thể chui xuống đất sau bị lâm giật một q u y ề n đánh tan hóa thành một mảnh hắc vụ hình thể lớn màu đen hình dòng linh thể lại lần nữa ngưng luyện ra đến nó cùng hình thể nhỏ màu đen hình dòng linh thể một dạng tại thân hình xuất hiện trong nháy mắt liền chui xuống đất một lớn một nhỏ hai đầu màu đen hình dòng linh thể trong đó hình thể lớn màu đen hình dòng linh thể có thể nhẹ nhõn thôn vệ diện sát phổ thông hóa dòng cánh tu sĩ tại bọn chúng đều chui xuống đất sau lâm giật quan sát địa hình chung quanh hoàn cảnh đồng thời tại tính nhắm vào bố trí ra một chút đặc thù mới cu không có đi truy đổi cái này hai đầu bỏ chạy màu đen hình dòng linh thể là bởi vì lâm giật biết liền xem như hiện tại đổi kịp cũng không nhiều lắm dùng khớp huyết mai táng r ồ n g đại thế chính là bọn chúng sân nhà bọn chúng có thể nhẹ nhõm chui đến bất luận cái gì khu vực không nói trước bố trí một phen căn bản là khốn không được bọn chúng địa thế vận chuyển xuất hiện biến hóa cũng không biết diêu tịch hiện tại vị trí cụ thể làm giao trì thánh địa thánh nữ nàng khẳng định có thủ đoạn bảo mệnh ý thức được nguy hiểm nàng hiện tại khả năng đã rời đi đầu khu vực đi đồng hành mấy người lâm giật cũng liền chú ý diêu tịch bất quá nơi đ â y thần n i ệ m chịu ảnh hưởng lâm giật cũng không biết diêu tịch tại vị trí nào lâm giật đương nhiên là có lấy đem toàn bộ khớp huyết mai táng dòng đại thế hoàn toàn phá mất năng lực nhưng hắn là đến nghiên cứu k h ắ p huyết mai táng rồng đại thế không có ý định phá mất k h ắ p huyết mai táng rồng đại thế làm sơ suy nghĩ sau lâm giật ngay tại k h ắ p huyết mai táng rồng đại thế đầu khu vực quan sát nghiên cứu đồng thời tiến hành một chút tương quan khắc họa bố trí nếu là cái kia hai cái màu đen hình rồng linh thể lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn hắn chuẩn bị trước đem bọn chúng vây nốt chấn áp lúc trước mỗi người tự chạy không ai chú ý lâm giật tình huống vương minh v i ệ n đám người cũng không biết lâm giật một q u y ề n đánh tan đầu kia hình thể lớn màu đen hình rồng linh thể địa thế vận chuyển cải biến tình dưới. vương minh viễn bọn người thoát đi phương hướng không đồng nhất riêng phần mình tách ra đến Vương diêu tịch lúc này vị trí khoảng cách rời đi đầu khu vực không xa muốn rời khỏi nơi này vô cùng đơn giản hoa nguyên làm sao không có cùng ta một khối na di tới hắn muốn làm gì sẽ không phải là muốn cùng kia hình dòng đoán linh đối đầu đi lâm giật có thể đưa nàng trong nháy mắt na di đến đầu bộ khu vực biên giới khẳng định cũng có thể na di tự thân không nhìn thấy lâm giật thân ảnh diêu tịch suy nghĩ hoa vân phi cùng chân giao cũng là cách ra thoát đi tại cảm giác không có nguy hiểm sau hành vi đều cùng vương minh viễn không sai bị lắm cho là nơi đây đối với bọn hắn tới nói có chút quá mức nguy hiểm dự định rời khỏi nơi này trước đối với lâm giật tới nói khắp huyết mai táng r ồ n g đại thế đầu khu vực cùng khu vực khác không hề khác gì nhau hắn hay là cùng đi dạo nhà mình hậu hoa viên một dạng vừa đi vừa nghỉ khắp nơi nghiên cứu quan sát hơn nửa ngày sau lâm giật cảm giác được có một chỗ lúc trước chính mình bố trí nguyên khu bị người xúc động lâm giật làm sơ suy nghĩ sau hướng phía bên này chạy đến hơn mười phút sau lâm giật lại tới nhìn xa xa r i ê u quang thánh tử hoa vân phi đang xuất thủ công kích phá giải chính mình bố trí nguyên khu lâm giật thân hình hiện lộ ra lúc trước lâm giật cùng hoa vân phi bọn người cùng một chỗ đồng hành một đoạn thời gian lâm giật cũng không che giấu chính mình nguyên thuật thủ đoạn hắn bố trí đi ra nguyên khu bên trên là tương đối có chỗ độc đáo cùng lâm giật tiếp xúc qua hoa vân phi là có thể nhìn ra nguyên khu là lâm giật bố trí vân phi đạo hữu nguyên cái này phá giải ta bố trí nguyên khu là vì cớ gì lâm giật tại hoa vân phi trước mặt hiển lộ thân ả n h sau hoa vân phi hơi s ữ n g sở hắn vừa mới thế nhưng là không có cảm giác được có người tới gần đối mặt lâm giật nói tới hoa vân phi trên mặt xấu hổ loẹ lên một cái rồi biến mất là hoa nguyên n g đạo hữu a cái này ta cùng những người khác đều đi rời ra nhìn thấy hoa nguyên n g đạo hữu lưu lại nguyên khu ta phỏng đoán hoa nguyên n g đạo hữu ngay tại kề bên này cái này lúc trước cùng hoa nguyên n g đạo hữu không có lẫn nhau lưu chuyển tin tức chỉ có thể dùng loại phương pháp này nhìn xem có thể hay không thông chi đến hoa nguyên đạo hữu hoa nguyên đạo hữu nơi đây tương đối nguy hiểm chúng ta là không phải trước cùng nhau rời đi nơi này hoa vân phi làm ra giải thích lâm giật mặt mỉm cười khẽ gật đầu thì ra là thế ta còn tưởng rằng vân phi đạo hữu ngươi không quen nhìn ta cố ý phá hư ta bố trí nguyên cu đâu vị lâm giật nói thẳng bạch trần chính mình lúc đầu mục đích hoa vân phi trong lòng máy đậu nhưng có thể trở thành diêu quang thánh địa thánh tử hoa vân phi cũng là thiền tư thiên phú tài trí kinh người hàng người hắn mặt không đổi sắc mỉm cười nói hoa nguyên đạo hữu ngươi cái này nói chính là chuyện này ta làm sao có thể không quen nhìn người cố ý phá hư ngươi bố trí nguyên mà liền tại hoa vân phi nói xong lời này hắn sát mặt đột nhiên biến đổi đối với lâm giật nói ra hoa nguyên đạo hữu n g ư ơ i đây là ý gì hắn vừa mới cảm giác được tại hắn vừa dứt lời thời điểm t r u n g quanh một chút nguyên khu bị lâm giật cho kích hoạt vật chuyển trong lòng dâng lên một loại không gì sánh được tim đập nhanh nguy hiểm hoa vân phi biểu lộ hết sức khó coi nhìn chăm chăm lâm giật kỳ thật tại lâm giật hiện thân nói chuyện cùng hắn thời điểm hoa vân phi vẫn phòng bị lâm giật hắn trong cõi u minh phát giác lâm g ậ t hình như có định ý cho là khả năng chính là mình phá hủy lâm g ậ t bố trí nguyên k h gây nên lâm g ậ t không thích để lâm giật đối với hắn lòng sinh địch lý tuy có đề phòng nhưng hắn cho là trước k i a cùng lâm giật không oán không cừu thật không nghĩ tới lâm giật hội bởi vì cái này ra tay với hắn còn có chính là hắn làm r i ê u quang thánh tử hoa vân phi tự nhận thực lực mình cường đại liền xem như lâm giật chân ra tay với hắn hắn cũng không sợ lâm giật không có ý gì chính là tiễn nguyên một đoạn đường hoa vân phi là r i ê u quang thánh địa thánh tử trên thân khẳng định có lấy thánh địa cho đủ loại thủ đoạn bảo vệ mặc dù lâm giật có nghiền ép thực lực của hắn thế nhưng là vì phòng ngừa tất cả biến cố dẫn đến hoa vân phi chạy thoát lâm giật hay là lợi dụng nói chuyện với nhau thời gian tâm thẩm cấu kết đồng thời kích hoạt lên bố trí nguyên khu sự bố trí này nguyên khu vốn là cho màu đen hình rồng linh thể dùng dùng để vây nuốt màu đen hình rồng linh thể hiện tại đơn độc gặp được hoa vân phi lâm giật liền đem hắn dùng tại hoa vân phi trên thân kích hoạt lên nguyên khu sau lâm giật cũng không có tiếp tục cùng hoa vân phi nói nhảm trong nháy mắt tới gần hoa vân phi một quyển phóng đi đánh tới nhìn lâm giật phi thường quả quyết ra tay với mình cảm nhận được lâm giật nắm đấm mang cho chính mình trí mạng uy hiếp hoa vân phi tu luyện có thượng cổ dị tượng cẩm tú sơn hà trong nháy mắt bị hắn thi triển đi ra mà ở thượng cổ dị tượng cẩm tú sơn hà vừa mới kích thích lâm giật nắm đấm đã tới gần làm hoa vân phi công kích cường đại nhất thủ đoạn phòng ngự thượng cổ dị tượng cẩm tú sơn hà vừa mới bước lên đi ra ngọn núi dòng sông trong nháy mắt bị lâm giật một q u y ề n đánh tan đối với trước mắt lâm giật tới nói diễn s á t một cái cấp bậc thánh tử tồn tại đơn giản không nên quá đơn giản một q u y ề n đánh tan hoa vân phi thượng cổ dị tượng sau lâm giật nắm đấm rơi vào hoa vân phi ngực hoa vân phi trên thân tự chủ kích phát bảo mệnh đạo cụ trong nháy mắt kích phát mà ra có thể chống cự tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất đại năng cường giảm một kích đạo cụ cô đọc đến trên nắm tay lực lượng vô cùng to lớn trong nháy mắt xuyên thủng nó đạo cụ phòng ngự xuyên thủng hoa vân phi nhục thể phòng ngự tại hoa vân phi trên ngực lưu lại một cái đấm máu cửa hang chương 434, r i diêu quang thánh nữ trình diện chương 434, r i diêu quang thánh nữ trình diện dị tượng căn bản không có có tác dụng liền trong nháy mắt bị lâm giật một q u y ề n đánh tan trên thân tiên đài cảnh đại năng cho hàn bố chi phòng ngự p h á t bảo cũng như không có tác dụng tại hoa vân phi dưới sự sợ hãi lâm g ậ t tại hoa vân phi ngực xuyên thủng đi ra một cái vết thương máu chảy rập rề ngay tại hoa vân phi ngực bị xuyên thủng sau khi rời khỏi đây. một đầu hư ảnh hình người từ hoa vân phi trong thân thể nổi lên nó hư ảnh sau khi ra ngoài khổng lồ uy áp từ phía trên phát ra đây là r i ê u quang thánh tử tiên đại cảnh đại năng tại hoa vân phi trên thân lưu lại đại năng thủ đoạn nó sau khi xuất hiện trong nháy mắt lợi dụng lực lượng bản nguyên chữa trị hoa vân phi bị thương lực sau đó bắt c h ó i lấy hoa vân phi liền muốn thoát đi tiên đại cảnh lưu lại năng lực bắt c h ó i lấy hoa vân phi thoát đi liền xem như tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất đại năng muốn ngăn lại cũng không dễ dàng như vậy đáng tiếc hắn đối mặt chính là lâm giật lâm giật thế nhưng là đạt được đại thành thần vương cơ vô hư tự mình nghiệm chứng cận thân giao chiến chiến liền xem như tiên đài cảnh đài thứ hai giai chân chính đại năng so với lâm giật khả năng đều hơi có vẻ không đủ cũng chính là lâm giật cảnh giới tu v i khá thấp rất nhiều thủ đoạn không thi triển ra được bằng không liền xem như đỉnh tiêm tiên đài cảnh đài thứ hai giai đại năng cũng sẽ không là lâm giật đối thủ chiến lược là chiến lược lưu nhân thủ đoạn là lâm giật yếu hạn g người ta tiên đài cảnh đại năng nếu như không cùng lâm giật giao chiến một lòng muốn thoát đi lâm giật là rất khó đuổi kịp đối phương nhưng bây giờ lâm giật lúc trước bố trí nguyên khu bị lâm giật cho liên hợp kích hoạt vận chuyển lại hoa vân phi bị tiên đài cảnh đại năng hiện ra hư ảnh lực lượng bắt c h ó i lấy cũng không có thể trước tiên phá vỡ nguyên khu mang theo hoa vân phi thoát đi ra ngoài lâm giật mượn dùng nguyên khu trong nháy mắt đi vào hoa vân phi trước người liên miên công kích rơi vào hoa vân phi trên thân l i ê n x ế p như một vị tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất đại năng tự thân cũng vô pháp chịu được lấy lâm giật liên tục công kích hoa vân phi trên thân tiên đài cảnh đại năng hư ảnh mặc dù là một vị tiên đài cảnh đại thứ hai dài chân chính đại năng lưu lại có thể nó cùng tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất đại năng bản thân so ra hay là kém rất nhiều lâm g ậ t bố đưa dưới nguyên、khu. có thể ngắn ngủi vây khốn tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất đại năng nhưng không cách nào vây khốn thời gian quá dài tại lâm giật lúc công kích hoa vân phi trên người đại năng hư ảnh đã phá vỡ nguyên khu phong khốn nhưng mà chỉ là cái này thời gian trong nháy mắt bắt c h ó i hoa vân phi tiên đại cảnh đại năng hư ảnh liền bị lâm giật nhanh chóng đánh vỡ c ư ơ n g g i ả ở giữa giao chiến nhiều khi chỉ là cái trong nháy mắt liền có thể dừng lại c h i ế n cuộc đã mất đi tiên đại cảnh đại năng che chở hoa vân phi tại lâm giật trước m ặ t cũng chính là hơi cường đại một điểm con kiến đem hoa vân phi nhục thể đánh nổ sau lâm giật nắm tràn đầy sợi hoa vân phi linh thể. Theo lâm giật năng lượng hoa vân phi linh thể tại lâm giật trong tay bị bóp nát trực tiếp thần hồn câu diện trong n g á y mắt miểu s á t giao trì thánh tử hoa vân phi đối với lâm giật tới nói căn bản không có quá nhiều áp lực nếu không phải cân nhắc đến đối phương có giao trì thánh địa bố trí đ à o mệnh thủ đoạn lâm giật vừa thấy mặt liền đem hắn cho bóp chết mà hoa vân phi đến chết đều không có nghĩ rõ ràng vì sao lâm giật đột nhiên ra tay với hắn đem hắn diệt sát không biết t i ế p t r ư ớ c đã từng cùng lâm giật có thù hắn trước khi chết một ý nghĩ cuối cùng chính là ta không phải liền là phá ngươi một cái nguyên cư sao vậy phần liền trực tiếp diện sát ta sao liền không thể cho cái cơ hội vì thế hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào diện s á t hoa vân phi sau lâm giật nhìn xem hắn lưu lại nhận chữ vật đem nó thu vào sau đó một cái lâm mình đi tới một bên khác một bên khác chân dao vừa mới thoát đi ra ngoài một khoảng cách liền bị lâm giật trò cản lại đường đi lâm giật nhìn xem trước mặt một mặt sợ h ã i chân dao một cái do đấu tự bí ngưng luyện ra tới trường ấn hướng phía chân dao vỗ tới c h â m đã vừa rồi tại lâm giật kích hoạt lên nguyên khu trong nháy mắt liền không có cùng hoa vân phi nói nhảm hoa vân phi đến chết đều không thể cùng lâm giật lại lần nữa nói chuyện đã tới gần chân dao sắp rơi vào chân dao trên người trưởng ấn tại chân dao hô lên lời này sau tạm dừng xuống dưới vừa mới nguyên khu bị hoa vân phi trên thân tiên đại cảnh đại năng lưu lại hư ảnh trong nháy mắt lâm giật liền cảm giác được phụ cận còn có người khác khí thức không có nguyên khu che lấp lâm giật tương đương với ở trước mặt đối phương diện sát hoa vân phi hoa vân phi là diêu quang thánh địa thánh tử chân dao là diêu quang thánh địa thánh nữ cảm giác phụ cận người khác khí tức là diêu quang thánh địa thánh nữ chân dao lâm giật ý nghĩ đầu tiên chính là đưa bọn hắn đi đ o à biên lâm giật giết chết diêu quang thánh tử hoa vân phi sự tỉnh căn bả sau đó diêu quang thánh địa khẳng định có thể ngược dòng tìm hiểu đến một ít gì đó giữ lại diêu quang thánh địa thánh nữ chân giao chẳng khác nào cho mình lưu thêm một định nhân trước chạm thảo trừ căn lại nói a chân giao tiên tử đây là còn có cái gì muốn nói sao trường ấn không có trực tiếp rơi xuống lâm giật ngược lại là nói t i ế p nói cũng không phải là nói lâm giật dự định buông thả chân giao mà là diêu quang thánh tử hoa vân phi trên thần đều có tiên đài cảnh đại năng lưu lại thủ đoạn bảo mệnh như vậy chân giao làm diêu quang thánh địa thành nữ trên thân khả năng cũng có tương tự thủ đoạn bảo mệnh hãn tại sau khi dừng lại thần niệm ngay tại cấu kết nguyên dự định đem lúc trước bị tiên đ à i cảnh đại năng hư ảnh đánh vỡ nguyên khu lần nữa tiến hành cấu kết kích hoạt tiên đ à i cảnh đại năng lợi dụng bản nguyên lưu lại thủ đoạn đối với tiên đ à i cảnh đại năng tới nói cũng không phải tùy tiện liền có thể lưu lại bình thường sẽ chỉ ở xuất hiện nguy hiểm trí mạng lúc mới có thể bị kích phát ra đến mang theo thụ bảo hộ người bỏ chạy lúc trước hoa vân phi trên người đại năng hư ảnh liền xem như đối mặt tiên đ à i cảnh bậc thang thứ nhất đại năng cũng có giao thủ ngắn n g i lực lượng có thể nó cũng không đối với lâm giật phát động công kích mà là trước tiên mang theo hoa vân phi tiến hành bỏ chạy nếu như chân dao trên thân cũng có tương tự bố trí không có nguyên khu h i ệ n trợ lâm giật không có khả năng cam đoan vạn vô nhất thất không bị nàng đào tẩu như là đã quyết định xuất thủ vậy sẽ phải vạn sự làm đủ không có khả năng bởi vì một chút nhỏ chỗ sơ xuất mà dẫn đến xuất hiện biến cố gì lâm giật công kích sắp rơi vào trên người mình dừng lại chân dao có thể cảm nhận được lâm giật địch ý cũng không biến mất công kích lúc nào cũng có thể sẽ rơi vào trên người mình cảm thụ được vậy mình không cách nào ứng đối năng lượng khổng lồ u y áp chân dao thể nghiệm với bản thân ở và ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết toàn bộ thân thể vào tình huống này cũng hơi run lên trên người nàng mặc dù cũng có được tiên đại cảnh đại năng bố trí đảo mệnh thủ đoạn có thể hoa vân phi làm diêu quan g thánh địa thánh tử trên thân cũng có tương tự đảo mệnh thủ đoạn còn không phải bị lâm giật cho tùy tiện bóc chết nàng không cho rằng bằng điểm ấy liền có thể từ lâm giật thủ hạ mạng sống nàng biết giờ phút này nếu như nàng không thể thuyết phục lâm giật vậy chờ đợi nàng sẽ là cùng hoa vân phi một dạng vận mệnh sắc mặt trắng bệnh chân g a o trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra quả quyết t h ầ n sắc hoa nguyên đạo hữu n g u y ê khả năng cho là ta cùng hoa vân phi một cái là diêu quan thánh địa thánh tử một cái là diêu quan thánh địa thành n ữ trời sinh liền buộc chặt tại trên một đầu kỳ thật ta so bất luận kẻ nào càng muốn có người có thể giết chết hoa vân phi tại chân giao nói lời này lúc lâm d ậ t đã lợi dụng thần n i ệ m một lần nữa phát h ỏ a nguyên cu bất quá nó lúc trước dù sao bị đánh phá hiện tại mặc dù có thể kích hoạt vận chuyển nhưng cường độ không có lúc mới đầu mạnh như vậy đối mặt chân giao nói tới cảm giác có chút ý tứ lâm d ậ t một bên lợi dụng thần n i ệ m hoàn thiện nguyên cu một bên mang theo nụ cười đáp lại nói có chút ý tứ ngươi làm sao lại so bất luận kẻ nào càng thêm cấp thiết muốn muốn giết chết diêu quan thánh từ đâu c h ư n bốn trăm ba mươi lăm chân giao lâm g ậ t giao dịch c h ư n bốn trăm ba mươi lâm Dật giao dịch. đối ngoại diêu quang thánh tử cùng diêu quang thánh nữ chính là buộc chặt cùng một chỗ hai cái tu sĩ bình thường bọn hắn trên cơ bản đều là như hình với bóng hiện tại chân giao nói nàng so bất luận kẻ nào đều muốn giết chết hoa vân phi để lâm giật dâng lên một chút hứng thú muốn giải một chút trong đó có cái gì trong b á t quái tình đương nhiên đây cũng là lâm giật nguyên khu còn không có triệt để hoàn thiện đến lúc trước tiêu chuẩn nếu không lâm giật cũng sẽ không cùng chân giao có nói nhảm quá nhiều mắt thấy lâm giật nói ra với mình lời nói cảm thấy hứng thú đồng phát ra hỏi lại chân giao tiếp tục đối với lâm giật tiếp tục nói nói miệng không bằng chứng ta biết ngươi cũng sẽ không cứ như vậy dễ tin ta lời nói Ta tiên thể, đằng sau ta tới một sau Hoang nguyện xuống đằng Nguyên nói ý lập lời đối với mỗi đạo chân â u đều nói tất t cả đều là ậ t trời đất diệt. như hư chu có giả, giao biết lâm giật chỉ là đối với nàng lời nói hơi có như vậy một chút hứng thú nhưng cũng căn bản không cải biến được lâm giật diễn s á t nàng dự tính ban đầu vì mạng sống chân giao mười phần quả quyết đối với lâm giật lập buổi chưa đạo thể nói nhìn chân giao như vậy quả quyết ngược lại để lâm giật đối với nó coi trọng mấy phần bao phủ tại chân giao đỉnh đầu trường ấn bị lâm giật thu hồi đây là ta cuộc đời một chút một đoạn ký ức tại lâm giật thu hồi trường ấn sau chân giao lợi dụng thần n i ệ m ngưng tụ ra một đoạn tin tức truyền lại cho lâm giật nhìn qua chân giao một đoạn ký ức sau lâm giật nhữ mày nói đến lâm giật cùng chân giao cũng không thủ đoán sở dĩ dự định d i ệ t s á t đi chân giao cũng là bởi vì chân giao là diêu quang thánh địa thánh nữ chân giao đem chính mình cuộc đời một chút ký ức tin tức ngưng tụ ra truyền lại cho lâm giật tương đương với đem chính mình rất nhiều bí mật bại lộ cho lâm giật hoa vân phi là cái phi thường cường thế mà có tham muốn giữ lấy tu sĩ mặc dù diêu quang thánh địa thánh nữ rất nhiều đều gả cho thánh tử trở thành đạo lữ có thể đó cũng không phải cưỡng chế tính trên cơ bản đều là bởi vì thánh tử thánh nữ ở giữa thường xuyên cùng một chỗ lịch luyện tu hành lẫn nhau ở giữa sinh ra tình cảm bản thân trở thành r i ê u quan g thánh địa thế hệ này thánh nữ hoa vân phi liền đem ta coi là hắn phụ thuộc đồ b ậ t chỉ cần ta đối với bất luận một vị nào nam tu có chút hào cảm vị yêu nam tu liền sẽ đụng phải hoa vân phi trả thù có thể dựa vào cái gì thánh tử có thể trở thành giao chỉ thánh địa người nối nghiệp mà thánh nữ cũng chỉ có thể trở thành nó phụ thuộc ta một mực lập chí siêu biệt hoa vân phi đem hắn diện sắt đi từ một đoạn ký ức tin tức đến xem chân giao lời nói không loa nó cùng hoa vân phi mạo thần ly hợp vì diêu quang thánh địa mặt mũi bọn hắn ở bên ngoài biểu hiện tương đối thân hòa kỳ thật tâm thầm hai người đấu phi thường hung lẫn nhau ở giữa tử chiến qua vài lần chỉ bất quá tại diêu quang thánh địa cao tầng điều hòa lại bọn hắn y nguyên thường xuyên cùng một chỗ hành động các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra ở giữa cùng thế hệ tranh chấp phi thường kịch liệt liền liền huynh đệ tỷ bội ở giữa đều thường xuyên có lẫn nhau tranh sát tình huống phát sinh có thể lâm giật tiên chức làm sao cũng không nghĩ tới diêu quang thánh địa thánh tử cùng thánh nữ ở giữa còn có to lớn ân đoán tình cứu hoa vân phi phi thường cương thế đồng thời phi thường tự đại lâm tiếp trước cũng bởi vì một đám tán tu có chút vướng b ậ n hắn liền muốn d i ệ t sát đi cái kia một đám tán tu nó cùng chân giao ở giữa quan hệ cũng không phải là phi thường hòa hợp lâm giật cũng là có chỗ suy đoán lúc trước gặp phải nguy cơ lâm giật là nghĩ đến đem diêu tịch cho na di đến địa phương an toàn mà hoa vân phi cùng chân giao thế nhưng là ai cũng không có còn ai là mỗi người tự chạy chân giao tiết tử liền xem như ngươi cùng hoa vân phi không có người khác tưởng tượng quan hệ tốt như vậy có thể ngươi dù sao tận mắt thấy ta d i ệ t sát hoa vân phi mặc dù ngươi ta không có ân o á n gì có thể diện giết ngươi với ta mà nói không đồng thời gian ta không có bỏ qua người lý do à. giữa các tu sĩ nhiều khi cũng không có nhiều như vậy thù hận nhưng có khi khả năng cũng bởi vì song phương một câu miệng lưỡi chi tranh một cái khiêu khích ánh mắt liền có thể gây nên song phương chém giết tuy nói chân dao cùng lâm giật không có cái gì ẩn đoán nhưng như là lâm giật nói tới nàng tận mắt thấy lâm giật diệt sát bạch vân phi lâm giật không có khả năng bởi vì chân dao cùng bạch vân phi vốn là có thù hận liền tùy tiện buông thả chân dao chân dao tự nhiên cũng biết điểm ấy tại lâm giật nói ra lời này thời điểm chân dao từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một vật hướng phía lâm giật bên này bước ra tới tại lâm giật thuận tay tiếp nhận lúc chân giao đối với lâm giật nói ra đây là ta một lần lịch luyện thời điểm thu hoạch thông qua nó có thể tiến vào một chỗ đặc thù chuyển thừa bí cảnh bên trong ta đã từng từng tiến vào hai lần trong đó tương đối nguy hiểm ta vốn là chuẩn bị đợi đến ta tu vi đến hóa r ồ n g cảnh sau lại đi a nó ở nơi nào n g ư ơ i đáp ứng thả ta một con đường sống ta có thể mang ngươi tới đối mặt chân giao nói tới lâm giật á n g chừng một chút ngọc phụ trong tay cười đối với chân giao nói ra ngươi nói ta đưa ngươi chấn áp có phải là giống nhau hay không có thể ép hỏi ra đến nó tại vị trí nào đâu trên người của ta có diêu quang thánh địa đại năng bố trí ta tự nhận không cách nào trong tay n g ư ơ i làm bệnh có thể ngươi nếu là động thủ với ta ta tuyệt đối có thể tại ngươi chấn áp cầm xuống ta trước đó tự bạo nhìn xem sắc mặt có chút tái n h ậ t một mặt cứng cỏi biểu lộ chân dao lâm g i ậ t không muốn đi cược chính mình chấn áp tốc độ của nàng cùng chân dao tự bạo tốc độ đến cùng ai nhanh kỳ thật d t hay không ngươi đối với ta mà nói dâu r ị a ta đối với ngươi nói tới chỗ bí cảnh này còn có chút hứng thú ta đáp ứng ngươi thả ngươi một con đường sống quay đầu mang ta đi chỗ bí cảnh này đi、Tốt. nhìn lâm g ậ n đáp ứng chính mình bốn bể vô hình sát ý biến mất trong khói u minh nguy cơ tiêu tán chân g i a o có chút thở dài một hơi giữa các tu sĩ sẽ không tùy tiện hứa hẹn cái gì nhưng bình thường hứa hẹn cũng sẽ không tùy tiện vi phạm mặc dù chân g i a o không xác định lâm giật liền nhất định sẽ thủ tín nhưng vốn là thân là thị cá nàng đại lâm giật trước mặt không có lực phản kháng lâm giật liền xem như không đáp ứng nàng cũng không có cách nào thay đổi gì nàng chỉ có thể ký thác vào giống như là lâm giật loại này tuyệt thế thiên tiêu tín nhiệm cường đại sẽ không dễ dàng h ủ nặng lẫn nhau phát cái lời thế đi chân dao biết tự thân trước mắt cùng lâm giật không ngang nhau cũng không muốn cầu lâm giật lập hạ cái l ờ i t h ề nhưng không nghĩ tới nàng không có đưa ra ngược lại là lâm giật tiên đưa ra lẫn nhau lập xuống l ờ i t h ề chân giao tại lâm giật cần thời điểm mang lâm giật tiến về chỗ bí cảnh kia lâm giật chính là chỉ cần chân giao mang chính mình tới liền thả nàng một con đường sống l ờ i t h ề mặc dù cũng có thể vi phạm nhưng so với hứa hẹn miệng đối với tu sĩ mà nói càng ước hẹn hơn một lực tại lẫn nhau lập xuống l ờ i t h ề sau chân giao nhìn xem lâm giật đối với lâm giật nói ra xem ra chỗ bí cảnh này ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng a tạm được chờ ta xử lý xử lý cái này khớp huyết mai táng rồng đại thế sau chúng ta liền đi hướng ngươi nói chỗ bí cảnh kia đi bởi vì lâm giật cũng lập thể thả chính mình một đầu s i n h lộ cảm giác chỗ bí cảnh kia lâm giật cảm thấy hứng thú vô cùng chân g i a o lại lần nữa thoải mái tinh thần không ít cùng lâm giật giao lưu bên trên cũng không có lại cùng lúc trước một dạng như vậy dương c u n g b ạ c kiếm mà lâm giật sở dĩ tương đối coi trọng tự nhiên là có được lâm giật nguyên nhân hẳn tại chân g i a o ném cho hắn cái t i ê ngọc n g p h ù sau ngay tại phía trên có tối tăm cảm giác đã thân phụ trong cựu bí ba loại bí pháp lâm giật cảm giác nó cùng cựu bí hẳn là có liên hệ nào đó so với giết chết chân dao rất rõ ràng quan hệ đến cựu bí bí cảnh đối với lâm giật tới nói càng trọng yếu hơn sau khi nói xong lâm giật thần niệm điều khiển để đã vận chuyển lại nguyên khu yên tĩnh lại đối với lâm giật tới nói hắn cũng không sợ chân giao đổi ý nếu thật là chân giao vi phạm lợi t h ể trừ phi chân giao một mực trốn ở diêu quan g thánh địa bên trong không gian bằng không lâm giật có rất nhiều cơ hội giết chết nàng chừ diêu tịch bị lâm giật na di đến khớp huyết mai táng dòng đại thế đầu khu vực biên giới bên ngoài vương minh viễn chân giao còn có hoa vân phi đều còn tại đầu khu vực khoảng cách nguyên bản vị trí không phải quá xa đây cũng là vì gì lâm giật có thể gặp gỡ chân giao cùng hoa vân phi bọn hắn nguyên nhân tại lâm giật tiếp tục thăm dò không bao lâu lâm giật cùng chân giao gặp được vương minh viễn cùng diêu tịch diêu tịch bị lâm giật cho na di đến đầu bộ khu vực biên giới nàng là có thể trực tiếp rời đi đầu khu vực bất quá tại nguyên chỗ đợi đã lâu cũng không gặp lâm giật tới nàng biết lâm giật đại khái là cùng k h ắ p huyết mai táng r ồ n g đại thế dựng dục ra tới màu đen hình r ồ n g linh thể đối mặt người khác không biết lâm g ậ t một chút tình huống diêu tịch thế nhưng là biết đến nàng biết lâm g ậ t thân phụ thái cổ thánh thể còn có hóa dòng cánh tu vi một tay nguyên thuật đến từ nguyên thiên sư nhất mạch mười phần thâm thúy dựa theo nàn giải g lâm giật nhiều hạng bờ uff được ra tại hóa rồng cảnh bên trong tuyệt đối là thuộc về cường giả liền xem như tiên đài cảnh đại năng lâm giật khả năng cũng có ngắn n g ủ i giao chiến năng lực đây cũng là vì gì diêu tịch tại gặp gỡ lâm giật hậu cũng không chút nào do dự lựa chọn cùng lâm giật kết bạn đồng hành nguyên nhân xuất phát từ tại giao trì trong thánh địa cùng lâm giật tiếp xúc diêu tịch tự nhận là đối với lâm giật cũng là có nhất định hiểu rõ nàng lúc trước liền nhìn ra một chút lâm giật mục đích không phải là vì tìm kiếm cơ duyên gì mà là thuần phí đối với k h p huyết mai táng rồng đại thế cảm thấy hưng th trải qua một phen suy nghĩ sau diêu tịch không có chọn rời đi khắp huyết mai táng r ồ n g đại thế đầu ngược lại lại trở về trở về lâm giật nàng không có đụng tới ngược lại là trước đụng phải tại khắp huyết mai táng r ồ n g đại thế đầu bên trong quanh đi c ò n lại ý đồ rời đi vương minh viễn tại đằng sau bọn hắn liền gặp được cùng tồn tại đầu khu vực lâm giật cùng chân giao lúc trước lâm giật cùng hoa vân phi giao chiến chỉ là trong nháy mắt sự tình tăng thêm có nguyên khu khí tức cũng không lộ ra ngoài vương minh viễn cùng diêu tịch tới sau vương minh viễn trước tiên mở miệng hỏi hai người các ngươi cũng đều không có việc gì à quá tốt rồi cái kia chân g a o tiên tử hoa huynh đâu lúc trước là năm người cùng nhau tiến vào khắp h i ế t mai táng r ồ n g đại thế đầu khu vực hiện tại bốn người đã gặp nhau vương minh viễn liền hỏi thăm về đến hoa vân vi đối mặt vương minh viễn hỏi thăm chân giao hướng phía lâm giật nhìn bên này một chút nàng chưa kịp nghĩ kỹ muốn làm sao cùng vương minh viễn nói lâm giật trước tiên mở miệng nói ra h ắ n bị ta tiêu diệt vừa nghe được lâm giật lời nói vương minh viễn đầu tiên là s ư ơ sở không có lập tức kịp phản ứng cái gì d i ệ t ý thức được phản ứng của mình có chút không đúng vương minh viễn đầu tiên là theo bản năng lùi lại một bước sau đó thần sắc có chút phức tạp nhìn một chút lâm g ậ t cùng lâm g ậ t bên cạ một vị thánh tử à, đây chính là một chỗ thánh địa b ê ngoài n lâm giật cứ như vậy hời hợt nói để hắn cho diệt sát nhìn xem trước mặt n i ê n kỷ bất quá hai mươi tuổi trên mặt còn mang theo một chút thanh xuân non nớt lâm giật vương minh viễn làm sao cũng vô pháp đem nó liên hệ với đây là một cái diệt sát hoa vân phi dạng này một vị thánh tử tu sĩ mà lại diêu quang thánh địa thánh tử bị lâm giật diệt sát chân giao ngươi không phải diêu quang thánh địa thánh n ữ sao làm sao bây giờ nhìn ngươi cùng lâm giật ở giữa giống như quan hệ còn rất hòa hợp dáng vẻ tại vương minh viễn hướng về chính mình nhìn qua một chút rời đi chỗ khác ánh mắt sau chân dao trên mặt có đắng chát chi tình loé lên một cái rồi biến mất tận mắt thấy lâm giật diện sát hoa vân phi nàng thế nhưng là biết lâm giật thực lực cường đại đến mức nào khủng bố nàng có thể làm sao bây giờ nha cho hoa vân phi báo thủ m u ố n chết còn tạm được chính nàng có thể bảo vệ chính mình một cái mạng liền đã cực kỳ không dễ dàng thậm chí lúc này chân dao còn đang suy nghĩ lấy liền xem như vương minh viễn cùng chân dao tăng thêm chính mình ba người cùng một chỗ vây công lâm giật đối với lâm giật tới nói đều không có cái gì áp lực lâm g ậ t tình huống đã vượt ra khỏi chân dao đối với thế hệ tuổi trẻ nhận biết tối thiểu nhất tại diêu quan g thánh địa không có tương quan ghi chép ghi chép vị nào tu sĩ thế hệ của trẻ có như vậy miễn ép đương đại thánh tử năng lực liền xem như trong ghi chép những cái kia đại đế cấp bậc tồn tại tại lâm giật cái tuổi này thời điểm cũng kém xa tít tắp lâm giật diêu tịch nghe được lâm giật chính mình nói đi ra hắn đem diêu quan g thánh tử hoa vân phi cho d i ễ t sát trong lòng thở ra một hơi nàng là cùng lâm giật tiến hành qua luận đạo tại luận đạo lúc nàng có thể cảm giác lâm giật tu hành trình độ là mạnh hơn chính mình nhưng mạnh không phải quá nhiều thậm chí có rất nhiều tương đối cơ sở tu hành đồ vật lâm g ậ t tự thân lý giải đều không phải là rất sâu diêu tịch làm giao chỉ thánh địa đương đại thánh nữ hoa vân phi làm diêu quan g thánh địa thánh tử hai người vụ trộm là tiến hành qua luận bàn đấu pháp tại không lợi dụng các loại ngoại bộ pháp bảo binh khí cùng một chút á t chủ bài phi thường quy thủ đoạn t ỉ n h hồ dưới diêu tịch có thể áp chế hoa vân phi một đầu thắng hắn một bậc nhưng muốn đánh bại hắn cực kỳ khó khăn mà từ đám người tách ra đến bây giờ trước sau cũng chính là mười mấy phút thời gian diêu tịch nhìn lâm giặc không có chút nào trên khí tức lưu động không có chút nào suy yếu dấu hiệu biết cái này cần có tính áp chế chiến lực mới có thể như thế nhanh chóng giải quyết chiến đấu mà lại diêu tịch làm giao trì thá có giao chỉ thánh địa tiên đại cảnh đại năng lưu lại thủ đoạn bảo mệnh vậy nàng có thể có hoa vân phi tự nhiên cũng có thể có được diêu tịch không cách nào tưởng tượng đi ra lâm giật là thế nào tại đối phương có được tiên đại cảnh đại năng có lưu thủ đoạn bảo mệnh tình huống dưới diệt s á t đi hoa vân phi đối với mình diệt s á t hoa vân phi việc này lâm giật căn bản không có ý định ẩ n tàng cái gì thoải mái đã nói đi ra kỳ thật đây cũng là lâm giật biết liền xem như giao chiến hiện trường xử lý lại sạch sẽ cũng vô dụng tiên đại cảnh đại năng có thể lợi dụng lực lượng bản nguyên tiến hành quay lại trừ phi lâm giật cũng có lực lượng bản nguyên tiêu hao lợi dụng lực lượng bản nguyên đến ế t i chỉ bất quá tế nghiêm chính là cái đạo cung cảnh tu sĩ hãng căn bản tiếp xúc không đến tiên đại cảnh đại năng cấp độ này tồn tại nhìn chính mình nói sau khi ra ngoài vương minh viễn bọn người không có mở miệng nói lâm giật khẽ cười nói ta cùng hoa vân phi vốn là ân đoán lúc trước thăm dò một cái bí cảnh thời điểm nó trực tiếp muốn đối với ở đây hơn mười vị tán tu hạ sát thủ ta chính là lúc trước cái kia hơn mười vị trong tán tu một thành viên nếu không có vị quý nhân mở miệng quên can khả năng lúc trước yếu đớt ta liền bị hắn giết chết lần này hắn lại đang phá ta bố trí nguyên khu t h ù mới hận cũ cộng lại liền đem hắn tiêu diệt b ấ t quá nhìn qua hắn tựa hồ cũng không nhận ra được ta mặc dù là kiếp trước phát sinh sự tình lâm giật hiện tại thay hình đổi dạng một chút cũng đúng là từng có chuyện như thế nghe lâm giật nói như vậy diêu tịch khẽ gật đầu cho là lâm giật giết chết hoa vân phi hợp tình hợp lý lúc trước không tiếp tục gặp gỡ lúc ngay tại chỗ ngay trước mặt mọi người giết chết hoa vân phi đã là cực kỳ cho nàng mặt mũi nghĩ như vậy muốn tại diêu tịch trong lòng đối với lâm giật độ thiện cảm lại tăng lên một đường chương 437, r ấ t t r ộ t dạ vương minh viễn chương 437, r ấ t t r ộ t dạ vương minh viễn t r â n giao đang nghe lâm giật nói tới sau biết lâm giật không phải giải thích cho mình nghe nếu không lúc trước liền cho nàng nói căn cứ nàng đối với hoa vân phi hiểu rõ chân giao cho là lâm g ậ t nói tới tình huống là thật độ cực cao hai người mặc dù thường xuyên cùng lúc xuất hiện tại trước mắt mọi người nhưng là bởi vì chân giao cùng hoa vân phi mạo thần ly hợp nhiều khi đều là một mình luyện luyện hoa vân phi phi thường cường thế ban sơ hai người bọn họ cùng một chỗ thăm dò cơ duyên gì thời điểm nếu có tu sĩ nhìn nhiều chân giao hai mắt hoa vân phi cũng rất có thể sẽ cho người đi diệt s á t đi đối phương mặc dù nói hoa vân phi là cao quý diêu quan g thánh địa thánh tử tu sĩ bình thường cùng hắn ở thân phận địa vị có không thể vượt qua h ư n g câu dựa theo thân phận địa vị xác thực có thể xem tu sĩ bình thường là cỏ g á c mà dù sao cùng là tu sĩ hoa vân phi có chút cách làm chân giao là phi thường không có nhìn có một lần có một vị nam tu tại chân giao một mình đi ra ngoài lịch luyện lúc cùng nàng kết bạn đồng hành đồng thời đối với chân giao có một ít hào cảm cho chân giao đưa cái tiểu lễ vận vị hoa vân phi biết sau hoa vân phi liền vận dụng thân phận địa vị của mình tạo áp lực để một cái môn phái nhỏ sụp đổ trực tiếp hủy diệt chân giao tại biết việc này sau vì thế còn cùng hoa vân phi lại chiến một trận tại r i ê u quan g thánh địa huyên náo phi thường hung việc này tại chân giao xem ra giống như là có một con kiến bỏ tới trên người n g ư ơ i tiện tay đưa nó đánh d ụ g còn không được còn muốn tìm tới xào h ệ t của nó đưa nó xào huyệt đều phá hủy một dạng tan quan công hợp tăng thêm hoa vân phi đem chân giao coi là chính mình sở t h u ộ c vật đây cũng là chân giao cùng hoa vân phi mâu thuẫn ban đầu về sau hoa vân phi càng ngày càng bá đạo còn không cho chân giao cùng nam tu có quá nhiều liên hệ phàm là cùng chân giao có liên hệ r i ê u quang thánh địa nam tu đều bị hoa vân phi cho tìm kiếm n g h ị cách cho đẩy đến một ít khổ sở lệnh biên giới chi điểm đây càng thêm tiến một bước trở nên gây gắt chân giao cùng hoa vân phi ở giữa mâu thuẫn chân giao tự nhận là chính mình là cái độc lập cá thể nó thiên tư thiên phú so với hoa vân phi không hề yếu nếu không phải hoa vân phi niên kỷ so với nàng lớn hơn một tuổi so với nàng nhiều tu hành hai năm nàng nhất định so hoa vân phi chiến lược càng mạnh nhưng là hoa vân phi cách làm là gây mất chân d a o rất nhiều xã giao như là đem chân d a o xem như kim ti tức một dạng vây ở trong lồng giam dựa theo diêu quang thánh địa nhiều năm như vậy truyền thừa cũng không phải mỗi một vị thánh nữ đều gả cho thánh tử trở thành thánh tử đạo lữ chỉ có thể nói bởi vì đều là cực kỳ ưu tú người trẻ tuổi thường xuyên tại một khối lịch luyện tu hành rất dễ dàng lẫn nhau sinh ra hào cảm dù sao mặc kệ là diêu quang thánh tử hay là diêu quang thánh nữ vậy cũng là trải qua ngàn chọn vạn chọn rồng phượng trong loài người toàn bộ đông h o a n g coi như nhân vật như vậy cũng bất quá là hơn mười mà các đại thánh đ i ệ a cùng thái cổ thế gia đẩy ra người nối nghiệp trừ phi từ bỏ thân phận của mình bằng không là cấm giữa hai bên kết làm đạo lữ dù sao đây quan hệ đến hai nhà truyền thừa vấn đề lớn mặt khác thánh đ i ệ a hoặc là thái cổ thế gia cũng không muốn nhìn thấy vốn là vô cùng cường đại hai cái thánh đ i ệ a hoặc là thế gia có cấp độ càng sâu kết minh nếu thật là có hai cái thánh địa hoặc thái cổ thế gia người đối nghiệp lẫn nhau ở giữa sinh ra ái mộ liền cần đối mặt đến từ các phương diện áp lực khổng lồ dưới loại tình huống này diêu quang thánh địa thánh tử cùng thánh nữ đều cực độ ưu tú bọn hắn thường xuyên lịch luyện đồng hành lẫn nhau gặp mặt ánh mắt này bập cửa bị đối phương để cao sau tu sĩ khác là rất khó nhập bọn hắn mắt đây cũng là vì di lịch đại diêu quang thánh tử cùng diêu quang thánh nữ rất nhiều đều có thể kết làm đạo lữ nguyên nhân lớn nhất chân g a o tại lâm g ậ t giải thích qua sau cũng là khẽ gật đầu đồng thời thầm nghĩ lấy về sau nhất định tận lực không trêu chọc cái kia như là có g á c tà tu hoa vân phi cũng là bởi vì chính mình là diêu quan g thánh địa thánh tử bình thường không quá chú ý điểm ấy ỉ vào thân phận của mình không nhìn tán tu chết sống hiện tại cái này không phải liền là bởi vì tự thân ban đầu ở người ta không quan trọng thời điểm khi dễ người mà l o ạ n vào phản phệ dẫn đến tự thân bỏ mình kỳ thật loại tình huống này vô cùng vô cùng hiếm thấy so với mua sổ số tỷ lệ c h ú n g t h ư ờ n g còn thấp hơn vô số lần giống như là một vị cấp bậc thánh tử tồn tại đã tội một cái không quan trọng tán tu bị tên tán tu này về sau trưởng thành phản s á t đừng nói là mấy chục năm mấy trăm năm liền xem như mấy ngàn năm trên vạn năm khả năng cũng sẽ không xuất hiện một lần bất quá tỷ lệ nhỏ không có nghĩa là không có chỉ có thể nói thật giáng lâm đến trên người mình s á t suất cùng loại với không đáng kể các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia thành lập thời gian ngắn nhất cũng có hai ba mười vạn năm mấy chục trên trăm vạn năm t r u y ề n thừa tới trước loại này không đáng kể s á t suất hay là có khả năng phát sinh lịch sử trong ghi chép cũng là có tình huống tương tự phát sinh lúc trước v ô thủy đại đế không quan trọng thời điểm liền cùng một chỗ thánh địa đối địch lên v u thủy đại đế có tiên thiên đạo thai thánh thể s o thái cổ thánh thể còn cường hắn hơn trong cùng thế hệ không người có thể cùng bằng được nó giết một vị thánh địa thánh tử kết quả chính là đánh nhỏ tới giả về sau v ô thủy đại đế tại thành đế độ thành đế c ư ớ p thời điểm chỗ này thánh địa còn vận dụng toàn bộ nội tình ngăn cản v ô thủy đại đế chứng đạo thành đế kết quả chính là về sau v ô thủy đại đế chứng đạo thành đế có năng lực điều khiển v ô thủy chung đem chỗ này thánh địa trực tiếp cho xóa đi có loại này giao hấn các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện ức ít sẽ lấy già lớn nhỏ đi hủy diệt một chút tông môn thế lực hoặc là tán tu cá nhân c ù nhất g t ế giết hệ tranh phong, chém giết lẫn nhau,、liền、không lẫn liền có cái v n này, ngươi cùng đề đều là các h hệ, tài nghệ không ế giết, ngươi bằng người bị người đúng tài diệt、giết. cái kia bị là đáng đời. n h ấ thánh là t tử thánh nữ cấp bậc này các n g ư ơ i đạt được thánh địa toàn lực ủng hộ trên người có đông đảo thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng lại bị một cái vô danh cùng thế hệ tán tu cho diệt sát nói ra đều mất mặt từ xưa đến nay không thiếu có thánh tử thánh nữ cấp bậc tồn tại chết tại mặt khác cùng thế hệ trong tay tu sĩ các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia cũng đều không có ý quá truy cứu cũng rất ít phái tu sĩ thế hệ trước truy cứu trách nhiệm dù sao ta tốn hao vô số tài nguyên bồi dưỡng ra được người n ố i nghiệp còn không bằng một cái không có tài nguyên cung cấp tán tu tán tu kia thiên tư thiên phú tâm tính là cường đại c ỡ nào mặc dù nói tài nguyên tâm huyết hao tốn không ít thế nhưng là ngươi còn sống đáng tiền chết còn có cái gì giá trị sao vì một người chết đi đắc tội một cái thiên tư thiên phú tâm tính vô cùng cường đại tuổi trẻ tán tu đáng ra không các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra tại cân nhắc lợi hại phương diện này so với ai khác làm đều quả quyết đương nhiên cũng không phải tuyệt đối còn có các loại đạo lý đối nhân xử thế có thể trở thành thánh tử thánh nữ nó còn có người nhà bằng hữu cùng bọn hắn thành lập thế lực bọn hắn mặc dù nhận nước thúc nhưng không ảnh hưởng bọn hắn âm thầm tiến hành trả thù báo thù ám t i n h c á c chính là như thế một ám sát ám sát tổ chức dưới mặt đất tới là một chút thánh địa thái cổ thế ra không thể ra mặt làm sự tình chỉ cần tài nguyên cho đủ bọn hắn cũng dám đi ám sát thánh chủ cấp bậc tồn tại mặc dù không có thành công án lệ nhưng là có sự ghi chép bọn hắn đã từng nhiều lần đối với thánh chủ cấp bậc tồn tại xuất thủ qua diêu tịch cùng chân giao đều có tâm tư của mình vương minh miễn trải qua ngắn ngủi phản ứng đằng sau mở miệm đối với lâm g i n nói ra nguyên lai、like、còn có một đoạn như vậy cố sự ta đã nói rồi hoa nguyên huynh đệ ngươi cũng sẽ không vô duyên vô cớ diệt sát hoa bất vi cái kia hoa nguyên huynh đệ ta vừa mới thần nguyên giải phong mấy tháng lúc trước chúng ta hẳn là không có giao tập à. vương minh viễn nói xong đối với lâm giật nhết miệng cười một tiếng dáng n g ư ờ i c t ư ơ i cười cùng lúc trước vương minh viễn đối với lâm giật cười có chút khác biệt nhìn qua có chút miễn cưỡng chương 438, t o à n diện thăm dò xong đại thế chương 438, t o à n diện thăm dò xong đại thế vương minh viễn là bị từ viễn cổ phong cấm đến bây giờ xuất thế trên thân nó sinh mệnh khí tức tuổi trẻ sức s sinh mệnh khí tức thứ này là một người trên thân khó khăn nhất che giấu nó liền cùng đại thụ cây vòng một dạng mặc dù không hiện ra ở bên ngoài nhưng là hơi có chút nhãn lực liền có thể nhìn ra rất nhiều trong thành thị đều có kiểm nghiệm tuổi tác trật pháp cũng là bởi vì tuổi tác so sánh với mặt khác là tốt một m ặ t nghiệm căn cứ vương minh viễn sinh mệnh khí tức đến xem vương minh viễn nhiều nhất sẽ không vượt qua ba mươi tuổi v ề phần k ỳ cụ thể số tuổi là bao lớn cũng không phải là bằng vào mượn nhãn lực liền có thể nhìn ra được căn cứ lâm g ậ t cùng vương minh viễn tiếp xúc lâm g ậ t phỏng đoán vương minh viễn hẳn là tại hai mươi lăm tuổi đến ba mươi tuổi ở giữa vương minh viễn miễn cưỡng cười một tiếng sau thân thể có chút nghiêng về phía sau làm tùy thời thoát đi chuẩn bị thực lực chênh lệch không nhiều tình h u ố n giới mỗi người đều có hậu thủ không sợ bị người đột nhiên xuất thủ đánh lén hoặc là ám hại như thế nào có thể lâm g i ậ t lúc trước thế nhưng là diệt sát hoa vân phi vị t h á n h t ử này mặc dù không có kiến thức đến lâm g i ậ t thực lực có thể vương minh viễn cũng biết hắn cùng lâm g i ậ t thực lực có chút không đúng các loại lúc trước thời điểm vương minh viễn cùng lâm g i ậ t xưng mình gọi đệ đó là hắn tự nhận là thực lực của mình không nói mạnh hơn lâm dật cũng tuyệt đối sẽ không so lâm dật yếu thậm chí l à vương gia đệ tử Đại đế đích ế hệ h u y thế m ạ c vương、minh、viễn còn có thể dựa vào minh còn thể h có dựa u y t phát mạch chi lực phát huy ra lực huy l ra ư ợ nhưng g m ạ n hơn. Thế h n là bất kể như thế nào niên kỷ của hắn ở chỗ này hã không so thánh địa thánh tử thánh nữ lớn tuổi mấy tuổi bọn hắn còn thuộc về một cái thực lực phạm vi bên trong hắn liền xem như có năng lực đánh bại diêu quan g thánh tử hoa vân phi nhưng là nếu như muốn đánh giết hoa vân phi hắn cho là không gì sánh được gian nan mà bây giờ trước sau cũng không có đi qua bao lâu thời gian hoa vân phi liền bị lâm giật giết chết mặc kệ là dùng biện pháp gì làm được nêu đại biểu cho lâm g ậ t có cấp tốc giết chết hoa vân phi năng lực vương minh viễn hướng phía chân giao nhìn bên này một chút hắn có chút minh bạch vì sao chân giao biết hoa vân phi bị lâm giật giết chết nhìn qua cùng lâm giật quan hệ cũng không tệ lắm d á n g vẻ vương minh viễn làm đại đế đích hệ huyết mạch đế tử thông minh tài trí không kém bất luận kẻ nào chỉ là trong nháy mắt hắn liền nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện nhìn ra vương minh viễn phòng bị cùng cẩn thận lâm giật cười đối với vương minh viễn nói ra vương minh n g ư ơ i cái này nói gì vậy chúng ta hết thể cũng chưa từng thấy qua mấy lần ở giữa tự nhiên là không có cái gì ân o á n gặp nhau nghe lâm g ậ t nói như vậy vương minh viễn có chút nhẹ nhàng thở ra đương nhiên trong lòng đối với l h o a n g nguyên huynh đệ thật sự là lợi hại à tuổi còn trẻ liền có như thế chi ế n t í c h ta nghĩ tới không được mấy ngày toàn bộ đông h o a n g đều sẽ vang vọng h o a n g nguyên huynh đệ đại danh của ngươi chỗ nào chỗ nào vương minh viễn đối với lâm giật thái độ cùng lúc trước so rõ ràng khách sáo không ít vương minh ta chuẩn bị tiếp tục thăm dò mảnh khu vực này không biết ý của ngươi như nào tham dò khắp huyết mai táng r ồ n g đại thế đầu khu vực đối với lâm giật tới nói không có tính nguy hiểm nhưng là đối với vương minh viễn bọn người tới nói bọn hắn thế nhưng là rất khó xử lý khắp huyết mai táng dòng đại thế bên trong một chút nguy hiểm nghe lâm g ậ t nói như vậy vương minh viễn nhìn một chút lâm g i ậ t lại nhìn một chút chân g i a o cùng diêu tịch đối với lâm g i ậ t nói ra hoa nguyên huynh đệ nơi đây tương đối nguy hiểm ta chuẩn bị rời đi mảnh khu vực này n g ư y i n g u y ê n thuật cao thầm cho là hướng bên kia đi tương đối an toàn một chút ở đây diêu tịch cùng lâm g i ậ t rất quen biết tự cho diêu tịch tiến hành phòng hộ bố trí cùng tại gặp phải nguy hiểm lâm g i ậ t dẫn đầu đem diêu tịch na di ra ngoài liền có thể nhìn ra mà chân g i a o nàng ngay cả nhà mình thánh t ử chết đều như c ũ không có gì phản ứng hiển nhiên là cùng lâm g ậ n đã đạt thành ăn ý nào đó dưới loại tình huống này vương minh viễn cho là liền chính mình cùng lâm g ậ n không tính là quá quen thuộc ý thức nguy cơ nói cho vương minh viễn hắn muốn rời xa nơi đây không có khả năng lại đi theo lâm d ậ t đồng hành xuống dưới nó vừa mới dò xét một phen đã đại khái có một đầu có thể rời đi nơi đây lộ tuyến bất quá hắn trước mắt cũng vô pháp cam đoan tuyệt đối an toàn lâm d ậ t nguyên thuật tạo nghệ cao hơn hắn hắn hỏi thăm lâm d ậ t nhìn xem lâm d ậ t có ý kiến gì không vương minh viễn không chuẩn bị cùng nhóm người mình đồng hành tại lâm d ậ t trong dự liệu khi vương minh viễn hỏi thăm sau lâm d ậ t cho hắn chỉ điểm đi ra một đầu an toàn lộ tuyến nghe nói lâm g ậ t nói tới vương minh viễn con mắt không ngừng sáng lên lâm g ậ t nói với hắn đầu này an toàn lộ tuyến chính là hắn lúc trước chọn tốt nhưng là không có khả năng hoàn toàn xác định lộ t i y ệ t kia mà lại lâm giật nói với hắn thế nhưng là so với hắn chính mình thăm dò càng thêm kỹ càng nhiều trong đó mấy loại có khả năng phát động nguyên khu công kích nhưng hắn không có phát hiện điểm lâm giật đều tiêu chú đi ra hoa nguyên huynh đệ nguyên nguyên thuật trình độ thật sự là cao siêu không hổ là nguyên t i ê n s ư nhất mạnh truyền thừa ta tin tưởng liền ngươi trước mắt nguyên thuật tạo nghệ không thể so với sử ký bên trong ghi lại nguyên t i ê n sư trình độ thấp đối mặt vương minh viễn cúc duy lâm giật vừa cười vừa nói nguyên thiên sư có thể l ấ p biển t ạ o núi cải thiên hoán điệm ca điểm ấy không quan trọng mánh khóe còn kém xa lắm đâu hoa nguyên huynh đệ quá khiêm tốn chân giao t i ê n tử diêu tịch tiên tử các ngươi muốn cùng ta cùng nhau rời đi hay là diêu tịch nhìn một chút lâm giật nhìn lâm giật đối với nàng khẽ gật đầu sau đó nói ta tạm thời liền không rời đi còn muốn nhìn xem nơi đây có cái gì đại cơ duyên tại diêu tịch sau khi nói xong chân giao n g h ĩ nghĩ cũng là nói ra lời tương tự hoa nguyên huynh đệ về sau có cơ hội cùng một c h ấ nghiên cứu thảo luận nguyên thuật các vị cáo tử vương minh viễn nói xong liền cấp tốc rời đi tại vương minh viễn sau khi rời đi lâm giật ba người liền lần nữa lại thăm dò k h ắ p h u y ế t mai táng dòng đại thế đầu khu vực k h ắ p h u y ế t mai táng dòng đại thế bên trong nguy hiểm lớn nhất chính là hai đầu do hoán khí sinh ra màu đen hình dòng linh thể cái này hai đầu hoán khí sinh ra màu đen hình dòng linh thể nó lúc trước hình thể khá lớn cái kia bị lâm giật trong nháy mắt đánh tan chui xuống đất sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện không có cái này hai đầu màu đen hình dòng linh thể mà khác nguy hiểm chính là đến từ c h í n h thể hoán khí ngưng tụ ăn mòn thần trí bộ phận này nguy hiểm đối với chân giao cùng diêu tịch tới nói đều không phải là cái vấn đề lớn gì trừ cái đó ra còn có chính là một chút khớp huyết mai táng dòng đại thế bên trong cỡ nhỏ đặc thù nguyên k h u trên cơ bản bộ phận này nguy hiểm lâm giật đang nghiên cứu thời điểm liền thuận tay đem bên trong nguy hiểm hóa giải cho nên cũng không phải cái vấn đề lớn gì một canh giờ trôi qua đầu khu vực bị lâm giật nghiên cứu một lần lâm giật đối với toàn bộ khớp huyết hóa dòng đại thế có rất sâu lý giải đồng thời lâm giật cũng biết vì sao nơi đây sẽ sinh ra đi ra một lớn một nhỏ hai đầu m à u đen hình dòng linh thể nơi đây vốn là có thể dựng dục ra đến hai đầu long mạch nhưng chẳng biết tại sao trước dựng dục ra tới long mạch bị người vì phá hư nhưng cái này phá hư cũng không c h i t đ ể tương đương với hư hại gần một nửa dưới loại tình huống này ở tại bên cạnh lại dựng d ụ c ra đến mặt khác một đầu long mạch vừa dựng d ụ c ra tới long mạch so con rồng thứ nhất mạch thể tích nhỏ nó như là dòng dõi một dạng cung cấp n u ô i dưỡng mặt khác một đầu long mạch khôi phục ngay tại lúc trong thời gian này lại không biết bởi vì loại nguyên nhân nào hai đầu long mạch bị đồng thời phá hư điều này sẽ đưa đến hai đầu long mạch oán hận mười phần bởi vậy sinh ra k h ắ p huyết mai táng dòng đại thế loại này tự nhiên chi thế hai đầu màu đen hình dòng á n linh nó chính là long mạch long hồn sau khi chết biến thành khớp huyết mai táng r ồ n g đại thế đầu khu vực mặc dù nguy hiểm nhưng là kỳ n ộ cũng không ít chân dao cùng diêu tịch đi theo lâm giật bên cạnh cũng hoặc nhiều hoặc ít đạt được một chút mỏ nguyên thạch đương nhiên tuyệt đại bộ phận vẫn là bị lâm giật thu nhập đến trong túi từ tiến vào khớp huyết mai táng r ồ n g đại thế bắt đầu đến bây giờ lâm giật thông tổng cộng thu hoạch tước chừng một trăm khối mỏ nguyên thạch các ngươi lợi ở chỗ này ta muốn đem đại thế bên trong quán dòng dẫn ra chứ nghiên cứu khớp huyết mai táng dòng đại thế lâm giật cũng chưa quên tiến hành các loại bố trí toàn bộ khắp huyết mai táng rồng đại thế nghiên cứu một lần sau lâm giật liền chuẩn bị đối phó hai đầu màu đen hình rồng linh thể tại thăm dò đầu khu vực thời điểm lâm giật đã cùng diêu tịch cùng chân giao trao đổi qua hai người đối với tình muốn có cái đại khái giải các nàng thuận theo tại lâm giật bố đưa dưới nguyên trong vùng c h ờ lâm giật mà lâm giật tiếp tục tiến lên đi vào khắp huyết mai táng rồng đại thế đầu khu vực trung tâm nhất dùng để phong tỏa nguyên khu đã toàn bộ liên hợp lại lâm giật hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể đem nó toàn bộ kích hoạt tại đại thế đầu trung tâm nhất vị trí có một cái đen kịt long đàm nơi này toán khí mức độ đậc viễn siêu địa phương khác nó o a n khí bên trong còn trộn lẫn lấy vô tận huyết khí nơi đây cũng là toàn bộ khắp huyết mai táng dòng đại thế chính yếu nhất c h ỗ m m u chốt dưới tình huống bình thường nơi đây cũng là hai đầu màu đen hình dòng linh thể nghỉ lại địa phương b ấ t quá lâm g i ậ t tới sau cũng không ở chỗ này cảm giác được hai đầu màu đen hình dòng linh thể khí tức làm sơ cân nhắc lâm g i ậ t đem trong nhẫn chữ vật tại tử sơn dưới đ ấ y lấy được viên kia long châu đem ra lúc trước lâm g i ậ t cùng diêu tịch bọn người tiến vào khắp huyết mai táng dòng đại thế đầu cũng không dẫn xuất khắp huyết mai táng dòng đại thế bên trong q á n long linh mà cái kia lao gối hóa dòng cảnh tu sĩ chỉ là trước lâm giật bọn hắn nửa bước hoán long linh liền xuất hiện công kích hắn cũng là bởi vì hóa dòng cảnh tu sĩ đặc thù nó thể nội ẩn chứa long lực đối với khắp huyết mai táng dòng đại thế bên trong hoán long linh có lớn lao lực hấp dẫn mà lâm giật mặc dù cũng là hóa dòng cảnh tu sĩ nhưng là bởi vì lâm giật tu luyện không có cuối cùng lao tổ cho hắn cái tia bộ bí pháp cùng bố trí nguyên nhân lâm giật khí tức phát ra cực độ nội l i ê m y ế u ớt nếu không đầu kia hình thể lớn màu đen hình dòng oán linh liền đi đánh lén lâm giật đám người đối mặt hình thể đại hát sắc long hình oán linh nếu là lâm giật không xuất thủ lời nói chỉ bằng mượn hình thể lớn màu đen hình dòng đoán linh có thể một ngụm thôn vệ hết một cái hóa r ồ n g cảnh bốn năm tiết tu sĩ trừ lâm giật bên ngoài diêu tịch bọn người không mượn dùng tự thân bảo m ệ n h á t chủ bài là rất khó trốn qua một kiếp này lâm giật tử sơn dưới đáy lấy được long châu nó là toàn bộ tử sơn dãy núi chín đầu long mạnh tinh hoa trải qua vô tận tuế nguyệt thai n é n mà ra trong đó khổng lồ long khí tại lâm giật khống chế bên dưới hơi phóng xuất ra một chút cũng liền tại lâm giật lấy ra viên long châu này không bao lâu lúc trước chui xuống đất đầu kia hình thể hơi nhỏ màu đen hình dòng đoán linh từ lòng đất phá đất mà lên hướng phía lâm giật bên này đánh tới. Nó mục tiêu không phải lâm giật mà là lâm giật trong tay viên k i a long châu sớm đã có sở cảm ứng lâm giật mắt thấy chỉ là dẫn ra một đầu màu đen hình dòng oán linh cũng không kích hoạt hắn bố trí tốt nguyên cu hắn thân ảnh cấp tốc tại đầu này màu đen hình dòng oán linh nào h tới thời điểm lâm giật đã đi tới cái đồi của nó chỗ đầu này màu đen hình dòng oán linh chiến lực cũng chính là tương đương với hóa dòng cảnh bảy tám t i ế t tu sĩ khả năng đủ thời gian ngắn áp chế lúc trước vị k i a t uy tín lâu năm hóa dòng cảnh tu sĩ nhưng là đối mặt lâm giật thời điểm cũng có chút quá không đủ nhịn lâm giật trong tay ngưng luyện ra tới năng lượng thủ ấn tại lâm giật điều khiển bên dưới trực tiếp bắt lấy đầu này màu đen hình dòng oán linh cái đôi trong nháy mắt liền bị lâm giật bắt lấy màu đen hình dòng oán linh đ i ê n cùng run run thân thể của mình y đổ thoát khỏi lâm giật nhưng mà do đấu tự bí ngưng kết đi ra năng lượng thủ ấn cũng không phải đầu này màu đen hình dòng oán linh có thể tùy tiện thoát khỏi màu đen hình dòng oán linh mặc dù nói bất tử bất diệt thế nhưng là nó cũng là có năng lượng linh thể bị lâm giật nắm cái đôi sau nó trên không trung l o vũ cũng liền ở thời điểm này lâm g ậ t cảm ứng được dưới mặt đất lại có m ị mờ ba động cùng lúc trước đánh lén cái kia uy tín lâu năm hóa dòng cảnh tu sĩ một dạng hình thể lớn màu đen hình dòng oán linh cũng nghĩ lợi dụng phương pháp này đến đánh lén lâm giật ở tại phá s u ố t mặt đất t u ô n ra trong nháy mắt lâm giật tảo đã t r ố n tránh đến một bên khác tuy nói liền trước mắt lâm giật thực lực liền xem như bị thôn vệ đến màu đen hình dòng oán linh thể nội cũng sẽ không có nguy hiểm gì nhưng là bị một đầu màu đen hình dòng oán linh nuốt vào trong bụng là lâm giật chỗ không muốn lâm giật thân hình né qua một bên đằng sau hơi chuyển động ý nghĩ một chút lúc trước bố trí tất cả nguyên khu bị trong nháy mắt kích hoạt tại khắp huyết mai táng dòng đại thế bên trong Đang bố trí đi ra kia mình nguyên khăn bố trí thuộc khu, khó vệ lâm à là phi thường cao. Cũng chính Cũng cao. l g i ậ t có được thiên nguyên thuật, tăng thêm quan sát toàn nguyên quan bố ộ khắp huyết mai táng đại thế xu thế xu thế chờ chút, su su này táng thể ở trên mai mới đem đại rồng nó đó lúc có ở b trí đưa i giật ra. Lâm、Dật、bố đ nguyên khu năng lượng bị sau khi kích hoạt hình thể lớn đầu kia màu đen hình r ồ n g oán linh trước tiên liền thay đổi phương hướng y đổ tại chui xuống đất nhưng lúc này mặt đất tại lâm g i ậ t bố đưa nguyên khu cố hóa bên dưới so với sắt thép còn cứng rắn vô số lần tại cấp huyết mai táng dòng đại thế bên trong nó liền như là màu đen hình dòng oán linh nhà khả năng đủ tùy ý chui xuống đất thông qua dưới mặt đất đến khắp huyết mai táng r ồ n g đại thế bên trong bất kỳ chỗ nào bị cứng rắn mặt đất n ô ra tới màu đen hình r ồ n g á n linh còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này mượn nó có ý hướng lấy những phương hướng khác bay lượn mà đi y đổ rời đi nơi đây nhưng mà cùng lúc trước một dạng khắp huyết mai táng r ồ n g đại thế cái này một mảnh nhỏ khu vực địa thế theo lâm giật bố đ ư ơ nguyên n g khu k í c h h o ạ t h ì n h dạng mặt đất đã phát sinh biến hóa long trời lở đất đầu này màu đen hình dòng á n linh quanh đi còn l lại lại về tới lâm giật phía trước lâm giật tiên nguyên thuật tạo nghệ cao liền như là lúc trước vương minh viên nói so với trong lịch sử rất nhiều nguyên tiên sư đều không kém mảy may cho lâm giật đầy đủ thời gian thích hợp địa hình lâm giật đều có thể bố trí đi ra vây g i ế t tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất đại năng đại thế liền hiện tại hắn thân ở k h ắ p huyết mai táng rồng đại thế chỉ cần có long hồn tồn tại lâm giật đều có năng lực đem nó từ nơi khác bố trí đi ra k h ắ p huyết mai táng rồng đại thế đối với hoa rồng cảnh tu sĩ mà nói vô cùng nguy hiểm tại đối mặt đầu kia hình thể lớn màu đen hình rồng á n linh cũng liền một chút hoa rồng cảnh định phong cường giả có thể ngăn cản nhưng nếu như là tiên đại cảnh lời nói tốn hao một chút thời gian liền có thể đem nó từ ngoại bộ cho toàn diện cường thế phá hủy mắt thấy hai đầu màu đen hình dòng oán linh đều bị chính mình cho vây ở mảnh khu vực này lâm giật dắt lấy một cái khác màu đen hình dòng oán linh hướng phía hình thể lớn cái k i a màu đen hình dòng oán linh phát khởi thế công hai đầu màu đen hình dòng oán linh sở dĩ có thể bất tử bất diệt là mượn nhờ toàn bộ khắp huyết mai táng dòng đại thế chi lực chỉ cần khắp huyết mai táng dòng đại thế không bị phá hủy bọn chúng liền vĩnh i ễ n sẽ không bị diệt xác mà lại theo thời gian di chuyển cái này hai đầu màu đen hình dòng oán linh thực lực cũng sẽ từng bước gia tăng hai đầu màu đen hình dòng oán linh nó thể tích liền so ban sơ lâm giật nhìn thấy thời điểm lớn hơn một vòng lúc trước hai đầu hình dòng oán linh màu đen đột điện mà chạy trừ bởi vì lâm giật thể hiện ra lực lượng cường đại bên ngoài cũng bởi vì hình thể lớn đầu kiêm màu đen hình dòng oán linh thôn vệ một tên hóa dòng cành tu sĩ nó đánh lén thôn vệ một tên hóa dòng cành tu sĩ để tu sĩ này chết tại khắp huyết mai táng dòng đại thế bên trong trở thành khắp huyết mai táng dòng đại thế chất dinh dưỡng trong khoảng thời gian này bọn chúng ngay tại dưới mặt đất tiềm ẩn hấp thu cái này hóa dòng cành tu sĩ chất dinh dưỡng cũng chính là lâm giật lấy ra long châu phát ra lòng khí đối bọn chúng mà nói quá có lực hấp dẫn. nếu không hai đầu màu đen hình dòng đoán linh tại biết lâm giật thực lực cường đại tình hồ dưới là sẽ không mạo hiểm thò đầu ra bọn chúng cho là tại khắp huyết mai táng dòng đại thế bên trong bọn chúng chính là vô địch liền xem như hóa dòng cảnh đỉnh phong tu sĩ cường đại đánh không lại cũng có thể đào tẩu khắp huyết mai táng dòng đại thế mặc dù cùng bọn chúng chặt chẽ liên hệ cơ hồ chính là một thể có thể chỉ cần bọn chúng đào tẩu liền xem như khắp huyết mai táng dòng đại thế bị phá cũng rất khó dưới đất tìm đến bọn chúng linh trí không nhờ bọn chúng còn không cách nào minh bạch vì sao có tu sĩ không riêng gì thực lực cường đại nguyên thuật phương diện càng là đăng phong tạo cực có thể bố chi đi ra vây khốn bọn chúng nguyên khu trải qua sau khi giao thủ hai đầu màu đen hình dòng quán linh bị lâm giật thi triển nhiều loại nguyên thuật thủ đoạn tăng thêm từ đoàn đức chân nhân nơi đó học được chuyên môn phong tỏa linh thể thủ đoạn lại thêm dấu thiên kinh cùng dấu đế kinh có cùng loại để linh thể lâm vào ngủ sâu thủ đoạn cho vây nút phong cầm đứng lên hơi chuyển động ý nghĩ một chút lâm g ậ t bố đưa phong tỏa nguyên khu yên tĩnh lại địa thế vận chuyển khôi phục lúc trước hình dạng hai đầu màu đen hình dòng quán linh bị lâm g ậ t không ở t r u n g quanh đoán khí nồng hậu dày đặc độ đều so lúc trước phai nhạt một phần nhìn qua phát ra đoán khí cùng huyết khí đen kịt long đàm lâm giật trực tiếp nhảy vọt đi bảo khớp huyết mai táng dòng đại thế làm sao hình thành lớn nhất bảo bối cơ duyên khả năng nhất tồn tại ở trong long đàm chương 440, t h u hoạch tràn đầy đi bí cảnh chương 440, t h u hoạch tràn đầy đi bí cảnh đen kịt long đàm là toàn bộ khớp huyết mai táng dòng đại thế chỗ mấu chốc nhất có thể đem nó xem là nhân thể trái tim hai đầu màu đen hình dòng đoán linh dưới tình huống bình thường cũng sẽ một mực đợi tại đen kịt long đàm nghỉ tay dưỡng sinh t ứ c lâm giật tại đen kịt long đàm chung quanh quan sát một phen xác định không có nguy hiểm gì tính sau n ả y lên tiến vào đen kịt trong long đàm đen kịt long đàm bên trong tràn ngập và khí so mặt khác bất kỳ địa phương nào còn nhiều trong đó huyết khí cũng vô cùng c n g bạo lâm giật thêm chút trải nghiệm long đàm bên trong lộn xộn khí tức c n g bạo chung chung long cảnh đều rất khó tiếp nhận thời gian quá dài tiến vào đen kịt long đàm sau lâm giật liền dưới đường đi chìm ước chừng chầm xuống mấy trăm mét sau trước mặt không dàn so với lúc trước làm lớn ra mấy chục lần đen k ị long đàm bên trong mặc dù một mảnh đen k ị nhưng là tiến vào bên trong sau đối với lâm g ậ t ánh mắt cũng không quá lớn ảnh hưởng. khi lâm giật ngừng chân sau hắn liếc nhìn toàn bộ không gian lòng đất đây chính là cái cùng loại với dưới mặt đất hạp động một dạng địa phương ở trong đó một cái phương hướng trưng bày một đống nhỏ tản ra quang mang vật phẩm trong đó c h â u náo vật phẩm chiếm đa số còn có một số kỳ hình khác nhau một chút vật phẩm tại cái này một đống nhỏ vật phẩm bên cạnh còn trưng bày một chút không phát ánh sáng vật phẩm những này màu đen hình dòng oán linh thu thập vật phẩm đối với lâm giật tới nói không có bao nhiêu giá trị hắn nhìn về hướng trước mặt một tòa do mỏ nguyên thạch trồng chất lên núi nhỏ lúc trước khắp huyết mai táng rồng đại thế bên trong lâm giật linh linh t á n t á n thu tập được gần một trăm khối mỏ nguyên thạch hiện tại trước mặt giống như núi nhỏ mỏ nguyên thạch cộng lại liền có trên trăm khối tại mỏ nguyên thạch trồng chất lên núi nhỏ bên cạnh một vật hấp dẫn nhất lâm giật chú ý nó thể tích cùng bên cạnh mỏ nguyên thạch trồng chất lên núi nhỏ so ra muốn nhỏ nhiều thường xuyên tiếp xúc thần nguyên lâm giật tự nhiên là nhận ra đây là một khối thần nguyên dựa theo trước mắt thần nguyên thể tích đến xem ước chừng tương đương với trăm viên thần nguyên lúc trước lâm giật một viên thần nguyên liền bán ra hơn ba trăm triệu nguyên tinh dựa theo cái này coi là khối thần nguyên này tối thiểu nhất giá trị hơn ba mươi tỷ mai nguyên tinh tại thần nguyên bên cạnh trống đi rất lớn một mảnh nhìn qua bình thường hai đầu màu đen hình dòng o á n linh chính là một trái một phải vây quanh thần nguyên tu hành những vật này đều là lần này thu hoạch lâm giật phất phất tay đem tất cả có thể nhìn thấy cho là vật có giá trị thu sạch vào đến trong nhận chữ vật thu lại tất cả mọi thứ sau lâm giật chính là ở đây bắt đầu quan sát xem xét đứng lên một k h ắ c đồng hồ sau lâm giật trong nháy mắt lăng không m à cất cánh ra long đàm nhìn qua hai đầu đã bị trói màu đen hình dòng á n linh lâm g ậ t nghĩ phất tay đưa chúng nó phóng thích lúc đầu lâm giật là muốn đưa chúng nó c h â n áp mang đi chết đi long mạch hoa hóa thành đoán linh rồng mặc kệ là dùng đến luyện dược hay là luyện chế một chút p h á p bảo binh khí đều có thể cần dùng đến có thể vào đến đen kịt long đàm hiểu rõ một chút tình huống sau lâm giật quyết định thả chúng nó một con đường sống hy vọng về sau nơi này có thể một lần nữa sinh ra một chỗ long mạch đi hai đầu bị trói c h â n áp màu đen hình rồng á n linh tại lâm giật giải trừ hạn chế trước tiên trực tiếp chui xuống dưới đất độ địa mà đi tại bọn chúng sau khi rời đi lâm giật tìm tới chân dao cùng diễu tịch hơi chuyển động ý nghĩ một chút toàn bộ khớp h u ế t mai táng rồng đại thế như cùng sống một dạng sau một khắc lâm giật cùng chân giao các nàng liền đã đi tới khắp huyết mai táng dòng đại thế khu vực biên giới tham d ò toàn bộ khắp huyết mai táng dòng đại thế toàn bộ sau lâm giật mặc dù không nói có thể hoàn toàn khống chế khắp huyết mai táng dòng đại thế nhưng là lợi dụng khắp huyết mai táng dòng đại thế bên trong một chút địa thế để đạt tới chính mình một ít mục đích không có gì độ khó vương minh lúc trước một mình rời đi ta muốn hắn lúc này còn không có rời đi đại thế này đi từ vương minh viễn tách ra khỏi bọn họ đến bây giờ hết hệ không dùng một canh giờ dựa theo lúc trước xâm nhập đến khắp huyết mai táng dòng đại thế bên trong tình huống đến xem diêu tịch cho rằng bọn họ hiện tại so vương minh viễn tốc độ nhanh hơn nghe diêu tịch nói như vậy lâm dật cùng chân giao đều phi thường công nhận nhẹ gật đầu diêu tịch ta sau đó chuẩn bị rời đi thái sơ cấm địa chúng ta như vậy cáo tử gặp lâm dật nói như vậy diêu tịch có chút nhữ mày sau đó hỏi hoa nguyên ngươi là không tiếp tục lưu lại nơi này thăm dò sao lâm dật gật đầu nói ta vốn là không có ý định ở chỗ này lưu thêm là nghe nói nơi này có cái tự nhiên hình thành đại thế mới sang đây xem xem xét thái sơ cấm địa quá mức nguy hiểm ta không muốn ở chỗ này chờ lâu bằng không sau khi đến ta liền liên hệ ngươi ngươi còn cần tiếp tục lưu lại nơi này b ạ n sự coi chừng khắp huyết mai táng r ò n g đại thế đối với diêu tịch tới nói vẫn tương đối nguy hiểm có thể đi theo lâm giật cùng một chỗ kết bạn nàng trên cơ bản không có gặp gỡ cái gì đại nguy hiểm ngược lại là thu hoạch rất nhiều mà lại nàng cho là bằng vào lâm giật nguyên thuật trình độ tại thái sơ cấm địa bên ngoài hẳn là rất có thể ăn được mở mặc dù lâm giật lúc trước liền biểu thị sẽ không ở nơi này chờ lâu nhưng diêu tịch là hy vọng lâm giật có thể tiếp tục lưu lại nơi này hai người lúc trước tại giao trì thánh địa liền có không ít tiếp xúc hiện tại bắt đầu giao lưu cũng không có ban sơ như vậy khách sáo ngược lại lại như là hảo bằng hữu một dạng cho nên diêu tịch cũng không có gì cố kỵ giữ lại lâm giật mà lâm giật kế tiếp còn có một ít sự tỉnh phải xử lý căn bản hoàn mỹ tiếp tục lưu lại thái sơ cấm địa bên ngoài n g h e lâm giật đã quyết định đi diêu tịch cũng không có tiếp tục giữ lại lâm giật nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh chân giao chân giao tỷ tỷ sau đó ngươi có tính toán gì không diêu tịch m ộ i tử ta diêu quang thánh địa đương đại thánh t ử chết ta cần về trước diêu quang thánh địa một chuyến vậy được rồi chúng ta ngay tại này phân biệt lẫn nhau hàn huyên một phen sau lâm g ậ t cùng diêu tịch cùng chân giao tại khắp huyết mai táng dòng đại thế bên ngoài phân、biệt. phân biệt đằng sau chân giao liền cho lâm giật đưa tin hỏi thăm lâm giật lúc nào đi hướng chỗ bí cảnh kia loại sự tình này nên sớm không nên m u ộ n lâm giật cho chân giao một vị trí để lúc nào đi chờ đợi sau liền đi thái sơ cấm điệu bên ngoài tiểu trấn tiếp bạch khả nhi trước sau hết thầy bỏ ra hơn một ngày thời gian đang tu luyện trong trạng thái thời gian l à q u a thật nhanh khi lâm giật sau khi trở về bạch khả nhi liền tiến tới góp mặt lâm giật ca thế nào thu hoạch tràn đầy trở về lại chỉnh lý xem xét có một cái bí cảnh với ta mà nói trọng yếu hơn chúng ta trước cùng đi nhìn xem tình huống sau đó trở về thiên nguyên thành đơn giản cùng bạch khả nhi nói một chút đại khái trải qua sau lâm giật liền mang theo bạch khả nhi cùng một chỗ đi vào hắn lúc trước cáo trì chân giao vị trí lâm giật cùng bạch khả nhi tới sau chân giao cũng sớm đã xin đ ợ i đã lâu khi thấy chân giao sau bạch khả nhi đầu tiên là s ư ơ n g sở diêu quang thánh địa thánh nữ chân giao nàng lúc trước tại diêu tịch tổ chức trên hội giao lưu gặp qua một lần còn có ấn tượng tỷ tỷ ngươi tốt ta là bạch khả nhi bạch manh chủ cái tên này là lúc đó bạch khả nhi tiến vào đại đế giả thiên trung hậu tùy tiện lên một cái tên nếu như đại đế giả thiên chỉ là cái trò chơi lời nói nàng còn gọi cái tên này không gì đắm trách thế nhưng là đại đế giả thiên chính là một cái khác thế giới chân thật bạch khả nhi cho là tại đối với người nói gọi bạch mạnh chủ dù sao cũng hơi khó chịu cho nên bạch khả nhi đối ngoại tự giới thiệu đều là dùng chính mình bản danh khả nhi m ộ i m ộ i ngươi tốt hoa nguyên vừa rồi diêu quang thánh địa người hộ đạo cho ta đưa tin h ỏ i t h ă m hoa vân phi tình huống cái chết của hắn là không đạt được ta liền cáo chi cùng hoa vân phi cùng một chỗ tiến vào khắp h i ế t mai táng r ồ n g đại thế trung hòa hắn cách rời ta một mình đi ra chúng ta mau chóng đi hướng chỗ bí cảnh kia đi ta đằng sau phải nhanh một chút về diêu quang thánh địa một chuyến lúc trước chân giao cũng đã nói chỉ cần lâm giật vuông than à n g nàng, nàng trở lại diêu quang thánh địa sau lại trợ giúp lâm giật ở trong đó giúp cho cùng nhau mặc dù không lo lắng mình giết hoa vân phi sau sẽ như thế nào bất quá có chân giao vị này diêu quang thánh nữ tại diêu quang thánh địa tiến hành giúp đỡ tóm lại là chuyện tốt một hiện lâm giật cũng liền không có cự tuyệt chân giao tự chủ đối với lâm giật thích thả ra hảo ý chân giao nói tới bí cảnh khoảng cách thái sơ cấm địa mười phần xa cần phải mượn một chút truyền thống trận tiến hành quay vòng mới có thể đến đạt vì thời gian đang gấp hai người thương thảo đi ra một đầu nhanh nhất lộ đến ba người cùng một chỗ kết bạn đồng hành có truyền thống trận quay vòng ba ngày sau lâm giật bọn hắn đi tới chân giao nói tới bí cảnh vị trí chỗ ở như lời ngươi nói bí cảnh ngay tại mảnh khu vực này nơi này chính là khoảng cách thần khư cấm địa không xa a chương bốn trăm bốn mươi mốt từ ám tinh các treo giải thưởng chương bốn trăm bốn mươi mốt từ ám tinh các treo giải thưởng thần khư ở vào đông hoang tây bắc bộ là đông hoang sinh mệnh cấm địa một trong cùng hoang cổ cấm địa thái sơ cấm địa một dạng tương truyền nó là từ một thế giới khác ngã xuống hình thành trong đó có trong truyền thuyết không chết bàn vào cây giao chỉ trong thánh địa bản đảo cổ thụ nghe nói chính là năm đó tây hoàng mẫu từ trong thần khư lấy ra một đoạn không chết bản đảo cây thân cảnh bồi dưỡng ra tới đối với thần khư lâm giật chỉ là nghe nói qua b i ế t một chút liên quan tới thần khư tin tức nhưng là từ chưa đến đây bởi vì so với hoang cổ cấm địa hoặc là thái sơ cấm địa thần khư cấm địa không tồn tại cái gì vòng trong bên ngoài phân chia không bước vào đến thần khư trong cấm địa liền sẽ gặp phải vô thượng sát trận mà lại nghe đồn trong thần khư có một vị vô thượng thần linh ngủ say trong đó trên đời này không chỉ nghe đồn có tiên, còn nghe đồn có thần linh là thật là giả, trước mắt không người có thể biết được. khả năng chỉ có đại đế cấp bậc tồn tại mới có thể biết các đại cấm địa đến cùng đều là tình huống như thế nào. ta lúc trước lịch luyện quan sát từ đằng xa qua thần cư, tại thần cư bên ngoài thu thập một chút nơi đầy đặc hữu vật liệu. tại đường về thời điểm ngoài ý muốn phát động bí cảnh tiến vào trong bí cảnh, sau đó đạt được ta đưa cho ngươi viên ngọc phụ kia. trong đó tương đối nguy hiểm, ta hai lần thăm dò sau liền không có tiếp tục thâm nhập sâu tham dò qua. đang trên đường tới, chân g a o đã cho lâm giật nói đơn giản một chút trong bí cảnh tình huống. tại chân giao sau khi nói xong lâm giật đưa nàng lúc trước cho mình ngọc phù đem ra lâm giật tại chỉ định vị trí đem nó sau khi kích hoạt xuất hiện một cái cùng loại với trận pháp cổng không gian thông đạo tại lâm giật ra hiệu bên dưới chân giao dẫn đầu dậm chân tiến bảo lâm giật theo sát phía sau bạch khả nhi cuối cùng tiến bảo l i ê n như là chân giao nói tới lâm giật dự đoán tình huống mở dạng hoa vân phi làm diêu quan g thánh địa thánh tử nó tử vong tin tức căn bản là không g ạ t được đầu tiên là hoa vân phi người hộ đạo tiến vào khắp huyết mai táng dòng đại thế bên trong tìm kiếm hoa vân phi không có tìm tìm được tung tích sau diêu quang thánh địa điều động một vị tiên đài cảnh đại năng đến đây dò xét tình huống gốc d ễ theo hoa vân phi khí thức tại khắp huyết mai táng dòng đại thế bên trong tìm được hoa vân phi bỏ mình chi điệp trải qua bản nguyên quay lại vị này tiên đài cảnh đại năng đối với đại khái tình huống có nhất định hiểu rõ mà liên tại diêu quang thánh địa tiên đài cảnh đại năng đến không lâu một đầu tin tức cấp tốc huyết tán mà ra tin tức truyền lại thật nhanh bởi vì tin tức này là diêu quang thánh địa đương đại thánh tử hoa vân phi bị một cái niên kỷ so với hắn còn nhỏ tu sĩ trẻ tuổi đánh tan chém giết mà vị tu sĩ trẻ tuổi này danh tự cũng bị công bố ra kỳ danh hủy hoa nguyên trong lúc nhất thời toàn bộ đông hoang chấn động theo lúc trước lưu gia đẩy ra thủ tịch thiên tiêu lưu nguyên năng bị người giết chết tại lưu gia nhà mình gia tộc trong bí cảnh lúc đó tin tức vừa ra cũng là chấn động các nơi về sau lưu gia phóng xuất tin tức nói là việc này cùng đoàn đức chân nhân có quan hệ tăng thêm lưu gia quan hệ xã hội làm tốt rất nhanh chuyển di mục tiêu cho nên lúc ban đầu lưu gia thủ tịch thiên tiêu lưu nguyên năng sự kiện trừ sơ kỷ gây nên một chút oanh động bên ngoài liền bị đẻ xuống mà bây giờ diêu quang thánh địa thánh tử hoa vân phi bị người giết chết hay là một cái so với hắn tuổi nhỏ tu sĩ trẻ tuổi cái này tuân ra đến sau nó manh động thế nhưng là so lúc trước lưu gia thủ tịch lưu nguyên năng bỏ mình càng thêm khổng lồ đầu tiên là có lưu gia thủ tịch thiên kiêu lưu nguyên năng bỏ mình hiện tại lại có diêu quang thánh tử hoa vân phi bỏ mình hai cái thánh tử giống như tồn tại trước sau mấy tháng tử vong cái này khiến vô số tu sĩ ý thức được hoàng kim đại thể đến có thể không chỉ là có thể chứng đạo thành đế nó cạnh tranh với nhau tính tàn c ố c cũng xa không phải lúc trước có thể so sánh bởi vì tin tức đã h u y ế t tán ra diêu quang thánh địa tiên đại cảnh đại năng tại quay lại một chút hoa vân phi bỏ mình hình ảnh sau diêu quang thánh địa chủ động đối ngoại tuyên bố diêu quang thánh địa đương đại thánh tử hoa vân phi bỏ mình sự tình đồng thời công khai biểu thị hoa nguyên thiếu niên anh tài diêu quang thánh địa sẽ không bởi vì hoa nguyên giết chết hoa vân phi mà truy cứu hoa nguyên trách nhiệm to lớn hào phóng phương thả ra tin tức công khai thừa nhận sự rộng lượng hành vi thắng được rất nhiều tu sĩ hào cảm nhao nhao biểu thị diêu quang thánh địa đại khí mà về phần diêu quang thánh địa có thể hay không tự mình trả thù hoa nguyên trừ diêu quang thánh địa bên ngoài những người khắc liền không thể nào biết được ta đi hoa nguyên đại lão nhu như vậy sao thanh tử a đây chính là thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất một nhóm tu sĩ. thế mà bị hoa nguyên n g đại lao cho chém giết hoa nguyên n g đại lao châu á châu ai có hoa nguyên n g đại lao phương thức liên lạc ta muốn đi đầu nhập vào hắn tin tức quyết tán ra đại đế giả thiên trên diễn đàn lam tinh tu sĩ thảo luận cường độ càng thêm nhiệt liệt từ khi lam tinh bành trướng xuất hiện sau tai h nạn một mực không có cái gì sự kiện lớn phát sinh mà bây giờ đông hoang phát sinh lần này sự kiện lớn thế mà còn cùng lam tinh tu sĩ có quan hệ cái này khiến rất nhiều lam tinh tu sĩ cảm giác có tham dự cảm giác từng cái liên quan tới thảo luận hoa nguyên t i ế p mời bị đẩy lên trong đầu vô số lam tinh tu sĩ thảo luận hoa nguyên đem nó coi là thần tượng của mình sẽ có tin tức tương quan được thả ra tự nhiên không phải lâm giật chính mình vương minh viễn không muốn dính vào mặc dù biết lâm giật giết chết hoa vân phi nhưng cũng không có tiết lộ ra ngoài có thể nhanh như vậy đem tin tức quyết tán đồng thời tuyên dương rộng làm người biết phía sau này lấy tay tự nhiên là năng lượng khổng lồ không phải đơn giản thế lực mà thôi động đây hết thảy không phải người khác chính là diêu tịch chỗ giao chỉ thánh địa diêu tịch tại cùng lâm giật bọn hắn tách rời sau liền đưa tin cho giao chỉ thánh địa cao tầng đem tin tức này cáo chi giao chỉ thánh địa giao chỉ thánh chủ biết được sau tự mình ra mặt xử lý làm giao chỉ thánh địa thánh chủ nàng tự nhiên là cùng vô trung lão tổ tiến hành qua giao lưu câu thông biết vô trung lão tổ đối với lâm g i ậ t là thái độ gì biết rất nhiều lâm g i ậ t tình huống giao trì thánh chủ minh bạch lúc này mới vừa mới bắt đầu theo lâm g i ậ t bắt đầu không cố kỵ gì d i ê u quang đương đại thánh tử hoa vân phi tuyệt đối không phải là cái thứ nhất chết tại lâm g i ậ t thủ hạ cấp bậc thánh tử tồn tại d i ê u quang thánh địa bên này cũng là có chút bất đắc dĩ nếu như tin tức không có bị tuyên dưng ra bọn hắn tuyệt đối sẽ không cùng như bây giờ thoải mái thừa nhận nhưng là tin tức đều đã tuân ra đến hoa vân phi là tại cùng cùng thế hệ giữa các tu sĩ tranh phong bị người giết chết không đại đại phương phương thừa nhận ngược lại là lộ ra bọn hắn diêu quan g thánh địa thua không nổi lúc đầu diêu quan g thánh địa còn có thể trên mặt n ổ i làm một số việc hiện tại không thể không chuyển thành bí mật cũng liền tại tin tức quyết tán không lâu sau ám tinh các nhận được liên quan tới lâm giật treo giải thưởng bản thân ám tinh các liền nhận được qua một chút liên quan tới lâm giật treo giải thưởng chỉ bất quá nó chính là cái nhỏ treo thưởng nhiệm vụ số tiền thưởng mấy ngàn n g ư ờ ê tinh một mực không có ám tinh các sát thủ tiếp nhận lâm g ậ t công khai đi ra tu vi cảnh giới là hóa dòng cảnh hóa r ồ n g cảnh tu sĩ treo giải thưởng tối thiểu nhất cũng cần vài ước vài tỷ nguyên tinh tiền truy nã mới có thể có người đón lấy xuất thủ ngươi mấy ngàn nguyên tinh để cho ta đi săn g i ế t một cái hóa r ồ n g cảnh tu sĩ đây không phải nói đùa à. bất quá ám tinh các mặc k ệ những n à y liền xem như một cái nguyên tinh nhiệm vụ bọn hắn cũng sẽ tiếp nhận về phần ám tinh các bên trong có người hay không nguyện ý tiếp vậy liền không liên quan chuyện của bọn hắn dù sao tiền đặc cọc cùng rút thành muốn trước cho có người ra một tỷ nguyên tinh treo giải thưởng săn rết a nguyên nó sau khi xuất hiện liền trực tiếp xếp tại ám tinh các tất cả chưa hoàn thành treo giải thưởng săn rết thứ chín mươi tám tên rất nhiều thánh địa thánh tử thánh nữ cùng thái cổ thế gia đệ tử ở trong tối tinh các đều có cao thấp khác biệt săn giết treo giải thưởng nhưng ám tinh các bên trong cơ bản có rất ít người tiếp dạng này treo giải thưởng đối với ám tinh các tới nói săn giết một vị thánh tử thánh nữ khó khăn kia so với săn giết một vị tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất đại năng đều không kém bao nhiêu săn giết tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất đại năng cũng không phải qua nguyên tinh liền có thể để ám tinh các xuất thủ đối với có người ở trong tối tinh các treo giải thưởng săn giết chính mình việc này lâm giật trước mắt còn không biết bất quá liền xem như biết đối với lâm giật tới nói cũng không nhiều lắm vấn đề liền trước mắt hắn thực lực cùng thủ đoạn liền xem như thánh chủ cấp bậc tồn tại đến đều không nhất định dễ dùng mà thánh chủ cấp bậc tồn tại trước mắt làm sao có thể hạ tràng xuống tay với hắn lâm giật cùng bạch khả nhi chân g i a o tiến vào trong bí cảnh sau liền như là tiến vào trong một hư không h ư không một mảnh trắng xóa chung quanh thỉnh thoảng xuất hiện không gian ba động không tên ngay sau đó không gian ba động không tên giáng lâm đến lâm giật bọn người trên thân còn không đợi lâm giật có chỗ phòng bị thân ảnh của hắn liền biến mất tại chỗ cũ bạch khả nhi cùng chân dao thân ảnh cũng tại lâm giật thân ảnh biến mất cùng một thời gian từ tại chỗ biến mất chương 442, b í cảnh thăm dò thu h o ạ c h lớn chương 442, b í cảnh thăm dò thu h o ạ c h lớn thời gian nhoáng một cái chính là tám ngày từ hoa nguyên n g giết chết diêu quan g thánh địa đương đại thánh tử hoa vân phi sau hoa nguyên n g đại danh liền vang vọng toàn bộ đông hoang thậm chí liền ngay cả mặt khác đại vực đều hoặc nhiều hoặc ít biết một chút tin tức biết có hoa nguyên n g như thế một vị cường đại mà tu sĩ trẻ tuổi mặc dù lúc t r ư ớ c lưu gia thủ tịch thiên tiêu lưu nguyên năng cũng chết tại lâm giật thủ hạng nhưng không có mấy cái người biết chuyện từ tử sơn d i biến chứng đạo thành đế hoàng kim đại thể đến diêu quang thánh tử hoa vân phi xem như trên mặt nổi cái thứ nhất bị tu sĩ cùng thế hệ giết chết thánh tử bản thân các đại thánh địa thánh tử thánh nữ cùng thái cổ thế gia thủ tịch thiên tiêu cùng bọn hắn giải phong đi ra cổ đại giữa các tu sĩ cũng còn tương đối là ít nổi danh khi hoa vân phi tử vong tin tức truyền ra sau vô số có dã tâm tu sĩ trẻ tuổi đ ỗ n cảm giác áp lực đối với tất cả tu sĩ mà nói muốn nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân cùng những người khác giao thủ từ chiến kinh lịch các loại chiến đấu tuyệt đối là nhất mọi lẽ phương pháp trong lúc nhất thời các nơi đều có thánh tử thánh nữ cấp bậc tu sĩ đưa ra lời nói ước chiến khiêu chiến cùng thế hệ tu sĩ. bốn đang tương đối yên lặng đông hoàng bởi vì diêu quang thánh tử hoa vân phi bảo mình trở nên sóng cả mãnh liệt đứng lên lâm giật cùng bạch khả nhi cùng chân giao đứng tại ngoài bí cảnh nhìn xem bởi vì bí cảnh sụp đổ hư không xuất hiện ba động chân giao đối với lâm giật nói ra xem ra ngươi đã được đến chỗ bí cảnh này truyền thừa lâm giật mặt mỉm cười đối với chân giao nhẹ gật đầu sau đó nói là cái đại cơ duyên cảm tạ chân giao tiên tử k h ẳ n g khái đưa tặng truyền thừa là một bộ bí pháp nếu như chân giao tiên tử cảm thấy hứng thú bay đầu có thể tìm ta học tập bàn sơ lâm g i ậ t đối với chân giao ôm lấy sắc ý là bởi vì chân giao là diêu quang thánh địa t h á n h nữ giữa hai người cũng không t h ù đoán gì bây giờ được v ậ t mình muốn lâm g i ậ t cũng tuân thủ lời hứa của mình thậm chí cáo chi chân giao nếu như nàng cần có thể đi tìm lâm g i ậ t lâm g i ậ t sẽ đem bộ này vốn thuộc về chân giao bí p h á p truyền thụ cho nàng khoảng cách ngươi giết chết hoa vân phi đã qua đã nhiều ngày ta muốn chức về diêu quang thánh địa một chuyến ta sẽ ở diêu quang thánh địa ba ngươi tiến hành d o xét của nhau ngươi cũng không nên quên đáp ứng ta giao dịch đây là tự nhiên hai vị kia cáo tử cùng lâm giật cùng bạch khả nhi sau khi nói xong chân dao liền hóa thành một đạo thần hồng rời đi nhìn xem rời đi chân dao lâm giật nhẹ nhàng l ắ t đầu người nhẹ nhàng nói ra có ý tứ nói không chừng nàng thật đúng là có thể trở thành diêu quang thánh địa vị thứ nhất nữ thánh chủ đâu tuất khả nhi ôm chặt ta chúng ta đường về về nhà bạch khả nhi thuận thế ngăn lại lâm giật ôm thật chặt lâm giật lâm giật cất bước hướng phía trước đơn giản đi một bước lòng bàn chân hắn hạ xuống hiện hư không ba đậu sau một khắc thân ảnh của bọn hắn liền xuất hiện ở nơi xa tốc độ kia so với lâm giật khống chế thần hồng phi hành còn nhanh hơn mấy lần lúc trước lâm giật tại chân giao cho hắn ngọc phù lâm giật cũng cảm giác nó cùng kiểu bí có liên hệ nào đó sự thật không ra lâm giật sở liệu ngọc phù mở ra bí cảnh là một chỗ c h u y ể n thừa bí cảnh tại trong bí cảnh gặp phải một phen khảo hạch sau lâm giật thu được c h u y ể n thừa cuối cùng đ ạ t được kiểu bí chi hành chữ bí kinh văn mang theo bạch khả nhi ra ngoài du ngoạn một phen đ ạ t được hai bộ kiểu bí kinh văn bí pháp lâm giật cảm giác sâu sắc chuyến đi này không tệ kiểu bí chi hành chữ bí dựa theo lâm giật lý giải là thế gian tốc độ nhanh nhất bí kỹ tu hành đến cực hạn thời điểm thậm chí có thể cho thời gian ngắn ngủi tạm dừng là một loại hư không cùng thời gian đem kết hợp một bộ bí pháp lâm giật vừa mới nhìn như phóng ra một bước kỳ thật tại lâm giật sử dụng đi ra hàng chữ bí sau tại lâm giật cảm giác bên dưới là quá khứ mấy giây thời gian mà lại đặt chân hư không có thể có tạm thời xuyên thẳng qua hư không năng lực t i ể u bí không hổ là thế gian cấp cao nhất chín loại bí pháp nó đều tại bọn chúng riêng phần mình lĩnh vực đạt đến đủ khả năng đạt tới c ự c hạn t ừ n g bước một bước ra lâm giật cùng bạch khả nhi tốc độ tiến lên là trước khi đến xa xa không cách nào so sánh nếu như một mực đi đường trở về thiên nguyên thành lời nói lâm g ậ t cho là bằng vào tốc độ bây giờ không m ư ợ n d ù n g truyền t ô n g trận tốn hao thời gian cũng sẽ so lúc trước t h i ế u trước kia ta thiếu k h u y ế t chính là tốc độ dựa vào tiểu thành thái cổ thánh thể ta trong thời gian ngắn bộc phát tốc độ không thể so với tiên đại cảnh đại thứ hai giai đại năng kém bao nhiêu thế nhưng là thời gian dài nói tốc độ của ta là xa xa so ra kém nhưng bây giờ lực lượng cơ thể bộc phát tăng thêm hàng chữ bí bí pháp mới khiến cho ta có chân chính có thể so sánh tiên đại cảnh đại thứ hai giai đại năng tốc độ vừa mới tới tay hàng chữ bí lâm giật có khả năng phát huy ra năng lực có hạn nhưng liền xem như, như vậy lâm giật cũng cảm giác sâu sắc nó đối tự thân chiến lực tăng phúc vô hạng ấ p cao giờ phút này lâm giật trong lòng nhảy cỡng không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt hắn mang theo bạch khả nhi một bên đường về một bên c ẳ n g ngộ hàng chữ bí chỗ h ê n liền d i ệ u tăng thêm mới đến tay hàng chữ bí lâm giật trước mắt nắm giữ trong cựu bí bốn loại bí pháp giai tự bí có thể cho lâm giật trong nháy mắt kích phát tự thân tiềm lực có thể làm cho lâm giật đạt tới mấy lần mười mấy lần trước mắt chiến lược đấu tự bí có thể làm cho lâm giật diễn hóa thiên địa văn pháp nói cách khác đối phương nếu có cái gì tính nhắm vào thủ đoạn lâm giật có thể lợi dụng đấu tự bí đem thủ đoạn của đối phương biến hóa ra đem nó phá giải giả tự bí chữa trị bản thân là mạnh nhất chữa trị hàng chữ bí phương diện tốc độ cực hạn có cái này bốn loại bí pháp gia thân lâm giật thực lực bây giờ cường đại đến một loại phi thường khủng bố trình độ b ấ t quá trừ giai tự bí bên ngoài đấu tự bí giả tự bí cùng hàng chữ bí đều là đại đế giả thiên phản hồi qua đi lấy được bọn chúng không có hưởng thụ được đại đế giả thiên phản hồi tăng thêm cho nên trước mắt lâm giật đối bọn chúng nắm giữ trình độ là kém xa giải tự bí lúc trước lâm giật tại k h ắ p huyết mai táng r ồ n g đại thế ở bên trong lấy được rất nhiều mỏ nguyên thạch còn có một số tạp nhạp đồ vật lâm giật đến bây giờ cũng còn không có chỉnh lý xem xét hãn chuẩn bị đi trở về sau từ từ chỉnh lý một bên đi đường một bên tu hành hàng chữ bí trong lúc đó cũng là vừa đi vừa nghỉ cùng bạch khả nhi ân ái giao lưu một phen nhìn xem đại đế giả t i ề n phía quan phương diễn đàn cùng phùng mậu vũ đáy lòng giao lưu trao đổi nửa tháng sau lâm giật cùng bạch khả nhi về tới thiên nguyên thành tại trở lại thiên nguyên thành trước đó đầu tiên là mang theo bạch khả nhi cùng một chỗ thăm lâm giật ông ngoại bà ngoại còn mang theo bạch khả nhi vân an tể tuyết giao các nàng một phen dung đoạn bạch khả nhi vô cùng vô cùng, vô cùng vui vẻ lâm giật vốn là rất vui vẻ còn có đông đảo thu hoạch cũng là vui vẻ ghê gớm trở lại thiên nguyên thành thánh vũ tông trong nhà sau khi nhìn đến phùng m n g vũ bọn người sau còn không đợi phùng m n g vũ cùng bạch khả nhi nói thêm cái gì đơn giản lên tiếng c h à o sau bạch khả nhi chính mình liền thẹn thủng chạy vào trong phòng da mặt tương đối mỏng bạch khả nhi biết mình đang hưởng thụ cùng lâm g i ậ t độ tuần trăng mật sau sẽ đối mặt cái gì nhưng phùng m n g vũ làm sao có thể dễ dàng như thế b ô n g tha bạch khả nhi tại bạch khả nhi chạy đi đằng sau liền cùng viên tiểu nhi cùng một chỗ đổi tới cũng không lâu lắm trong phòng liền tràn ngập ba nữ hi hi ha ha đùa dỡn thanh âm ngược lại là thanh vũ lâm giật hồi không trở lại đối với nàng mà nói không quá quan trọng cùng lâm giật lên tiếng trào sau liền lần nữa lại tu lượt đi về đến nhà lâm giật đi ra cửa phòng đi vào nhà hắn tiểu viện xuất ra lúc trước hắn đang nhìn nhìn tệ tuyết giao lúc tại đô thành mua sắm cắt đá đao chuẩn bị bắt đầu chính mình cắt mỏ nguyên thạch cắt mỏ nguyên thạch bình thường là cần cắt đá đao cùng cắt đá sư có thể lâm giật thân phụ nguyên t i ê n sư truyền thừa làm sao có thể sẽ không chính mình cắt đá chỉ bất quá tại đại đế g i ả thiên không có phản hồi trước đó lâm giật mặc dù học được thiên nguyên thuật nhưng không có tương ứng tri thức cho nên mới không cách nào cắt đá có thể bị lâm giật thu thập lưu lại mỏ nguyên thạch mặc kệ là bên trong có đồ vật gì tối thiểu nhất trải qua thiên nguyên thuật bên trong xem nguyên thủ đoạn nhìn qua tất nhiên không có cái gì không bao tiếp cận hai trăm khối mỏ nguyên thạch bị lâm giật tiến hành đơn giản phân loại bố trí một cái cỡ nhỏ nguyên k h ú sau lâm giật liền bắt đầu tiến hành cắt đá liên tiếp cắt ra năm mươi sáu mươi khối mỏ nguyên thạch lâm giật k h ẽ nhúm mày mặc dù mỗi khối mỏ nguyên thạch bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít có cái gì có thể đổ vật bên trong có chút tạm được năm mươi sáu mươi khối mỏ nguyên thạch liền xem như thánh địa giá thu mua nó cũng ước chừng có thể giá trị cái năm sáu n g à n b ạ n nguyên tinh nếu là phố đánh cược đá h ư ớ ra ngoài bán bán hơn ức thậm chí và ước nguyên tinh cũng không thành vấn đề nhưng là lâm giật cắt ra sau đem bên trong vật phẩm giá trị bản thân tính ra một phen nó giá trị cũng chính là hơn ba mươi triệu nguyên tinh trên dưới mỏ nguyên thạch thật sự là một đao thiên đường một đao địa một ca ta đây chính mình thu thập được mỏ nguyên thạch gia đổ tốt tỷ lệ đều thấp như vậy lại càng không cần phải nói phố đánh cược đá lấy ra mua bán mỏ nguyên thạch hôm một hơi lâm giật tiếp tục đối với còn lại mỏ nguyên thạch tiến hành cắt đá chương bốn trăm bốn mươi ba thời gian như thoi đưa thoáng qua trôi qua chương bốn trăm bốn mươi ba thời gian như thoi đưa thoáng qua trôi qua mặc dù nói đối với chính mình thu hoạch n ó m này mỏ nguyên thạch lâm dật không có ôm rất lớn hy vọng nhưng tóm lại hay là chờ mong trong đó có thể có chút đồ tốt có thể lâm dật đem hắn tại k h ắ p huyết mai táng r ồ n g đại thế không bao hàm lòng xào bên trong tất cả mỏ nguyên thạch cắt xong đồ tốt nhất chính là một khối tương đương với một phần mười mai thần nguyên một khối thần nguyên toàn bộ cộng lại nó giá trị cũng liền tại một trăm triệu mai nguyên tinh trên dưới tham dọn một cái tự nhiên hình thành nguy hiểm đại thế trước sau không tiêu tốn bao lâu thời gian đối với rất nhiều hóa dòng cảnh tu sĩ mà nói lâm dật thu hoạch đều xem như có giá trị không nhỏ nhưng đối với lâm dật mà nói điểm ấy thu hoạch thật sự là nhìn có chút không vừa mắt cái này địa phương khác thu thập mỏ nguyên thạch không thể cắt ra đến đồ tốt hy vọng lòng xảo này bên trong mỏ nguyên thạch có thể mang đến cho ta một chút kinh hỉ tiếp tục cắt thạch từng khối r a đá c h ó c ra từng khối mỏ nguyên thạch lộ ra vật phẩm bên trong mỗi cắt ra một khối lâm giật liền khẽ lắc đầu hiển nhiên trong đó đồ vật cũng không thể để lâm giật cảm giác hài lòng kỳ thật cái này cũng bình thường lâm giật trước mắt đồ tốt nhiều lắm vật tầm thường đối với tu sĩ khác mà nói là đồ tốt tại lâm giật nơi này cũng có chút không đáng giá nhắc tới cắt đá tiến độ rất nhanh một mực không có vật gì tốt một mực còn lại cuối cùng năm khối sau lâm giật cảm giác lần này khả năng không nhiều l ắ m thu hoạch mặc dù đây là đang trong dự liệu nhưng lâm giật nhiều ít vẫn là cảm giác có vẻ thất vọng đem cuối cùng năm khối mỏ nguyên thạch toàn bộ lấy ra nhìn qua trước mặt lâm giật tự thân cảm giác có thể ra điểm đổ tốt mỏ nguyên thạch lâm giật hít sâu một hơi tiếp tục cắt thạch khối thứ nhất một khối dị t r ù nguyên n g giá trị cực lớn khái là ba mươi triệu nguyên tinh trên t h ớ i xem như không sai thu hoạch khối thứ hai một cái đức gãy nhẫn căn cứ lâm giật xem xét hẳn là một kiện phá toái linh bảo giá trị không cao tiếp lấy khối thứ ba một khối phổ thông nguyên tinh không có giá trị gì mà khối thứ bốn thời điểm tại c ắ t r a sau lâm giật mở to hai mắt nhìn trải qua xem xét sau lâm giật ngửa mặt lên trời cười ha hả lúc đầu đều không có ôm lấy hy vọng gì kết quả này cũng số khối thứ hai mỏ nguyên thạch cho lâm giật một niềm vui lớn bất ngờ cái này kinh hỷ thậm chí so lâm giật lúc trước đạt được t i ể u bí c h i hành chữ bí sau còn vui vẻ hơn lúc trước lâm giật ở trên thiên diễn phố đánh cược đá cắt ra đến luân hải đế trải qua về sau ở trên thiên diễn phố đánh cược đá mua sắm mỏ nguyên thạch bên trong cắt ra đến đạo cung đế trải qua trước đó không lâu lâm dật tại giao trì trong thánh địa cạnh tranh mua sắm mỏ nguyên thạch ở bên trong lấy được tứ cực đế kinh mà bây giờ cái này cắt ra tới không phải b ậ t khác chính là lâm dật rất muốn nhất lấy được hóa dòng đế kinh đạt được luân hải đế trải qua cùng đạo cung đế trải qua sau lâm dật liền suy đoán có phải hay không còn có tứ cực đế kinh cùng hóa dòng đế kinh mà lại lâm dật còn suy đoán cái này đế kinh rốt cuộc là nhân vật nào sáng tạo ra lại dám chính mình danh s ư n g cái nào đó mạnh nhất tại giao trì thánh địa đạt được tứ cực đế kinh sau lâm dật liền biết thế tất còn có hóa dòng đế kinh không nghĩ tới chuyến này cùng bạch khả nhi ra ngoài du ngoạn một chuyến thế mà liên hắn ạ tiếp được. ố với tiếp cận hai trăm khối mỏ nguyên thạch rốt cục mang cho chính mình tinh hỷ cuối cùng một khối lâm giật đem nó thu vào ở trên thiên diễn phố đánh cược đá bên trong lâm giật chính là cuối cùng một khối mỏ nguyên thạch không có c ắ t r a mà là lưu làm kỷ niệm về sau khối kia mỏ nguyên thạch bên trong c ắ t r a đến đạo cung đế trải qua lâm giật lại lưu lại một khối xem như kỷ niệm nói không chừng đợi đến muốn cắt thời điểm nó còn có thể mang đến cho mình kinh hỷ đâu t r ì n h lý một phen tạp nhạp ra đá lâm giật đem nguyên cú bỏ sau đó xem xét đứng lên trong lòng xảo lấy được mặt khác tạp vật toàn bộ kiểm tra một lần cho là không có cái gì thấy vừa mắt đ ổ vật sau lâm giật đem nó đại khái phân loại cất giữ đại khái xử lý một phen sau lâm g ậ t bắt đầu suy tư quy hoạch đứng lên về sau đi ra ngoài lịch luyện cái gì đối với lâm giật tới nói rất có lực hấp dẫn bản thân hắn là không chịu ngồi yên người ưa thăm dò một chút không biết có thể trước mắt lâm giật tự thân rất nhiều thứ cần tiêu hóa đem tiền kỳ tích lũy chuyển hóa làm thực lực bản thân mà lại đi ra ngoài lịch luyện lời nói trước mắt đối với lâm giật tới nói hắn không có cái gì nhất định phải được thứ cần thiết còn có chính là đi theo bạch khả nhi ra ngoài du ngoạn một phen thu hoạch phi tường lớn lâm giật cho là trong thời gian n g ắ n chính mình không quá có khả năng lại có cái gì đại thu hoạch phúc h ề họa chỗ đến họa hệ phúc chỗ dựa đi hướng thái sơ cấm địa bên ngoài đi thăm dò khắp huyết mai táng dòng đại thế lâm dật chỉ lo lắng có thể hay không xuất hiện biến cố gì mặc dù hết t hệ thuận lợi không có bất kỳ cái gì đột phát tình huống xuất hiện nhưng lâm dật luôn luôn cảm giác mình lúc trước nếu là lưu thêm tại thái sơ cấm địa bên ngoài một đoạn thời gian khả năng liền sẽ có sự tình gì phát sinh cho nên lâm dật tại thăm dò k h ắ p huyết mai táng r ồ n g đại thế sau một khắc không lưu mang theo bạch khả nhi rời đi thái sơ cấm địa bên ngoài tự thân một chút nguy cơ hiện tại cũng đã giải trừ lâm dật suy nghĩ một phen dự định gần nhất lấy bế quan tu luyện làm chủ bế quan tu luyện đối với rất nhiều tu sĩ mà nói chứng c nhân sinh bên trong tuyệt đại đa số thời gian chúng nữ còn tại vui cười bờ dỡn lâm giật trở lại trong phòng của mình sau liền bắt đầu cho mình con đường tu hành tiến hành quy hoạch kỳ thật lâm giật con đường tu hành đã tương đối minh xác đầu tiên là lợi dụng đạo kinh tạo đáy tại đạo kinh trên cơ sở tu luyện luân hải đế trải qua đạo cung đế trải qua tứ cực đế kinh cùng hóa dòng đế kinh thưa h ô n g c ổ kinh cùng dấu đế kinh dấu thiên kinh làm vụ dung hợp ở trong đó bắt đại đế trải qua lẫn nhau kết hợp sáng tạo ra đến một bộ thích hợp nhất tự thân kinh văn công pháp bất quá muốn sáng tạo ra đến thuộc về mình thích hợp bản thân công pháp tu hành không phải một chuyện dễ dàng như vậy lại càng không cần phải nói lâm dật là muốn lợi dụng bát đại đế trải qua dung hợp khó khăn kia độ cao liền ngay cả lâm dật chính mình cũng cũng không đủ lòng tin t kêu đến vùng mẫu lâm dật tay cầm hạt bồ đề để cho mình tiến vào tu hành cảm n g ộ trạng thái bắt đầu một chút xíu nghiên cứu nên như thế nào để các đại đế kinh hỗ trợ lẫn nhau dung hợp được tu hành không tuyến nguyệt trong lúc tháng qua thời gian một năm ngay tại lâm dật trong tu hành vượt qua một năm này thời gian lâm dật cũng không riêng gì tại tu hành trong lúc đó không riêng gì bất thời gian thăm hỏi ông ngoại bà ngoại hắn cũng chưa quên vấn an tể tuyết giao các nàng không chỉ như vậy còn cùng diêu tịch chân giao các nàng tại trong đô thành t i ể u tụ qua mấy lần đáng nhắc tới chính là cơ tử tuyển cũng bất thì giờ đi vào thiên nguyên thành mấy lần mỗi lần đều đi theo lâm giật tú sẽ mấy ngày lâm giật cũng đem cơ tử tuyển giới thiệu cho phùng n mậu vũ bọn người nhận biết bởi vì cơ tử tuyển miệng nhỏ rất n g ọ n không có phí bao nhiêu lực liền cùng phùng n mậu vũ các nàng hòa mình thời gian một năm lâm giật trên cảnh giới không có nhiều tiến triển một năm này tu hành lâm giật tuyệt đại đa số đều đang nghiên cứu đế kinh nếm thử như thế nào lợi dụng bát đại đế trải qua tu hành bát đại đế trải qua đem kết hợp sáng tác đi ra một bộ thích hợp bản thân tu hành lộ y ế n chỉ là làm do phương pháp lâm giật liền hao tốn thời gian một năm hiện tại hắn đã minh sắc chính mình muốn làm sao tu hành đã có thể bước đầu bắt đầu tiến hành tu hành chương bốn trăm bốn mươi b ố hóa giải mất tự thân tu v i chương bốn trăm bốn mươi b ố hóa giải mất tự thân tu v i từ r i ê u quang thánh địa đương đại thánh tử hoa vân phi bị hoa nguyên n g chém giết sau hoa nguyên n g đại danh liền bàng vọng toàn bộ đông hoang liền ngay cả mặt khác đại vực đều có không ít tu sĩ biết đông hoang có cái tu sĩ trẻ tuổi có diện s á t thánh tử chiến lược không ít tuổi trẻ một đời tu sĩ đối với lâm giật cảm thấy hứng thú muốn nhìn một chút lâm giật chân thân nhìn xem phải chăng có thể kết giao lâm giật có thể từ khi hoa vân phi sau khi chết hoa nguyên liền mai danh nhận tích cũng không có tu sĩ t r u y ề n gia ở nơi nào gặp phải hoa nguyên theo thời gian trôi qua các nơi có phát sinh một chút cấp bậc thánh tử chiến đấu có mặt khác cấp bậc thánh tử vẫn lạc sau liên quan tới hoa nguyên chủ đề mới chậm dại yên tĩnh lại ngoại giới chuyện gì phát sinh lâm giật đều có thể thông qua đại đế già thiên diễn đàn cùng bạn sự các đến biết được hán ngược lại không cùng ngoại giới lệnh quỹ đạo đối với một chút sự kiện lớn hiểu khá rõ trong đó có một cái gần nhất xảy ra sự kiện cùng lâm giật có không nhỏ liên quan đó chính là phi vũ tông cái này siêu nhất lưu đ ạ i tô n g môn bị ngoại giới tu sĩ phát hiện đệ tử xảy ra vấn đề đã có thánh địa điều động cường giả tiến đến dò xét tình huống đối với phi vũ tông lâm giật hiện tại mặc dù tự nhận là chỉ cần cẩn thận một chút phi vũ tông không cách nào cưỡng ép lưu hắn lại nhưng là phi vũ tông tô n g môn này cùng tiên nhân có một chút liên quan cái kia chín mươi chín tiết xương cổ sống đến bây giờ còn tại lâm giật trong nhận chữ vật chín mươi chín trong xương cổ sống đản sinh linh thể đã bị lâm giật cho luyện hóa đến cựu châu trấn thiên đỉnh bên trong trừ phi bạn bất ngắc dĩ lâm giật không muốn dính vào đến phi vũ tông sự kiện bên trong cho nên liền xem như nghe nói tin tức này lâm dật cũng không có tiến về phi vũ tông xem xét tình huống h a o tốn thời gian một năm lâm dật mới chỉnh lý cảm lộ đi ra chính mình muốn làm sao tu hành để p h u n g mập vũ cùng bạch khả nhi rời phòng sau lâm dật lại đối trong nhà trận pháp tiến hành phạm vi nhỏ cải tạo đợi đến làm xong hết t h ể tiền kỳ chuẩn bị sau lâm dật hít sâu một hơi hắn châu nghiên cứu ra được phương pháp là có nhất định tính nguy hiểm một năm này xuống tới hắn chính là đang nghiên cứu khả thi trải qua một năm cân nhắc cùng nghiên cứu lâm dật bảo đảm liền xem như gặp nguy hiểm vấn đề cũng không quá lớn đầu tiên lâm dật lúc trước tu luyện tới hóa r ồ n g cảnh tu vi cảnh giới cần bản thân hóa giải mất hắn trước mắt tu vi cảnh giới là tại đại đế già thiên phản hồi trước đó lợi dụng đan dược trồng chất đi lên bởi vì có đại đế già thiên phản hồi lâm dật căn cơ phi thường đúng chắc không có vấn đề gì nếu như lâm dật chỉ là đơn tu một bộ đế kinh lời nói là không cần bản thân hóa giải mất tu vi trùng tu có thể lâm dật giã tâm cực lớn không hóa giải rơi tự thân tu vi trùng tu lời nói dựa theo hắn tính ra các đại đế kinh là không thể hoàn mỹ hòa hợp cùng một chỗ theo lâm dật tự ngã hóa giải trong cơ thể hắn năng lượng bắt đầu hướng phía tự thân tiêu tán cường hóa thể chất của hắn tuy nói hóa giải mất đằng sau còn có thể trùng tu bởi vì có kinh nghiệm tu luyện không tồn tại bình cảnh còn có thể tăng lên nhưng bình thường tu sĩ ai cũng không bỏ được thật bất vả tu luyện tới cảnh giới tu vì bản thân hóa giải mất phải biết bất kỳ một cái nào hóa dòng cảnh tu sĩ liền xem như thiên tư cực kỳ xuất chúng hạng người tối thiểu nhất cũng cần mấy chục đến trên trăm năm khổ tu nếu là thiên tư hơi kém một chút tốn hao mấy trăm năm thậm chí càng lâu còn có một số tu sĩ cả một đời đều không đạt được hóa dòng cảnh lại càng không cần phải nói muốn tu luyện tới hóa dòng cảnh trong lúc đó cần tiêu hao vô cùng to lớn các loại tài nguyên liền xem như l ư n g tựa thánh điện tuy tiện cũng sẽ không có người lựa chọn hóa giải mất tự thân tu vi trùng tu trừ phi là tự thân tu hành xảy ra vấn đề bất đắc dĩ không trùng tu không được bằng không một chút vấn đề nhỏ hoàn toàn có thể thông qua hậu kỳ tu hành bù đắp lại đương nhiên trùng tu cũng là có chỗ tốt có thể làm cho tự thân căn cơ càng thêm vững chắc nhục thể cường độ đạt được nhất định tăng lên nhưng vì những n à y tuyển chọn trùng tu tuyệt đối là được không bù mất theo lâm giật đều hạ thấp tứ cực cảnh nó nhục thể đạt được hóa giải tự thân năng lượng thời điểm bận dưỡng có cực kỳ bé nhỏ tăng lên thời gian trôi qua lâm giật cảnh giới tu vi tiếp tục giảm xuống tứ cực cảnh từng cái cấp độ hạ xuống rất nhanh lâm giật liền trở thành tu vi chỉ có đạo cùng cảnh tu sĩ không có qua quá lâu lâm giật nguyên bản mở ra tới khổ hải đã bởi vì lâm giật tự ngã hóa giải không hiện lâm giật thần niệm cũng bởi vì lâm giật cảnh giới rơi xuống mà không cách nào k h u y ế t tán khi lâm giật dừng lại lúc lâm giật chứ có được tiểu thành thái cổ thánh thể bên ngoài đã biến thành một cái triệt đầu triệt để phạm nhân không có được bất luận cái gì tu vi tại thân tuy nói mượn nhờ tiểu thành thái cổ thánh thể thậm chí bởi vì bản thân hóa giải tu vi thái cổ thánh thể đạt được nhất định tăng lên nhưng thời khắc này lâm g i ậ t có thể nói là ngay sau đó chiến lược thời khắc yếu đ ố i nhất hóa giải quá trình chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn gì tình huống lâm g i ậ t tủng thở ra một hơi tu vi toàn bộ bị lâm g i ậ t tự ngã hóa giải lâm g i ậ t trở thành một cái không có tu vi trong người phạm nhân ngay sau đó lâm g i ậ t liền bắt đầu lại tu luyện từ đầu đứng lên nó ban sơ tu luyện là nguyên bản đạo kinh đạo kinh bác đại tinh thâm hải nạc bách xuyên có không có gì sánh kịp bao dung tính cảm lộ còn tại lâm dật chỉ cần vận chuyển lại đạo kinh dựa theo hắn kế hoạch xong tiến hành tu luyện liền có thể theo lâm giật bắt đầu tu luyện đạo kinh trong toàn bộ trận pháp năng lượng linh khí liên tục không ngừng tràn vào đến lâm giật thể nội lúc trước lâm giật tại trong trận pháp bỏ thêm vào hơn vạn mai thần nguyên ngắn dây lát ở giữa lâm giật liền đem mười viên thần nguyên bên trong năng lượng ẩ n chứa hấp thu hầu như không còn mười viên thần nguyên liền xem như thánh điệu thái cổ thế ra đó cũng là một bút không nhỏ tài nguyên mà bây giờ tại lâm giật trùng tu sau ngắn dây lát ở giữa liền tiêu hao hết có thể thấy được cũng không đủ một liếng lựa chọn trùng tu vi cỡ nào xa xỉ sự tỉnh đương nhiên đây cũng chính là lâm giật đổi lại những người khác lời nói là sẽ không lên đến cứ như vậy xa xỉ tiểu t h a n h thái cổ thánh thể phối hợp nói trải qua lâm giật đang hấp thu năng lượng bên trên so với ban sơ muốn mau lẹ gấp trăm lần mười viên thần nguyên lâm giật tu vi cảnh giới cấp tốc từ phạm nhân tiến vào luyện khí luyện tiếp khí một tầng tầng năm tầng mười đại viên mãn bình thường tu sĩ phạm nhân đến luyện khí cảnh giới đại viên mãn đừng nói là tiêu hao mười viên thần nguyên liền xem như một viên thần nguyên một năng lượng khả năng cũng không dùng tới lâm g ậ t trước mắt giai đoạn này lập tức liền tiêu hao mười viên thần nguyên có thể thấy được lâm g i ậ t trước mắt luyện khí cảnh giới đại viên tràn đầy cỡ nào chấp địch luyện khí đại viên mãn sau lâm g i ậ t không có dừng lại tu luyện hắn còn tại một mực tu luyện k h i thật đối với hiện tại lâm g i ậ t tới nói hắn muốn đột phá cảnh giới vô cùng đơn giản cũng không cần cái gì phá cảnh loại đạn dược vất quá lâm g i ậ t không có lựa chọn phá cảnh mà là lựa chọn tại luyện khí cảnh giới đại viên mãn bên trên tiếp tục thâm canh nguyên bản đạo kinh cũng là một bộ hoàn chỉnh đế kinh tu luyện đạo kinh lời nói dựa theo nó kinh văn một mực tu luyện có thể không ngừng đột phá tu bi từ phạm nhân giai đoạn một mực tu luyện thành đại đế nhưng là trải qua lâm dật thời gian d lâm dật biết đạo kinh cũng có thể tiến hành nhắc cấp tiểu tu luyện này lời nói tại v ề mặt chiến lược gia tăng khẳng định là không bằng đến đỉnh sau trực tiếp đột phá tu vi tới tăng p h ú c lớn bất quá vì cho mình đặt vững một cái kiên cố cơ sở lâm dật cho là mình muốn đem đạo kinh tu luyện tới không cách nào tăng lên một tia thực lực sau lại làm đột phá chương bốn t r m ư ơ i lăm màu vàng khổ hải cùng thanh l i ê n chương bốn t r m ư ơ i lăm màu vàng khổ hải cùng thanh l i ê n nguyên bản đạo kinh một mực tu luyện tu luyện tới cực h ạ n là có hy vọng có thể thành đế dương dẫn trước mắt tại nguyên bản đạo kinh bên trên cảm nộ tu hành dương giật sở dĩ tại đại đế giả thiên phản hồi sau có thể mượn thần nguyên để thực lực bản thân từ mới vào tứ cực cánh cấp tốc tăng lên tới hoa dông cảnh là bởi vì phản hồi tại siêu cao tăng thêm bên dưới dương giật lúc trước đạt được tất cả công pháp tu luyện đều bị từ tứ cực cánh tiêu chuẩn đẩy lên hoa dòng cảnh tiêu chuẩn nếu không dương giật cũng không có khả năng không có bất kỳ cái gì bình cảnh nhanh chóng tăng lên tới hoa dòng cảnh đạo kinh tu luyện thực hạ có thể trở thành đại đế d ư ơ n g giật hiện tại tự nhiên không cần đem nó tu luyện tới cao như vậy tiêu chuẩn nhoáng một cái ba ngày đi qua d ư ơ n g giật lại hấp thu một khối thần nguyên cảm giác cũng không còn cách nào hấp thu sau khi tăng lên d ư ơ n g giật biết đạt đến trước mắt cực h ạ tiếp tục tu luyện xuống dưới đối với trước mắt mà nói cũng đã vô ích ư ơ n g giật lựa chọn đột phá đến luân hải cảnh luân hải cảnh nỗi khổ hải cảnh là luân hải cảnh cảnh giới thứ nhất cũng coi là tu sĩ đ ạ t vào tu hành cửa ải thứ nhất vô số muốn bước lên con đường tu hành phạm nhân bởi vì thiên tư thiên phú vấn đề cả một đời cũng vô pháp đạp vào tu hành mà đối với rừng giật tới nói h như một niệm cái ý p í a d là thái ể n dương một dạng lập lòe kim quang tràn ngập toàn bộ không gian làm cho cả không gian toàn bộ lâm vào màu vàng bên trong mà theo có vô tận kim quang xuất hiện rừng giật thể nội dưới rốn sinh mệnh tri luân bên trong một cái điểm màu vàng càng biến càng lớn ngắn nổi trong nháy mắt nó liền biến thành một cái vô cùng to lớn hải dương màu và nóng tục ngữ nói tốt khổ h ả i vô biên quay đầu là bờ lấy loại phương thức này đến t u y ế t minh khổ h ả i là có thể vô cùng lớn trong thân thể khổ h ả i trên lý luận cũng là có thể vô cùng lớn bất quá trên cơ thể người bên trong hình thành khổ h ả i trên bản chất là một người tu sĩ năng lượng nguyên t u y ề n cái gọi là khổ h ả i vô biên chỉ là một cái p h í m chỉ sơ khai nhất trừ ra tới khổ h ả i diện tích càng lớn đại biểu cho một người tu sĩ tiềm lực càng lớn mau vang khổ hại d ư n g giật chưa nghe nói qua cảm thụ thể nội năng lượng bằng bạn dương giật cho là mình hiện tại tương đương với trước đó vừa phá khổ h ả i là hàng trăm hàng ngàn lần lúc trước dương giật phá vỡ khổ h ả i thời điểm còn không có thể chất đặc thù có được thái cổ thánh thể sau dương giật khổ h ả i so với ban sơ làm lớn ra hơn mười lần mà bây giờ có tiểu thành thái cổ thánh thể dương giật t r ú n g tu sau viễn siêu lúc trước thời khắc này dương giật vừa mới bước vào khổ h ả i cảnh tầng thứ nhất năng lượng hùng hậu độ bên trên so bình thường thần tuyển cảnh tu sĩ còn hùng hậu hơn theo dương giật cảnh giới đột phá đến luân hải nội khổ hại cảnh tầng thứ nhất dương g ậ t thể nội khổ hại bắt đầu từ từ bình tĩnh xuống tới ngay tại rừng giật thể nội màu vàng khổ hải vừa mới bình tĩnh xuống tới lúc tại rừng giật thể nội một bá hoa sen màu xanh từ màu vàng khổ hải phía dưới nổi lên nhìn qua cái này hoa sen màu xanh rừng giật sắc mặt nặng nề rừng giật lúc trước bản thân hóa giải tu vi cảnh giới lựa chọn trùng tu lo lắng nhất chính là v u vạ trong cơ thể hắn cái kia thanh đồng mảnh vỡ cái này thanh đồng mảnh vỡ từ khi tiến vào rừng giật thể nội sau liền không nhận rừng giật k h ô n g chế mặc dù nó nhiều lần chấn động giúp rừng giật hóa giải mấy lần nguy cơ sinh tử có thể lúc nào tới đường không rõ rừng g ậ t cũng không biết nó là tốt là xấu một mực tại bản thân hóa giải trở thành p h à m nhân sau viên này thanh đồng mảnh vỡ đều không có bất luận động tính gì theo lúc trước rừng giật khổ hải biến mất liền không cách nào lại độ cảm ứng được nó tồn tại hiện tại khổ hải sơ thành rừng giật có thể cảm thụ cái này xuất hiện một đoá hoa sen màu xanh bên trên có viên kia thanh đồng mảnh vỡ khí tức hiển nhiên cái này hoa sen màu xanh là viên kia thanh đồng mảnh vỡ bởi vì rừng giật thể nội xuất hiện màu vàng khổ hải mà phát sinh biến hóa viễn cổ thời điểm có một loại cường đại dị tượng gọi là khổ hải trồng kim liên trong truyền thuyết khổ hải trồng kim liên dị tượng hiện ra lúc hải thiên nhất sắc bầu trời như lam bảo thạch sóng biết như gương sáng từng cây kim liên t ừ trong b i ể n sinh ra có được khổng lồ không h i ể u y năng dị tượng là đến tứ cực cảnh mới có thể sơ bộ tiếp xúc tu luyện còn có thái cổ thánh thể không phải rất khó tu luyện được dị tượng sao ta cái này màu vàng khổ hải tăng thêm hoa sen màu xanh lại là cái gì tình huống dương rất có thể cảm giác được nếu như hắn đem khổ hải của chính mình bên trong cảnh tượng đối ngoại bày b i ể n ra đến sẽ là một loại dị tượng đáng sợ vừa mới đi vào đến luân hải cảnh nỗi khổ hải cảnh tầng thứ nhất thể nội dị tượng đã thành cái này khiến rừng g i t tự thân đều có chút không hiểu rõ nổi suy tư một lát d nói g cách khác tu luyện luân hải đế kinh chỉ có thể để tu sĩ một mực tu luyện luân hải cảnh nó không có đột phá luân hải cảnh năng lực nếu như không phải dừng dật lúc trước đạt được luân hải đế kinh thời điểm tự thân tu vì đã vượt xa luân hải cảnh hắn là không cần t r ù tu dựa theo luân hải đế kinh tự giới thiệu nó mặc dù chuyên tu một cảnh giới nhưng tu luyện tới cực hạn đồng d ạ n g có thể lấy đơn độc một cảnh giới chứng đạo thành đế nói cách khác dương giật tại luân hải cảnh không cần đột phá đến đạo cung cảnh chỉ là chuyên tu luân hải cảnh cũng có thể chứng đạo thành đế tại vận chuyển đạo kinh trên cơ sở vận chuyển tu luyện luân hải đế kinh không phải một kiện chuyện đơn giản dù sao hai bộ kinh pháp bản thân đều là bác đại tinh thâm có thể tại phương diện nào đó đạt tới cực hạ n đế kinh một năm qua này dương giật một mực nghiên cứu chính là như thế nào tại mặt khác kinh văn trên cơ sở điệp ra kết hợp mặt khác kinh văn tu hành có tiền kỳ sung túc chuẩn bị tăng thêm đạo kinh bao hàm toàn diện bao dung năng lực rừng giật tu hành luân hải đế kinh không có gặp gỡ quá lớn trở ngại chuyển biến kinh pháp tu luyện sau xung quanh đồng hậu dạy đ ặ c năng lượng trong nháy mắt bị rừng giật hấp thu hầu như không còn ngay sau đó trận pháp thôi phát đi ra thần nguyên năng lượng khuyết tán mà ra bổ sung bị rừng giật tiêu hao năng lượng một hít một thở ở giữa thần nguyên tiêu tán ra năng lượng khổng lồ cấp tốc chui vào rừng giật thể nội rừng giật tu vi cảnh giới cũng trong lúc này nhanh chóng cất cao trong nháy mắt rừng giật tu vi cảnh giới từ ban sơ luân hải cảnh lỗi khổ biển tầng thứ nhất tăng lên tới luân hải cảnh lỗi khổ biển tầng thứ mười mà trong thời gian này trên cơ bản trong một cái hô hấp liền sẽ tiêu hao hết một viên thần nguyên trước sau hết thể tiêu hao hơn hai mươi mai thần nguyên dừng giật chúng tu trực tiếp tốn hao thần nguyên tu luyện mức tiêu hao này liền xem như thánh địa cũng chống đỡ không d ậ y nổi mà nếu như không sử dụng thần nguyên là sử dụng phổ thông nguyên tinh lời nói trận pháp liền xem như kích phát lại nhanh cũng là xa xa không đổi kịp dừng giật hấp thu tiêu hao đến lúc đó cũng không cần làm khác cần hung hăng ánh sáng hướng phía trong trận pháp bổ sung nguyên tinh mà lại bởi vì hấp thu năng lượng mờ nhạt sau khi hấp thu cũng sẽ không có lấy cùng thần nguyên một dạng hiệu quả hơn hai mươi mai thần nguyên để d ừ n g giật đạt tới khổ hải tầng thứ mười bình thường kế tiếp là cần đối mặt một cái bình cảnh bất quá đối với d ừ n g giật mà nói hắn là trung tu không tồn tại cái gì bình cảnh dựa theo luân hải đế kinh bên trong phương pháp d ừ n g giật tại thể nội ngưng tụ ra một cái tuyền nhãn luân hải cảnh nỗi khổ hải cảnh đến luân hải cảnh chi mệnh suối cảnh chính là tại tự thân trong bể khổ ngưng tụ ra một cái tuyền nhãn tuyền nhãn này chính là mệnh tuyển chỗ khả năng đủ liên tục không ngừng tự chủ hiện lên năng lượng nó liền cùng một cái trong a o tuyền nhãn một dạng mặc kệ tuân ra năng lượng không chỉ có thể đủ mạnh hóa thân thể sẽ còn để khổ h ả i diện tích không ngừng b ị lớn chương bốn trăm bốn mươi sáu không có gì sánh kịp cường hóa chương bốn trăm bốn mươi sáu không có gì sánh kịp cường hóa luân hải đế trải qua chuyên môn tu luyện luân hải đế trải qua cái cấp độ này lâm g i ậ t lợi dụng luân hải đế trải qua mở ra tới khổ h ả i liền khác thường tại lúc trước chỉnh thể hiện ra màu vàng nguyên bản tại lâm g i ậ t thể nội không nhận lâm g i ậ t không chế thanh đồng máy mỡ tại màu vàng khổ hải mở ra đến sau tựa như chịu ảnh hưởng một dạng hóa thành một gốc thanh l i ê n khi lâm giật tu vi cảnh giới trong quá trình tu luyện đột nhiên tăng mạnh đạt tới luân hải cảnh chi mệnh suối thời điểm tại thanh l i ê n phía dưới màu vàng khổ hải bên trên dựng dục ra tới một cái từ nhãn vô cùng to lớn lực lượng sinh mệnh cùng năng lượng từ trong con suối tư tư không ngừng xuất hiện cái này khiến lâm giật đốn cảm giác mỗi thời mỗi khắc đều hưởng thụ lấy lực lượng sinh mệnh tưới tiêu thân thể của hắn tại cái này nồng đậm lực lượng sinh mệnh tưới tiêu dưới có lấy chậm chậm nhưng kéo dài tăng cường lâm giật thái cổ thánh thể từ khi tiểu thành sau thái cổ thánh thể mặc dù một mực nương theo lấy lâm g ậ t thực lực tăng cường mà chậm rãi mạnh lên thế nhưng là loại này bị động mạnh lên mười phần yếu ớt lâm dật tầm thường là không cảm giác được nó biến mạnh hiện tại hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân nhục thể tiếp tục mạnh lên nó cường hóa hiệu quả so với lúc trước tăng lên vô số lần nếu như dựa theo trước mắt tiến độ một mực tiếp tục kéo dài lời nói lâm dật cho là không dùng đến quá lâu hắn thái cổ thánh thể liền có thể đạt đến đại thành giai đoạn thái cổ thánh thể cường hóa tự thân nhục thể đại thành đằng sau tự thân chỉnh thể như là cực đạo đế minh với tay một cái đều có sức mạnh khủng bố và cường đại xem như ngoại tu tu vi cảnh giới là nội tu trước mắt chỉ là mệnh tuyển tầm thứ nhất lâm dật cho là liền hiện tại hắn không sử dụng lực lượng của thân thể hắn cũng có thể lấy trước mắt tu vi l i ề u mạng rất nhiều đạo cùng cánh tu sĩ từ thu hoạch được thái cổ thánh thể lâm dật tu luyện cần có năng lượng tiêu hao liền so với phổ thông thể chất nhiều mấy chục lần đồng dạng thể nội năng lượng giàu có trình độ cũng là bình thường gấp mấy chục lần mà bây giờ lâm dật tu luyện luân hải đế trải qua kỳ tài là đem tự thân tại luân hải cảnh mỗi cái giai đoạn đạt đến tự thân có thể đạt tới cực hạ n thần nguyên tiêu tán ra năng lượng so với trực tiếp sử dụng đan dược còn muốn nồng hậu dày đặc mà mệnh viện lúc cần thiết tiêu hao năng lượng để lâm dật đều cảm giác được có chút k h ủ bố theo lâm giật tu luyện khổ h ả i thanh liên giới mệnh tuyển phun trào vô cùng to lớn thần nguyên năng lượng liên tục không ngừng bị lâm giật hấp thu chuyển hóa lâm giật tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh ước chừng một tuần lễ qua đi lâm giật tu vi cảnh giới từ mới vào mệnh tuyển đạt đến mệnh tuyển đại viên mãn mạng này suối cảnh giới đại viên mãn cũng không phải lúc trước lâm giật tán thuốc thời điểm m ệ n h tuyển đại viên mãn nó là tu luyện luân hải đế trải qua mệnh tuyển đại viên mãn lúc này lâm giật thể nội khổ hải phía giới mệnh tuyển như là một cái khổng lồ hải nhãn mỗi lần phun trào đều sẽ có vô cùng tận năng lượng cùng lực lượng sinh mệnh từ đó phun trào đi ra lâm giật bản thân cả liền trước mắt giai đoạn này liền xem như trong cơ thể hắn trong bể khổ năng lượng toàn bộ hao hết cũng có thể tại mệnh tuyển phun trào tiếp theo trong nháy mắt toàn diện khôi phục lại trạng thái định phong trước kia lâm giật bản thân tốc độ khôi phục mặc dù cũng nhanh nhưng là cùng hiện tại không cách nào so sánh mà nên trước lâm giật thực lực cũng là có dạng nhảy vọt gia tăng mặc dù chỉ là luân hải cảnh chi mệnh suối đại viên mãn nhưng chỉ dựa vào tu vi chiến lực đủ để so sánh tứ cực cảnh tu sĩ luân hải cảnh cùng tứ cực cảnh thế nhưng là có hai cái đại cảnh giới trí cách đừng nói là luân hải cảnh liền xem như đạo cùng cảnh tu sĩ Tại tứ đương nhiên vì cường hóa mệnh tuyển đem nó tu luyện tới cực hạ lâm dật trọn vẹn tiêu hao hơn ngàn mai thần nguyên cũng chính là lâm dật gia đại nghiệp đại cái này đổi lại bất luận là một tu sĩ nào cũng không có nhiều như vậy tài nguyên đến thờ tiêu hao mệnh tuyển cảnh giới tiếp theo là thần t i ể u cần tại khổ hải bên trên tạo dựng lên một tòa cầu đối đến câu thông tự thân cùng khổ hại ở giữa liên quan thần kiều dự cần bằng mệnh suối mở đầu vượt qua khổ hại kết nối tự thân từng có kinh nghiệm tu luyện lâm g i ậ t điểm ấy đối với lâm g i ậ t tới nói cũng không phải vấn đề nan giải gì dựa theo luân hải đế trải qua phương pháp lâm g i ậ t tại thể nội ngưng kết ra một tòa cầu nối tại cầu nối vượt ngang liên thông tự thân lúc lâm g i ậ t tu vi cảnh giới từ luân hải cảnh chi mệnh suối cảnh đột phá đến luân hải cảnh chi thần cầu cảnh thần kiều thành lập trước tiên lâm dật có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội khổ hại cùng hắn ở giữa liên quan tính cấp tốc gia tăng luân hải cảnh chi thần cầu cảnh chính là cường hóa thể nội thần kiều một cái giai、đoạn. nội thị quan sát trong cơ thể mình ngưng kết cơ cấu đi ra cầu nối lâm g i ậ t không khỏi hít vào ngụ khí lạnh mặc dù biết do luân hải đế trải qua tu luyện ra được thần kiều đặc biệt nhưng lâm g i ậ t không nghĩ tới đặc biệt như vậy vừa mới tu luyện tới thần kiều cảnh trong cơ thể hắn thần kiều liền như là một cái rộng lớn không gì sánh được hoàng kim đại đạo rộng mà rộng lớn chỉ là thần kiều một tầng tu vi của ta chiến lược liền có thể so sánh hóa r ò n g cảnh tu sĩ luân hải đế trải qua không hổ là truyền tu luân hải cảnh mạnh nhất luân hải đế trải qua tự lẩm bẩm một phen lâm dật tập trung ý chí bắt đầu hấp thu năng lượng chuyển biến cường hóa thể nội thần kiều sau ba tháng lâm giật ngừng tu luyện lúc này lâm giật thể nội thần tiểu cũng không thể xưng là một tòa cầu nối nó như là một mảnh đại lục một dạng vượt ngang qua cực đại không gì sánh được khổ hại phía trên tu vi cảnh giới cũng đạt tới thần tiểu v i ê n mãn cấp độ thời khắc này lâm giật bản thân cảm giác bằng vào mượn trước mắt thực lực tu vi liền có thể không kém gì bất luận cái gì hóa r ồ n g cánh tu sĩ nhưng mà đến một bước này cũng đến lâm giật luân hải đế trải qua có khả năng đạt tới cực hạng luân hải đế đã tại đại đế giả thiên phản hồi sau tăng thêm tu luyện cảm nộ đã tiêu hao không sai biệt lắm mà lâm g ậ t thần nguyên bên trên tiêu hao cũng phi thường khủ bố ba tháng xuống tới c h ọ n vẹn tiêu hao hơn vạn mai thần nguyên mức tiêu hao này cũng chính là lâm giật cái này c h o nhà giàu có thể trèo trống lên nếu không liền xem như thánh địa thái cổ thế g i a cũng sẽ bị mức tiêu hao này cho ăn đổ Bờ bên kia cảnh là tìm kiếm khổ h ả i bờ bên kia khổ h ả i tự thân càng là cường hãn tìm kiếm bờ bên kia độ khó càng lớn mà luân hải đế trong kinh tìm kiếm bờ bên kia khác hẳn với lúc trước nó là cần câu thông t i ê n điệm tìm kiếm được c ầ n chứa lực lượng bản nguyên bờ bên kia nói cách khác lâm giật nếu như đặt chân bờ bên kia cảnh lời nói tương đương với thông thường tu sĩ tu vi cảnh giới bước vào đến tiên đ Cảm nộ suy đoán một phên sau, lâm n dật, lâm dật. Lâm dật vẫn ăn ông ngoại bà ngoại hắn thăm hỏi tể tuyết giao các làng sau lâm dật tiếp tục bắt đầu xuống một giai đoạn tu luyện càng là cường đại tìm kiếm bờ bên kia đạt tới bờ bên kia độ khó càng lớn lâm dật không có ở tu luyện tìm kiếm bờ bên kia mà là lợi dụng đạo kinh tiến hành vượt qua bờ bên kia trước tu đạo cung cảnh đạo cung đế trong kinh tu luyện đạo cung cảnh cùng luân hải đế trải qua một dạng nó chuyên tu đạo cung cảnh đồng dạng có thể làm cho người bằng vào đạo cung cảnh tu luyện tới cực hạn trở thành đại đế đạo cung đế trong kinh phương pháp tu luyện khác hẳn với bình thường nó không phải cùng bình thường một dạng từng cái cường hóa tự thân ngũ tạng tại trong ngũ tạng mở thần tàng dựa theo đạo cung đế trong kinh phương pháp tu luyện nó là trực tiếp trên cơ thể người ngũ tạng mở ngũ đại thần tàng sau đó ngũ đại thần tàng t h a y n é n ngũ thần ngũ thần là người tu luyện p h â n hóa mà ra tu luyện được sau như là năm tôn thần đế mỗi một vị đều có độc thuộc cường đại thần thông chương bốn trăm bốn mươi bảy thần tàng đúc thành ngũ thần thông chương bốn trăm bốn mươi bảy thần tàng đúc thành ngũ thần thông nhân thể là phi thường thần bí nó tại thể nội mở ra tới khổ hại là tại thể nội mở ra tới nhưng là liền xem như đem người giải phẫu cũng vô pháp tìm tìm tới nhân thể khổ hại chỗ nó tựa như cũng không tồn tại cái này trong hư không cường hóa ngũ tạng tu ra thần tàng cũng là cùng loại thần tàng liền như là là tại trong ngũ tạng mở ra tới dị không gian cường hóa ngũ tạng quá trình chính là đem dị không gian đà t h ô n g hấp thu năng lượng đến trong dị không gian dị không gian chuyển hóa làm có thể cường hóa ngũ tạng năng lượng để ngũ tạng không ngừng theo tu luyện tẩm bổ mà không ngừng cường lại lợi dụng trong thần tàng thai n é n mắt khác cũng không phải không có tu sĩ làm qua có tu sĩ lợi dụng ngũ đại thần tàng thai nghén năm kiện bản mệnh pháp bảo nó kết hợp lại cũng có thể phát huy ra siêu cường thực lực còn có tu sĩ cách k h á c tân kiểu siêu tập một chút cường đại hoang thú t h ú hồn đem nó thu phục luyện hóa đặt ở trong thần tàng ẩn dưỡng bị ẩn dưỡng qua đi thậm chí có thể cho mượn nhờ hoang thú t h ú hồn đến tăng phúc tự thân chiến l ự c chia cắt một tia tự thân linh thể đặt ở thể nội trong thần tàng ẩn dưỡng cũng có tu sĩ làm qua đạo cung đế trải qua kỳ thật chính là cùng loại chia cắt một tia tự thân linh thể bố trí trong đó ẩn dưỡng chỉ bất quá đạo cung đế trải qua so với những phương pháp khác đem phương diện này phát huy đến c ự c hạng dựa theo đạo cung đế trải qua một mực tu luyện tới c ự c hạng ngũ đại thần tàng dựng dục ra ngũ thần cuối cùng hợp lại là một có thể đem tu luyện pháp này tu sĩ dạng nhảy vọt tăng lên trở thành đại đế bước vào đạo cung cảnh cần trực tiếp mở ra đến ngũ đại thần tàng khó khăn kia phi thường cao lâm giật lúc trước đạt được đạo cung đế trải qua thời điểm tu vi cảnh giới đã là đạo cung cảnh phía trên cho nên lâm g ậ t ban đầu là không cách nào hoàn toàn dựa theo đạo cung đế trải qua tu hành hiện tại trùng tu lâm g ậ t trải nghiệm lúc trước mở ngũ t ạ n thần tàng cảng ộ bắt đầu cô đọng ngũ thần một tháng sau theo lâm giật ngũ tạng chỗ phát ra huyện c h u y ể n q u a n mang lâm giật đạo cung đế trải qua sơ bộ tu luyện đã thành ngũ tạng chỗ trong thần tàng xuất hiện năm cái to bằng hạt gạo kén nguyên bản đạo kinh lúc này đưa đến tác dụng lâm giật c â u thông khổ hải nhấc lên năm tòa cầu đối từ khổ hải dẫn động năng lượng để nó tới tiêu các đại thần tàng trong thần tàng năm cái t r ư ờ n g hạt gạo kén tại khổ hải năng lượng tưới tiêu tiếp theo điểm điểm trường thành bì lớn trong khổ hải năng lượng có chỗ tiêu hao mệnh tuyền liền nhanh chóng phun trào đến bổ sung thần thần tàng hấp thu tiêu hao mệnh tuyền phun trào năng lượng tầm bổ toàn thân ngũ tạng hấp thu tiêu hao vận dưỡng trong thần tàng ngũ thần mà đây chỉ là sơ bộ tu luyện đạo cung đế trải qua sau đó cần không ngừng vận dưỡng trong thần tàng ngũ thần để nó phá kén mà ra phá kén mà ra đ ạ i biểu cho thần thông sơ thành ngũ thần khi đó coi như sơ bộ thành hình giai đoạn này lâm g i ậ t chỉ cần không ngừng cường hóa cầu đối để ngũ thần thành hình lâm g i ậ t thể nội năng lượng hùng hậu mượn nhờ mệnh tuyển phun trào có liên tục không ngừng năng lượng nó phun trào t i ê u hao tạo thành một cái bế hoàn ngũ thần tại giai đoạn này không ngừng trưởng thành mạnh lên chờ chúng nó có thể phá kén mà ra ngày đó lâm dật không chỉ có thể đủ có được ngũ đại hóa thân còn có thể nắm giữ năm loại cường đại thần thông mà thể nội năng lượng là lâm g i ậ t tu luyện mà đến cái này cường hóa bẩn dưỡng ngũ thần giai đoạn không chỉ có thể dựa vào tự thân cũng có thể mượn nhờ một chút từ bên ngoài đến chi lực lâm g i ậ t cất bước chính là lợi dụng thần nguyên tu luyện nồng hậu dày đặc thần nguyên năng lượng dựa vào thái cổ thánh thể sấp xỉ thôn vệ giống như hấp thu chuyển hóa thần nguyên tăng thêm thái cổ thánh thể đây mới là lâm g i ậ t có can đảm trùng tu lớn nhất tiền vốn thánh địa cùng thái cổ thế ra nội tình hùng hậu vốn có thần nguyên số lượng cũng sẽ không quá nhiều Bọn hắn liền xem như có thể lấy ra nhiều như vậy thần nguyên, trừ phi có môn thể phi hạ lấy xem có có trừ tu vậy ra sau ĩ nhất định chứng đạo thành、đế. Nếu không thánh đạo đế. đ ị cùng thái cổ thái thế t ra y ệ t đó ố i tài bồi người sẽ sĩ. Sau không lấy ra như thế rộng lượng tài nguyên đến bồi dưỡng lấy ra một người tu đ lâm giật liền bắt đầu lợi dụng thần nguyên năng lượng đến cường hóa khổ hại liên thông ngũ đại thần t á n g thông đạo thời gian nhoáng một cái lại là ba tháng trôi qua đ ề u nói tu hành không tuyến nguyện từ lâm giật bắt đầu chuẩn bị trùng tu bắt đầu đã qua một năm dưới trong lúc này lâm giật trừ tu luyện chính là tu luyện trừ người quen bên ngoài rất ít cùng liên lạc với bên ngoài trải qua thời gian dài như vậy phùng mậu vũ trữ nữ cũng là một mực mượn nhờ trong trận pháp thần nguyên năng lượng tu luyện tại loại này không hạn chế tu luyện bên dưới phùng mộng vũ đám người tu vi cảnh giới cũng l à phi tốc gia tăng lấy trong đó phùng mộng vũ bạch khả nhi đột phá đạt tới tứ cực cảnh trong đó phùng mộng vũ tứ cực cảnh đệ nhị cực cảnh tay trái tay phải cánh tay đã cường hóa rất nhanh liền có thể đột phá đạt tới tứ cực cảnh đệ tam cực cảnh bạch khả nhi bởi vì đầu một năm lâm giật cùng phùng mộng vũ có thể cộng tu hưởng thụ tăng thêm nàng cùng lâm giật cộng tu không có tăng thêm tiến độ hơi chậm trước mắt vừa mới tu luyện tới tứ cực cảnh đệ nhất cực cảnh viên tiểu nhi hòa thành vũ hai người cũng là đổi hai người tu vi đều là chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến tứ cực cảnh trước mắt viên tiểu ni hòa thành vũ hai người đều đang bế quan tu luyện tiến hành đạo cung cảnh đến tứ cực cảnh đột phá không phải mỗi người đều là lâm giật tiêu hao như thế nhà giàu thờ tứ nữ tu luyện thời gian dài như vậy hết thể mới tiêu hao không đủ trên trăm m a i thần nguyên lâm giật ngũ đại thần tảng tại lâm giật thời gian dài như vậy thai n é n tu luyện bên dưới thể nội ngũ thần đã phá kén mà ra giờ phút này năm cái cùng loại lâm giật bản thể năm cái hóa thân tại lâm giật ngũ đại trong thần tảng ngồi xếp bằng thứ năm cái hóa thân nhìn qua đều không khác mấy nhưng là nó khí chất lại rất khác nhau bọn chúng phân biệt tọa lạc tâm can tỉ vị thận ngũ đại thần t à n g trong đó thuộc về lửa trong lòng chi thần dấu bên trong hóa thân nhìn qua liền có một c ô giữ dằn như lửa khí chết mà theo no pha kén mà ra lâm g i ậ t nắm giữ h ỏ a thuộc tính thần thông thần thông cũng có thể xưng là một loại b í pháp tứ cực cảnh tu sĩ tu luyện tứ chi tay chân thông thiên triệt đ ị a n h ấ c tay cất nhắc đều là pháp tác huyền thuật thần thông có thể xem là pháp tác huyền thuật một loại siêu cấp gia cường phiên bản nếu như lâm dật đem tâm chi thần dấu hóa thân phóng xuất khả năng đủ thời gian ngắn mượt nhờ giữa thiên địa hòa thuộc tính năng lượng sáng tác đi ra một cái uy lực kinh khủng biệt là một loại hỏa độ n chi thuật thần thông tu luyện tới cực h ạ n có thể cho lâm giật không nhìn thiên hạ tất cả h ỏ a diễm tổn thương có thể điều khiển thiên hạ tất cả h ỏ a diễm liền trước mắt mà nói lâm giật trong tay dị hỏa điệu tâm diễm liền đã sẽ không đối với lâm giật tạo thành bất cứ thương tổn gì lâm giật hiện tại liền có thể lợi dụng tâm chi thần dấu hóa thân luận dưỡng gia thần thông điều khiển dị hỏa điệu tâm diễm đến công kích đ ị c h nhân thần t à n g khác tình huống trên cơ bản cùng tâm chi thần dấu không sai b i ệ c lắm dựng dục gia thần thông thần tàng hóa thân trước mắt đơn độc một cái thả ra đều có so sánh đỉnh cấp hóa dòng cánh tu sĩ lực lượng năm cái hóa thân hỗ trợ lẫn nhau kết hợp lời nói có thể câu thông thiên địa vận d ù n g thi triển lực lượng bản nguyên màu vàng khổ hải tạo đáy vũ đại hóa thân tăng thêm bản thể lâm giật tự thân chiến lược cực độ bay bọn không lợi dụng lực lượng cơ thể tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất đại năng cũng không phải lâm giật đối thủ mà không có trùng tu trước đó nếu như không t á trợ lực lượng cơ thể lời nói lâm giật hóa long cảnh tu vi thủ đoạn b à n g ra cũng chính là sánh vai đỉnh tiêm hóa dòng cánh tu sĩ hiện tại cùng lúc trước so ra là long trời lở đất tăng cường mà nếu như luân hải cảnh có thể đạt tới bờ bên kia lâm giật cho là mình chiến lực toàn bộ triển khai liền xem như tiên đại cảnh thứ ba nước thang đại thành vương giả cũng có sức đánh một trận luân hải đế kinh cùng đạo cung đế trải qua hai bộ c ấ m pháp để hiện tại lâm dật không thể dựa theo tu vi để cân nhắc sức chiến đấu đạt tới trình độ này đạo cung đế trải qua đối với lâm dật tới nói cũng coi là tạm thời có một kết thúc lâm dật tiến hành ngắn ngủi tu trình sau bắt đầu bước kế tiếp tứ cực đế kinh tu hành chương bốn t r ư ơ i tám phi vũ tông hủy diệt biến mất chương bốn t r ư ơ i tám phi vũ tông hủy diệt biến mất dựa theo ban sơ lâm dật dự định tứ cực cảnh hắn là chuẩn bị tu luyện hư không c ủ kinh hiện tại có tứ cực đế kinh tự nhiên là tu luyện tứ cực đế kinh không thể không nói nguyên bản đạo kinh hải là bách xuyên bao dung tính cực mạnh công pháp gì đều có thể tại nó trên cơ sở tu luyện tứ cực đế kinh lâm dật trước một năm lúc nghiên cứu đã tại cùng phùng mộng vũ cộng tu lúc tiến hành qua nghiên cứu tu luyện biết nó như thế nào tu hành luân hải đế trải qua cùng đạo cung đế trải qua tu luyện tới trước mắt cấp độ bước kế tiếp liền cần tiếp xúc bản nguyên tu luyện lực lượng bản nguyên dựa theo thông thường tu hành lời nói tương đương với tu luyện đến hóa dòng cảnh đình phong tiến thêm một bước thì tương đương với tiên đại cảnh tu hành lợi dụng đạo kinh lâm dật tại luân hải đế trải qua cùng đạo cung đế trải qua muốn tu luyện đến trước mắt có thể đạt tới cực hạn sau bắt đầu tu luyện tứ cực đế kinh tứ cực cảnh là tu luyện tứ chi cường hóa tứ chi để tứ chi có d ơ tay nhấc chân ở giữa thi t r i ể n đi ra phát tác huyền thuật năng lực thần nguyên kích phát ra tới năng lượng phẩm chất cực cao ự c c tương đương với đặc thù lực, lực lượng bản nguyên tại tu hành đây cũng là vì gì lâm dật có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tu vi cảnh giới có thể tăng lên đi lên các bản tứ cực đế kinh lâm dật lấy được thời gian không dài không có đạt được đại đế giả thiên phản hồi tăng thêm cho nên bắt đầu tu luyện tứ cực đế kinh sau lâm g i ậ t cảm nhận được một chút độ khó lại là một năm qua đi lâm g i ậ t tại tứ cực cảnh trên tu hành có một kết thúc tứ cực đế kinh cũng bị lâm g i ậ t tu luyện tới trước mắt đủ khả năng đạt tới định phong muốn có càng lớn tiến triển liền cần thời gian rất dài cảm lộ tu hành đến một b ư ớ c này lâm g i ậ t cũng không sốt ruột tiếp tục tu luyện hóa dòng đế kinh hóa dòng cảnh là cái đặc thù cảnh giới lâm g i ậ t không thiếu tu luyện sử dụng tài nguyên hai nữ tại lâm dật bế quan tu luyện lúc cũng một mực không có đình chỉ tu luyện phùng mậm vũ tốc độ tu luyện hay là n h a n nhất nàng trước mắt đã sắp đột phá đến hóa dòng cảnh đương nhiên phùng mậu vũ là dựa vào lấy lâm dật vợ lâm dật đ ồ n g tu tăng thêm có vô hạn thần nguyên cung cấp tu vi của nó cảnh giới mặc dù sắp đột phá hóa dòng cảnh nhưng là sức chiến đấu nếu như không ta trợ một chút ngoại lực thuộc về nàng tu vi này trong cùng cảnh giới h ạ n g chót dù sao nàng cái này tu vi cảnh giới tăng lên đi lên hoàn toàn thuộc về bị lâm dật đốt cháy giai đoạn tăng lên đi lên bất quá mặc dù chiến lược không mạnh nhưng lâm dật cho là cái này đều không trọng yếu cũng không cần phùng mậu vũ có quá mạnh chiến lược có bất kỳ nguy hiểm lâm dật đều có thể đứng tại trước người nàng vì nàng che gió che mưa lâm dật chiến lược cường đại là có thể bạch khả nhi thể chất đặc thù cũng là rất không tệ tu vi của nó cảnh giới tăng lên cũng rất nhanh hiện tại đã đạt tới tứ cực cảnh đệ tam cực chỉ là dựa theo tu vi cảnh giới đến xem lời nói xem như thánh địa thánh tử thánh nữ trình độ này kêu đến phùng n ộ n g vũ cùng bạch khả nhi không có quá lâu lâm dật liền bắt đầu tu luyện hóa dòng đế kinh từ khi bắt đầu muốn trùng tu lâm dật thời gian hai năm rưới chín mươi đều đang tu luyện hai năm này nửa ngoại giới phát sinh rất nhiều chuyện lâm dật có hiểu biết nhưng là đều không có tham dự vào hoa nguyên thanh danh lúc trước chấn động một thời nhưng bởi vì lâm dật trường cựu không hề lộ diện về sau liền bị chuyện khắc kiện thay thế thái sơ trong cấm địa tiên nhân hải cốt cuối cùng là bị thái cổ thế gia vương gia lấy ra ngoài căn cứ lâm giật lấy được tin tức vì thế vương gia hao tốn cái giá rất lớn tại đem tiên nhân hải cốt chấn áp mang ra sau vương gia còn tại vương gia trúng cử làm một lần triển l ã n g hội mời một chút tu sĩ tiến về quan sát nghiên cứu phi vũ tông xảy ra vấn đề có thánh địa phái cường giả đi điều tra điều tra tu sĩ về phía sau cũng biến thành không bình thường tại có thánh địa muốn đi sâu một bước điều tra giải quyết phi vũ tông vấn đề xuất hiện lúc phi vũ tông bên trong toàn viên biến mất về sau phi vũ tông trưởng giáo vũ nguyên tử từ bị thương trong ngủ mê thanh tỉnh ngoại giới mới biết được phi vũ tông gặp đại hai nạn một cái siêu nhất lưu đại tô n g môn truyền thừa đã lâu cũng bởi vì nội t ì n h không đủ thâm hậu lọt vào d ị biến thai nạn toàn bộ tô n g môn trực tiếp hủy diệt ngoại giới vô số tu sĩ cảm thán hoàng kim đại thể đến có kỳ nộ cũng có lớn lao nguy hiểm lâm g i ậ t nghe nói tin tức này lúc cũng là khiếp sợ không thôi phi vũ tông làm siêu nhất lưu đại tô n g môn nó đương đại trưởng giáo có tiếp cận thánh chủ thực lực cấp ở nó truyền thừa xuống trong tô môn khẳng định còn có người mạnh hơn tồn tại có không tầm thường nội tỉnh không nghĩ tới cứ như vậy hủy diệt biến mất lâm dật cũng ý thức được vũ hóa tiên kinh không thể tầm thường so sánh phi vũ tông biến cố nước rất sâu cái tia chín mươi chín tiết xương của sống lúc trước đoàn đức chân nhân cho rằng là cái khoai lang bằng tay nghiên cứu một phen sau đổi cho lâm dật thậm chí còn cho lâm dật đề nghị để lâm dật đem nó tìm địa phương b ứ t bỏ ném đi hiện nhiên đoàn đức chân nhân là phát giác được chín mươi chín tiết trong xương của sống khả năng tồn tại cái gì đ ạ i nguy hiểm lâm dật tại biết một chút tin tức sau đối với chín mươi chín tiết xương của sống lại tiến hành ra cố phong cấm cũng ý thức được chín mươi chín tiết xương của sống tại trong tay mình cũng không phải chuyện gì tốt thanh đồng tiên điện xuất thế sau vẫn có đến từ các nơi tu sĩ tiến về không ít tuổi thọ không nhiều tu sĩ tiến vào bên trong không còn có đi ra đông hoang cùng với các đại vực cấm đ i ệ n cũng tại hoàng kim đại thế đến sau xuất hiện các loại to to nhỏ nhỏ tình huống dị thường dẫn tới không ít tu sĩ chú ý một chút lúc đầu không có bao nhiêu thanh danh tu sĩ cũng ở các nơi triển lộ chiến tích nô nước tấp nập đi ra một nhóm thanh danh hiển hách tu sĩ trẻ tuổi lúc đầu tương đối là ít nổi danh vương minh viễn cũng tại cùng khương gia đế t ử xung đột giao chiến sau đánh giá uy danh của mình trải qua hơn hai năm thời gian la tinh bên trên tình huống trên cơ bản ổn định lại bởi vì long quốc tại làm tinh bành trướng thai nạn qua đi tích cực xử lý trước mắt là làm tinh bên trên nhất được lòng người một phương thế lực mà đối với lâm giật tới nói ngoại giới chuyện gì phát sinh cùng hắn quan hệ cũng không lớn trước mắt lấy tu luyện tăng lên tự thân là chủ yếu nhiệm vụ hôm nay lâm giật ngay tại tu hành hóa dòng đế kinh một cái đưa tin đánh gây lâm giật tu hành tạm dừng tu hành lâm giật lợi dụng c h u y ể n t ố n g trận đi tới cơ gia chương bốn t r ư ơ chín đại thành thần vương lựa chọn chương bốn t r ư ơ chín đại thành thần vương lựa chọn thái cổ thế gia cơ gia bởi vì lâm dật cùng cơ tử t u y ể n quan hệ tăng thêm thần vương cơ vô hư một mực đợi tại cơ gia hơn hai năm qua đến lâm dật mấy lần tiến về cơ gia cùng cơ gia không ít người quan hệ coi như không tệ mà cho lâm dật đưa tin là người cơ gia đưa tin cho lâm dật để lâm dật tiến về cơ gia một chuyến thần vương cơ vô hư muốn gặp lâm dật đối với thần vương cơ vô hư lâm dật đối với nó là trong lòng còn có cảm kích nếu không phải cơ vô hư lâm dật cùng cơ gia quan hệ chắc chắn sẽ không như bây giờ dạng này hòa hợp đi vào cơ gia cơ gia có người chuyên chờ lâm dật hoa nguyên em gái ta trước mắt tại trong bí cảnh tu luyện không có thời gian gặp ngươi ta dẫn ngươi đi gặp vô hư lão tổ tới đón lâm giật không phải người khác chính là cơ tử tuyển nhị ca cơ gia thần thể cơ hạo thiên hắn cùng lâm giật gặp qua mấy lần đồng thời cùng lâm giật giao thủ qua bị lâm giật nhẹ nhõm đánh bại chấn áp sau cơ hạo thiên đối với mình người bội phu này là phi thường thưởng thức đi theo cơ hạo thiên tiến vào cơ gia lâm giật trực tiếp được đưa tới cơ vô hư ở lại trong cung điện nhìn thấy lâm giật tới tại trong cung điện uống trà cơ vô hư trên mặt lộ da mỉm cười nếu như ban sơ cơ vô hư là bởi vì lâm giật biến tướng trợ hắn tại t ử sơ n bên trong thoát khốn lại đem chính mình chuyển t h ừ a trao cho lâm giật đối với lâm giật có không h i ể u tình cảm bằng không hắn cũng sẽ không tại biết lâm giật thân phụ thái cổ thánh thể hậu tuyển chọn giúp lâm giật giấu giếm của nhau theo lâm giật lai、like、qua mấy lần cơ gia cùng hắn gặp qua mấy lần cơ vô hư đối với lâm giật cái này chuyển nhân y bắt là đánh trong đáy lòng ngữ thích lâm giật mỗi lần tới cơ gia cơ vô hư đều tự mình cùng lâm giật giao thủ một phen chỉ điểm lâm giật trên tu hành một vài vấn đề nó ở phương diện này so đoàn đức chân nhân làm muốn tốt hơn nhiều nhiều mà mỗi lần lâm g i ậ t đều có thể cho cơ vô hư mang đến một chút niềm vui mới hạo thiên ngươi trước làm việc của ngươi đi thôi nghe được cơ vô hư để cho mình rời đi cơ hạo thiên nô n ô t r ì làm cơ ra t h ầ n thể tại cơ vô hư trở về cơ ra sau cơ hạo thiên là cùng cơ vô hư tiếp xúc nhiều nhất đệ t ử trẻ tuổi cơ vô hư thường xuyên chỉ điểm cơ hạo thiên vấn đề về mặt tu hành có thể mỗi lần lâm g i ậ t lai、like, cơ hạo thiên cũng cảm giác cơ vô hư đối với lâm g i ậ t so với hắn cái này nhà mình hậu bối còn tốt hơn tại cơ hạo thiên sau khi rời đi cơ vô hư đối với lâm dật nói ra hơn nửa năm không thấy đến để cho ta nhìn xem ngươi bây giờ tiến bộ như thế nào mỗi lần gặp mặt trước giao thủ một phen cơ vô hư lại đưa ra cùng lâm giật giao thủ đối chiến tại lâm giật sau khi gật đầu lâm giật liền bị cơ vô hư kéo vào đến một cái trong dị không gian hơn nửa ngày đi qua sau cơ vô hư mặt mũi tràn đầy rung động cùng lâm giật từ dị không gian đi ra tốc độ phát triển của ngươi vượt qua tưởng tượng của ta trước kia ngươi trong cùng thế hệ liền không người có thể cùng ngươi bằng được nếu không phải biết tuổi của ngươi ta đều coi là đối mặt chính là một vị cùng ta cùng thế hệ cường giả dựa theo ngươi bây giờ tình huống ta thật chờ mong ngươi về sau có thể đánh vỡ thái cổ thánh thể gông cùng xiềng xích đáng tiếc ta có thể là đợi không được có một ngày liên quan tới hàng chữ bí ta có không ít cảm nộ g mới ta đem ta cảm nộ g chuyển thụ cho ngươi cơ vô hư đối với lâm g i ậ t thái độ càng ngày càng tốt càng ngày càng tán thành lâm g i ậ t cũng không phải đơn phương bỏ ra lâm g i ậ t tuần tự đem cựu bí chi giả tự bí cùng hàng chữ bí kinh văn giao cho cơ vô hư cũng chính là tại lâm g i ậ t nơi này đạt được chỗ tốt từ lớn cơ vô hư mới đánh trong đáy lòng tán thành lâm dật giả tự bí cùng hàng chữ bí lâm dật không riêng gì giao cho cơ vô hư cũng giao cho đoàn n ư c chân nhân hai người nếu là tại hai cái này bí pháp trên có cái gì cảm lộ mới cũng sẽ ở phản hồi cho lâm dật bởi vậy lâm dật trong khoảng thời gian này mặc dù một mực không có tu hành hai bộ này bí pháp nhưng ở hai bộ bí pháp bên trên cũng có không tầm thường tiến triển lâm dật cùng cơ vô hư giao chiến cơ vô hư ban sơ chỉ vận dụng cực nhỏ lực lượng hiện tại đối mặt lâm dật hắn không sử dụng tám thành lực lượng đã rất khó ngăn chặn lâm dật phải biết cơ vô hư thế nhưng là tiên đại cảnh thứ ba bậc thang vương giả cảnh đại thành thần vương nó đ ư c công kích năm ngàn năm trước liền danh xương đông hoàng thứ nhất hiện tại có lâm dật cho hắn gia tự bí giả tự bí hàng chữ bí cơ vô hư thực lực có cực lớn đề cao liền xem như dặn g này lâm giật đều có thể trong thời gian ngắn cùng cơ vô hư bất phân thắng bại có thể thấy được lâm giật thực lực trải qua trùng tu sau tăng lên là kinh khủng cớ nào lâm giật tại cơ gia chờ đợi ba ngày trong lúc đó từ trước đến nay cơ vô hư luận đạo cơ vô hư chỉ điểm lâm giật một chút trên tu hành vấn đề nhỏ lần này cơ vô hư đem lâm giật đều đến không riêng gì vì chỉ điểm lâm giật một phen kỳ thật bởi vì cơ vô hư cho là mình tuổi thọ không nhiều dự định đi hướng thanh đồng tiên địa gọi lâm giật tới chính là đối với lâm giật làm sau cùng nhắc nhở bản thân, cơ gia là muốn đem cơ vô hư bảo còn lại hóa thành cơ gia nội t ì n h thủ hộ cơ gia cơ vô hư cũng là làm quyết định này chỉ cần hắn còn sống cơ gia xem ở trên mặt của hắn liền xem như về sau biết lâm d ậ t thân phụ thái cổ thánh thể cũng sẽ không quá khó xử lâm d ậ t có thể theo lâm d ậ t trưởng thành chiến lược đã nhanh muốn so nghĩ ra bên trên cơ vô hư cơ vô hư cho là lâm d ậ t không cần hắn che chở mà lại lâm d ậ t giáo cho hắn kiểu bí thứ ba bộ bí pháp để cơ vô hư thực lực đạt được tăng lên t ự c lớn hắn muốn tại tự thân tuổi thọ không nhiều bên dưới làm đánh cược lật gối nói không chừng liền có thể đánh ra một cái tương、lai. Đến cơ vô hư cấp độ được, này, nó tâm tính cứng khỏi không gì sánh cơ cấp vô hư khỏi tâm gì lâm à m ra quyết định, liền đại biểu t định, đại liền ý đã quyết. Lâm giật cứ nghe tiến cơ vô hư nói tới lúc liền khuyên can cơ vô hư đừng đi hướng thanh đồng tiên điện đồng thời đem chính mình tiến vào thanh đồng tiên điện cùng tại thanh đồng trong tiên điện gặp phải cáo t r i cơ vô hư mà cơ vô hư đang nghe lâm giật nói tới sau vừa mới bắt đầu phi thường c h ấ n kinh không nghĩ tới lâm g ậ t thế mà từng tiến vào thanh đồng tiên điện đồng thời còn sống đi ra sau đó liền cười ha hả đối với lâm g ậ t nói nếu lâm dật có thể từ đó sống sót mà đi ra ngoài hắn có lòng tin này thần vương cơ vô hư ngạo tuyệt một thời đại cũng là có tự thân ngạo khí tại gặp phải lâm dật trước đó hắn tự nhận là không kém gì bất luận kẻ nào cơ vô hư lúc trước biết rõ trong tử sơn nguy hiểm không gì sánh được còn r ấ t khoát quyết nhiên tại chính mình đ ỉ n h phong nhất thời điểm tiến vào trong tử sơn có thể đạt tới cơ vô hư cấp độ này thứ nhất hướng vô địch dũng cảm c h i tâm không kém cỏi bất luận kẻ nào gặp không thể khuyên can cơ vô hư lâm dật cũng liền không có tiếp tục quá nhiều khuyên can hắn biết cơ vô hư đã quyết định đi bởi vì cơ tử tuyệt có chuyện quan trọng mới làm không có thời gian tìm đến lâm dật lâm dật cũng không tại cơ gia dừng lại quá lâu rời đi cơ gia thời điểm lâm dật sắc mặt có chút nặng nề g h cùng cơ vô hư tiếp xúc nhiều lần cơ vô hư cùng lâm dật quan hệ cũng vừa là thầy vừa là bạn lâm dật là không muốn để cho hắn đi mạo hiểm cơ gia có một ít có thể diên thọ đại dược nếu như sử dụng đại dược lời nói cơ vô hư là có thể sống lâu một đoạn thời gian có thể cơ vô hư bị vây ở tử sơn bên trong mấy ngàn năm không muốn lợi dụng đại dược diên thọ kéo dài hơi tàn còn sống hắn muốn chính là nhìn xem chính mình có thể hay không tại một chút cực cảnh phía dưới thu hoạch được v ư ợ phá lại lần nữa phóng ra một b nói như vậy hàn thiếu thốn bản nguyên liền có thể có thể khôi phục sắp đến cùng tuổi thọ cũng có thể có thể kéo dài đứng tại cơ vô hư góc độ bên trên nó không cam tâm bị phong cấm cũng không cam chịu tâm tầm thường vô vi vượt qua quãng đời còn lại muốn tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng đọ sức một tia hy vọng cũng hợp tình hợp lý đổi lại lâm giật ở vào cơ vô hư loại trạng thái này lâm giật đại khái cũng sẽ lựa chọn cùng cơ vô hư một dạng cách làm c mỗi người đều là một cái độc lập cá thể đều có thuộc về mình ý nghĩ có chính mình cách sống cá nhân ý nghĩ loại vật này ngoại nhân là rất khó đi cải biến thần vương cơ vô hư hành vi ý nghĩ lâm dật mặc dù không phải rất tán đồng nhưng là hắn có thể lý giải bất quá một cái cũng v ừ a là thầy v ừ a là bạn người quen muốn đi mạo hiểm một đợt cực lớn tỷ lệ sẽ bởi vậy vẫn lạc hay là để lâm dật cảm giác được có chút thương cảm trở về đến thiên nguyên thành thánh vũ tông trong nhà lâm dật vững chắc tâm thần bắt đầu tiếp tục tu hành lâm dật trước mắt không thiếu tài nguyên không thiếu công pháp tu luyện thừa dịp hiện tại tương đối an ổn không có chuyện gì phát sinh hắn trước mắt mục tiêu lớn nhất chính là trước tận khả năng tăng lên thực lực bản thân chuyện ngoại giới phát sinh t ì n h lâm giật mặc dù đều hoặc nhiều hoặc ít chú ý nhưng đều không có muốn dính vào ý tứ từ khi sống lại một đời bắt đầu lâm giật liền ẩn ẩn cảm giác mình tựa như là bị một đôi bàn tay vô hình đẩy đi có đôi khi lâm giật cũng đang suy tư mình rốt cuộc vì sao có thể sau khi chết trùng sinh đến mười năm trước trùng sinh về tới mười năm trước việc này lâm giật tầm mắt càng cao càng là biết nó đến cùng đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi trên người hắn mặt khắc các loại bí mật so với cái này tới nói cũng không tính là là chuyện gì lâm g ậ t tự nhiên là muốn hiểu rõ lúc trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra dẫn đến mình có thể trùng sinh còn có chính là đại đế giả thiên lấy một trò chơi xuất hiện tại lam tinh có thể có các loại phản hồi đại đế giả thiên là ai chế ra lại ẩn giấu đi sâu bao nhiêu bí mật chứ trên thế giới này có đông đảo cấm địa các đại cấm địa ngay cả thánh địa cùng thái cổ thế gia cũng không dám tùy tiện đặt chân trêu t r ọ n g trong đó cũng đều giấu diếm bí mật gì đâu thế gian có không ít liên quan tới tiên nhân truyền thuyết còn có tiên nhân hải cốt xuất hiện tiên nhân đến cùng là cái gì cái này lâm giật đối với cái này cũng là tương đối cảm thấy hứng thú mới biết lâm giật là cái rất có thăm dò muốn người hàn kỳ thật rất muốn đi hiểu rõ những này không biết sự tình bất quá lâm dật cũng biết muốn hiểu rõ những vật này đến cùng là thế nào một chuyện cần chính mình có được không gì sánh kịp thực lực cường đại mới có thể đuổi theo ngược dòng thăm dò tất cả cổ láo ghi chép đều nói thái cổ thánh thể người sở hữu không cách nào chứng đạo thành đế lâm dật lại không nghĩ như vậy hắn không cho rằng một cái thể chất đặc thù liền có thể trở thành hắn thành đạo thành đế gông cùng x i ê n xích sở dĩ không có thái cổ thánh thể người sở hữu có thể chứng đạo thành đế đó là bởi vì người khác còn chưa đủ mạnh lâm dật là có đại gia tâm người bằng không hắn cũng sẽ không lựa chọn đem tất cả lấy được đế kinh dung hợp cùng một chỗ tu luyện hắn mục tiêu cuối cùng chính là lấy đại thành thái cổ thánh thể chứng đạo thành đế thần vương cơ vô hư tại đông hoang là cái đại nhân vật khác nhất cử khẽ động đều có người nhìn c h ă m c h ă m khi hắn khởi hành tiến vào thanh đồng tiên điện không lâu liền có tương quan tin tức truyền ra từ thanh đồng tiên điện xuất thế đã có không ít tu sĩ thế hệ trước tiến bảo từ bước vào trong đó sau liền b ặ t vô âm tín vô số tu sĩ chờ mong thần vương cơ vô hư có thể từ thanh đồng tiên điện bên trong còn sống đi ra phá giải thanh đồng tiên điện bí mật tu hành không tuyến nguyện trong nháy mắt chính là hai năm rưỡi đi qua hôm nay lâm giật đi tới lam tinh bên trên lam tinh tự thân Cũng ẩn chứa ẩn nhiều rất mật, bí lâm dật còn tại lam tinh bên trên thu hoạch được từng tới một khối thần kim nếu như không phải lam tinh bành trướng cải biến địa thế lâm dật là dự định thăm dò thăm dò lam tinh bên trên một chút tương đối nổi danh mà địa phương thần bí bởi vì lam tinh bành trướng toàn bộ lam tinh địa thế cùng ban sơ phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất lâm dật mới không có đi thăm dò lam tinh nhưng căn cứ lam tinh tình h u ố n g đến xem lam tinh tuyệt đối không phải một chỗ b í cảnh đơn giản như vậy mà lâm dật lần này trở về lam tinh cũng không phải vì thăm dò lam tinh mà là bởi vì lâm dật tu hành đạt tới trình độ nhất định lâm dật trong cõi u minh có cảm giác là trở về làm tinh độ thiên tiếp lại qua thời gian hai năm dưới lâm g i ậ t hóa long đế trên kinh tu hành cũng đạt tới trình độ nhất định không chỉ như vậy thư không cổ kinh cùng d ấ u thiên kinh cùng d ấ u đế kinh cũng tại lâm g i ậ t tu hành hóa r ồ n g đế kinh sau đem nó lợi dụng đạo kinh dung hợp tu luyện đem có mấy bộ đế kinh toàn bộ tương dung đem kết hợp nếu không phải cảm giác vũ hóa tiên trong kinh nhận chứa đại khủng bố lớn t â n bí lâm g i ậ t sẽ còn đem vũ hóa tiên trải qua dung hợp đi vào trải qua lâm dật lợi dụng đạo kinh dung hợp rút ra mấy đại đế kinh bên trong chỗ độc đáo lâm dật sáng tác đi ra một bộ thích hợp nhất chính mình tu hành công pháp kinh văn bởi vì là cái món thập c ẩ m lâm dật đem chính mình sáng tác đi ra bộ công pháp kia tinh văn mệnh danh là hỗn độn đ ế kinh công pháp tu hành sáng tác đi ra còn kém một bước cuối cùng câu thông thiên địa dẫn động bản nguyên mới có thể hoàn thiện lâm dật trong cõi u minh có cảm giác nó triệt để thành hình sau sẽ dẫn phát thiên kiếp tẩy lễ thiên kiếp giáng lâm sẽ dẫn phát động tinh lớn lâm dật thân phụ thái cổ thánh thể tại độ thiên kiếp thời điểm không cách nào che lấp tự thần cho nên lâm dật lựa chọn tại lam tinh thế giới độ thiên kiếp không có mang bất luận kẻ nào tới đi vào lam tinh sau lâm dật hướng thẳng đến bầu trời cao bay đi trước mắt lâm g i ậ t bởi vì tu luyện dung hợp các đại đế kinh quan hệ hán thực lực đã đạt đến một cái tình trạng không thể tưởng tượng nhục thân vượt qua bầu trời cao đối với lâm g i ậ t tới nói không phải việc đại sự gì bởi vì lam tinh thể tích bành trướng nguyên bản mặt trăng đều đã cùng lam tinh h ò a làm một thể trước mắt khoảng cách lam tinh gần nhất là kim tinh khoảng cách lam tinh chỉ có hơn trăm vạn cây số ba ngày sau lâm g i ậ t đi tới lam tinh bên ngoài ngoài không gian bên trên theo lâm g i ậ t dẫn động thiên địa b ả n nguyên pháp c á t i ế p vân xuất hiện ở trong hư không lâm dật ngắm nhìn bầu trời tóc đen phim bay đã không còn bất luận cái gì thu liễm b ộ c phát ra vô cùng tường đại khí thế một đạo sấm xét màu tím từ trên trời giang xuống hướng về lâm giật bổ tới trên chín tầng trời hàng lôi đỉnh xa xôi lam tinh bên trên vô số lam tinh người cảm nhận được một cô không hiểu mà kinh khủng ký tức rất nhiều người trong cõi u minh có cảm giác ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn qua bởi vì khoảng cách tương đối xa xôi lam tinh bên trên người không nhìn thấy xảy ra chuyện gì mà tại lôi điện màu tím hạ xuống bổ vào lâm giật trên thân thời điểm bốn bệ buộc phát ra khủng bố q u a n mang nó s a n g tỏ trình độ tại thời khắc này như là thái dương một dạng loa mắt đạo thứ nhất thiên lôi bổ vào trên thân lâm giật toàn thân lấp lóe hoàng ánh thân thể mạnh mẽ lâm giật mạnh kháng một đạo thiên lôi lại mảy may không bị thương thiên lôi c h i lực tại lâm giật bên ngoài thân lấp lóe lâm giật thể nội hắn tự sáng tạo đi ra hỗn độn đế kinh đang tiếp tụ h một đạo thiên lôi tẩy lễ sau trở nên càng dung hợp hoàn thiện đạo thứ nhất thiên lôi bị lâm giật mạnh chống đỡ sau ngay sau đó đạo thiên kiếp thứ hai giáng lâm cái này đạo thiên kiếp thứ hai đã không phải là một tia chớp nó hóa thành một mảnh tử hại như là lôi chỉ mở dạng vô biên lôi điện đem lâm giật toàn bộ bao phủ trong đó toàn bộ kim tinh trở nên ánh tím mở mịt khủng bố đến cực điểm mà liền tại lâm giật độ thiên kiếp không lâu đại đế giả thiên trong thế giới vô số tu sĩ có cảm giác có đại năng cường giả nhữ mày tại đông h o a n g thiên nguyên thành trên không chỗ cực kỳ cao một cái cự đại vòng xoáy nổi lên cái này to lớn vòng xoáy tản ra không có gì sánh kịp khí tức khủng bố nó mãnh liệt xoay tròn linh khí chung quanh giống như là biển gầm điên cuồng tràn vào đến trong vòng xoáy trừ đông h o a n g thiên nguyên thành trên không tại lam tinh ngoài không gian chỗ đồng rạn một cái khổng lồ vòng xoáy xuất hiện chương bốn t r i m u trọng tiên kiếp kinh hai thế chương bốn t r i m u trọng tiên kiếp kinh hai thế lam tinh bên trên vòng xoáy sau khi xuất hiện vô cùng to lớn linh khí năng lượng từ trong vòng xoáy tuân ra lam tinh bên trên linh khí giờ k h ắ c này ở lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ trở nên càng thêm nồng đậm toàn bộ lam tinh cụ tại lúc này bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn tự quay đứng lên nương theo lấy lam tinh nhanh chóng tự quay lam tinh c á p nơi đột nhiên kinh hiện các loại thiên hai lam tinh bên trên còn sống cư dân nguy hiểm ý thức phong phú bọn hắn ngay đầu tiên nhao nhao tiến vào đại đế giả thiên bên trong vất quá đối với lúc trước lam tinh bành trướng lần này lam tinh mặc dù cấp tốc xoay tròn nhưng là nguy hại không phải khủng bố như vậy đối với l a m tinh bên trên phát sinh sự tình lâm giật trước mắt là không rõ tình hình hắn giờ phút này t r u n g quanh một mảnh t i ề m điện đông dương lôi điện mãnh liệt lôi đỉnh như nước thủy triều chấn vỡ t r u n g quanh hết h ậ y toàn bộ thiên địa lâm vào một mảnh tím mênh mông không l â mà kinh khủng tiếng sấm như là có thể vỡ nát linh hồn của con người bình thường nó lôi chỉ kết nối thiên địa vô cùng mênh mông giống như là có ngàn vạn đại tinh tử trên trời ráng xuống ráng xuống thưa không bị đánh phá chấn vỡ rách nát không chịu nổi lập tức liền bị đâm mục đích lôi quang bao phủ tràn ngập đại lôi kinh thế từ điện như nước thủy triều xôi trào mãnh liệt lôi điện thế giới như là muốn hủy diệt vì thiên d i ễ đ i ệ hòa tinh tại lôi chỉ này bao trùm phía dưới toàn bộ như là thoát một lớp da một dạng thể tích trong nháy mắt nhỏ một vòng đặt mình vào tại trong lôi chỉ lâm giật bị toàn bộ lôi chỉ lớn nhất công kích có được tiểu thành thái cổ thánh thể lâm giật tại thời khắc này da chóc thịt bong cực kỳ cường hãng tiểu thành thái cổ thánh thể không cách nào ngạnh kháng lôi chỉ này tại lễ da chóc thịt bong lâm g ậ t trên người có huyết dịch và nóng nhàn nhạt chạy xuôi nhỏ xuống giả tự bí vận chuyển lâm giật trong nháy mắt hồi phục giờ phút này hắn khí huyết t r u tiên phát ra vô tận uy năng ra sức chống cự ngay sau đó lại là vô biên lôi diễm giáng lâm vô tận lôi điện mánh liệt đánh vào lâm giật trên thân lâm giật quanh thân huyết dịch băng khắp nơi thiên kiếp khủng bố chỉ có người tự mình trải qua mới có thể cảm nhận được nó đến cùng đáng sợ bao nhiêu đây cũng chính là lâm giật cái này nếu là đổi lại mặt khác tu sĩ tầm thường sớm tại cái này xét đánh phía dưới hóa thành một phấn lại là cựu trọng thiên kiếp đây cũng quá để mắt ta bởi vì thái cổ thánh thể đại thành lúc c ầ n độ thiên kiếp chịu đựng thiên kiếp tẩy lễ lâm giật đối với từ xưa đến nay xuất hiện thiên kiếp tiến hành qua một phen g i i từ đạo thứ hai lôi chỉ xuất hiện bắt đầu lâm giật liền biết chính mình phải đối mặt là cấp độ gì thiên、kiếp. cũng liền tại đạo thiên kiếp thứ ba vô tận lôi diễm phủ xuống thời giờ lang tinh n g o à i không g i a n trôi trong vòng xoáy xuất hiện đông đảo thân ảnh nếu có tu sĩ nhìn thấy liền sẽ phát hiện trên cơ bản đông h o a n g các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia thánh chủ ra chủ giờ phút này toàn bộ đến bọn hắn tại vòng xoáy phía trên r i ê n g phần mình mở ra thần mục nhìn về phía một bên khác trói mắt lôi chỉ vượt qua hư không bọn hắn thấy được đại khái tình huống thấy được vô tận lôi diễm bên trong l ầ m giật thân ảnh người nào lại độ thiên kiếp thiên kiếp không gì sánh được hiếm thấy lần trước thiên kiếp xuất hiện hay là vài vạn năm trước đó cái này l a n tinh bên trên là ra một nhân vật như thế nào? xem ra cái này lam tinh không đơn giản a còn có cường đại như vậy tồn tại đông đảo cường giả giáng lâm lam tinh đối với lam tinh bọn hắn không có hưng tú h tất cả đều độ cao chú ý vô tận lôi chỉ. cường đại thiên kiếp kỹ năng xuyên tấu h qua vô tận hư không truyền lại đến lam tinh trên không để bọn hắn có loại chiến hách cảm giác hoàng kim đại thế đến trước đó thuộc về thời đại mặt pháp thiên địa quy tắc không hiện tu hành độ khó tăng nhiều có thể trở thành thánh chủ cấp bậc tồn tại tu sĩ bản thân đều là thiền tư thiên phú cực kỳ chắc tuyệt hạng người nếu là bọn hắn một mực ở vào hoàng kim đại thế tu vi của nó cảnh giới tuyệt đối sẽ không chỉ là tiên đại cảnh đài thứ hai từ khi thiên địa đại biến có thể chứng đạo thành đế hoàng kim đại thế đến sau những thánh chủ này cấp bậc tồn tại trừ chủ tính chúng các nhà công việc bên ngoài t u y ệ t đại bao nhiêu thời gian đều tại tu hành bọn hắn cũng nghĩ tại cái này hoàng kim trong đại thế để cho mình tu vi cảnh giới tiến thêm một bước thần vương cơ vô hư sở dĩ lựa chọn mạo hiểm tại chính mình tuổi thọ không nhiều tình huống dưới phấn đấu một thành cũng là bởi vì trước mắt là thuộc về hoàng kim đại thế nếu không thần vương cơ vô hư cũng liền dựa theo cơ gia ý nguyện lựa chọn phong cấm chính mình hóa thành cơ gia nội tỉnh một trong chỉ bất quá đối với thánh chủ cấp bậc tồn tại mà nói hoàng kim đại thế vừa mới xuất hiện hai ba năm cũng chính là thuộc về vừa mới giai đoạn cất bước cảnh giới tu vi của bọn hắn còn không có hết sức rõ ràng tăng lên cảm thụ thiên kiếp tản ra uy năng kinh khủng tất cả trình diện thánh chủ cấp bậc tồn tại đều kinh ngạc không thôi suy đoán có phải hay không bị nào viễn cổ lao tiền b ố i xuất thế dẫn động thiên kiếp thân ở thiên kiếp trong lôi trì lâm giật giờ phút này căn bản vô tâm quan sát tình huống ngoại giới đạo thiên kiếp thứ ba vô số lôi diễm rơi xuống trên người hắn sau lâm giật thân thể ra chóc thịt vòng huyết đục văng tung tóe xương cốt hành khách rung động nếu không có lấy giả tự bí có thể làm cho hắn cấp tốc khôi phục lâm dật giờ phút này đã bị thiên kiếp trọng thương nhìn qua đạo thứ tư giáng lâm lôi k i ế p lâm dật căn bản không dám phân tâm thiên kiếp cường đại khủng bố dù là để lâm dật tâm kinh coi như trước tình huống hơi không cẩn thận hắn liền sẽ bị lôi k i ế p chén nát hóa thành cho t à n vậy liền vạn sự đều là giống một lượt thiên kiếp so một lượt thiên kiếp càng cường đại hơn đạo thứ tư lôi k i ế p giáng lâm cường ngạnh vượt qua sau lâm dật toàn thân đau nhức kịch liệt v u tẫn lôi mang đem hắn nhục thân nhiều chỗ xuyên thủng lộ ra hiện ra hảo quang màu vàng xương cốt gi có thể trong nháy mắt khôi phục thân thể bị thương nhưng lâm giật trước mắt giả tự bí cũng không tu luyện tới cực hạn mà lại giả tự bí khôi phục thương thế cũng là cần tiêu hao năng lượng đang một mực bị thương bên dưới giả tự bí đã có chút theo không kịp lâm giật bị thương tốc độ lại một lần lôi triều tiền đến thiên đ ị a chấn động vạn trượng tử mang đem hắn quân quanh vô số đạo kinh thế lôi k i ế p trong nháy mắt mà tới nhục thân chữa trị không đổi kịp bị phá hư lâm giật thế ra cựu châu trấn thiên đỉnh cựu châu trấn thiên đỉnh lơ lửng tại lâm giật đỉnh đầu trợ giút lâm giật chống cự lôi kép d a n sát do bảy đại thần kim rèn đúc mà thành cựu châu tr Mà ở chợ giúp trong i đó lâm giật chống cự luyện ô i q á t hóa linh thể cũng tại lôi kếp i chi hạ cùng cựu châu c h ấ n thiên đỉnh triệt để hòa làm một thể trên dưới quanh người bao quanh lấp lóe lôi quang màu tím chịu được lôi kếp thể lễ lâm giật tự sáng tạo hỗn độn đế kinh cao tốc vận chuyển bên dưới càng hòa hợp dung hợp năng lượng tiêu hao quá lớn lâm g i ậ t trong nhẫn chữ vật t h ầ n nguyên ở trong quá trình này bị lâm g i ậ t tiêu hao mấy ngàn mai khi đạo thiên kiếp thứ c h í n phủ xuống thời giờ cả phiến thiên đ ị a đã hóa thành một m ả n h tử hại thân ở trong tử hại lâm g i ậ t bị vô tận lôi điện cùng thần mang màu tím triệt để b à o trùm cựu trọng tiết h k i ế p là độ kiếp thất bại sao nhìn qua nơi xa sáng trói trói mắt như là vô biên liệt nhật đại h ỏ a cháy hương n ự c đốt sập hư không lôi kiếp có thánh chủ cấp bậm tồn tại không nhìn thấy trong lôi kiếp lâm dật thân ảnh tự lầm bầm nói ra chương bốn trăm năm mươi hai thánh chủ r a chủ phản ứng đạo thứ chín lôi chiều qua đi hư không chấn động vạn trượng lôi đỉnh c h i hải biến mất kiếp vân lôi bước thiên địa trong nháy mắt bình tĩnh xuống tới tựa như cái gì cũng không có xảy ra nhìn qua biến mất kiếp vân bên ngoài thánh chủ cấp bậc tồn tại tất cả đều nhìn chăm chú bên này thấy được như là cháy đen cây khô một dạng lơ lửng hư không lâm g i ậ t t â n ảnh không cảm giác được lâm giật trên người có bất kỳ khí tức gì thánh chủ cấp bậc tồn tại suy đoán lâm giật có phải hay không vẫn l ạ tại dưới thiên kiếp từ xưa đến nay chỉ có n ị c h tiên yêu nhiệt mới có thể tại phá quan thời điểm dẫn động thiên điệu lôi kiếp đáng kể nó liền xem như n ị c h thiên yêu nghiệt cũng rất khó ở dưới thiên kiếp không v ỡ lạc các đại thánh địa thánh chủ cấp bậc tồn tại tại nhận biết kiến thức phương diện tuyệt đối là đứng đầu nhất bởi vì không cảm giác được bất luận cái gì lâm g i ậ t khí thức n h a u n h a u cho là lâm g i ậ t là độ kiếp thất bại cái này lam tinh không thể tầm thường so sánh tuyệt đối không phải phổ thông bí cảnh nơi này thiên địa quy tắc cực kỳ hoàn thiện các vị muốn hay không cùng đi nhìn xem độ kiếp này người là thân phận gì t ố t đi qua nhìn một chút có thánh chủ cấp bậc tồn tại cùng bên cạnh người khác đáp lời giao lưu lập tức liền có người phụ h ọ đối với lam tinh những thánh chủ này cấp bậc tồn tại cũng không lạ lắm. Các cùng cổ cơ hoặc hoặc có thánh thái đại địa đều đệ nhiều Tinh thế trên ít tử. bản ra Lam vừa mới bắt đầu ngày mới k i ế p uy thế quá lớn thánh chủ cấp bậc tồn tại đi vào thông qua thiên nguyên thành trên không vòng xoáy tiến vào lam tinh sau đều không dành chú ý mắt khác trước mắt trên hư không to lớn vòng xoáy còn tại xoay tròn cho là lâm giật độ kiếp thất bại thánh chủ cấp bậc tồn tại chuẩn bị dò xét dò xét lam tinh là tình huống như thế nào còn không nợi thánh chủ cấp bậc tồn tại có hành động trên hư không trong vòng xoáy lại tràn vào đến một nhóm tu sĩ thiên nguyên thành trên không xuất hiện một cái vòng xoáy đại đế giả thiên tiên địa vì thế mà chấn động thanh chủ cấp bậc tồn tại trước tiên chạy tới tới dò xét suy tính không có nguy hiểm gì sau tiến nhập đến trong vòng xoáy giáng lâm đến lam tinh bên trên mắt thấy các đại thánh địa thái cổ thế gia thanh chủ cấp bậc tồn tại đều tiến vào trong vòng xoáy có không ít gan lớn tu sĩ cũng tiến vào trong vòng xoáy lúc có người đem vòng xoáy một chỗ khác là lam tinh phương thế giới này tin tức truyền lại sau khi trở về liền đưa tới rất nhiều tu sĩ lợi dụng vòng xoáy giáng lâm đến lam tinh bên trên rất nhiều tu sĩ đều là biết lam tinh đối với rất nhiều tu sĩ mà nói lam tinh liền như là một cái không có bị khai thác đất hoang khẳng định có lấy không ít cơ duyên bộ phận tu sĩ này bởi vì không có chứng kiến đến thiên kiếp tại giáng lâm đến lam tinh sau liền thẳng đến lam tinh mà đi đoàn nước chân nhân ở trên thiên nguyên thành xuất hiện vòng xoáy sau cũng không t r ư ớ c tiến tới số lớn tu sĩ tới sau hắn cũng lẫn vào trong đó đi tới lam tinh đơn giản giao lưu sau mười lăm vị thánh chủ cấp bậc tồn tại hướng phía lâm g i ậ t bên này bay tới chuẩn bị xem xét một chút lâm g i ậ t tình huống lâm giật tại độ thiên kiếp trước đó không nghĩ tới chính mình sáng tạo pháp dẫn động thiên kiếp khủng bố như vậy trải qua một phen sinh tử gặp chắc trở tại cựu trọng thiên kiếp qua đi lâm giận xa vào đến một loại nào đó không hiểu thiên địa phù hợp trạng thái thời khắc này lâm giật thần du thiên địa ý niệm cùng thiên địa d u n g hợp các loại thiên địa pháp tắc quy tắc cảm lộ hiện hiện tự sáng tạo hôn đội đế kinh cũng tại thiên địa quy tắc phía dưới triệt để hoàn thiện tại có thanh chủ cấp bậc tồn tại tới gần lâm giật thời điểm lâm giật cháy đen như than tủi một dạng thân thể nhúc nhích một chút tiếp lấy lâm giật chầm rãi đứng dậy toàn thân cháy đen lâm giật một đôi mắt lại không gì sánh được thanh tịnh thần quang trong trèo tiếp lấy vỡ tan tiếng vang truyền ra lâm giật bên ngoài thân giặc đức một tầng cháy đen lão bị chót ra p ó n g ánh lấp lóe tân sinh cơ thể hiện ra vượt qua cựu trọng thiên tiếp sau lâm giật không riêng gì tự sáng tạo hốt đ ộ n đế kinh đạt được hoàn thiện nó nhục thể cường độ cũng cực lớn gia tăng dựa theo lâm giật bản thân cảm thụ hắn cho là mình thái cổ thánh thể lại hướng phía trước rào bước tiến lên một bước dài đến gần vô hạn giai đoạn đại thành theo lâm giật cơ thể tân sinh khổng lồ khí huyết chi lực từ bên trong ra ngoài phát ra đã đến gần thánh chủ cấp bậc tồn tại khi nhìn đến lâm giật đứng dậy phát ra khổng lồ khí huyết chi lực sau nhau nhau ngừng lại hắn không có chết còn sống sức sống tinh thần phấn chân sung mãn đây không phải tu sĩ thế hệ trước là một vị tu sĩ trẻ tuổi hơi tới gần dừng lại thánh chủ cấp bậc tồn tại, cảm ứng được lâm cả đám đều kinh ngạc không thôi vốn cho rằng là một vị viễn cổ tồn tại xuất thế phá quan dẫn phát thiết tiếp không nghĩ tới lại là một vị tu sĩ thế hệ tuổi trẻ liền lâm giật trước mắt khí huyết hiện lên khổng lồ khí huyết chi lực để đến gần thánh chủ cấp bậc tồn tại ý thức được lâm giật tại khí huyết hùng hậu phương mặt không kém gì bọn hắn giao chỉ thánh chủ nhìn về phía lâm giật nhìn thấy lâm giật khuôn mặt sau kinh hô lên là hoa nguyên cái gì hoa nguyên hoa nguyên tên lúc trước bởi vì chém giết diêu quang đương đại thánh từ hoa vân phi sau vang vọng toàn bộ đông h o n g các đại thánh địa thánh chủ cùng thái cổ thế gia gia chủ làm thế lực người cầm lái tự nhiên là nghe qua hoa nguyên n g danh tự khi giao trì thánh chủ nói ra cái tên này sau đến gần thánh chủ gia chủ tất cả đều lộ ra biểu tình k i n h hãi thiên d i ệ n thánh địa thánh chủ đang kinh h ã i qua đi nhìn về phía một bên d i ê u quan g thánh chủ hoa nguyên n g đại danh thế nhưng là lấy chém g i ế t diêu quan g thánh địa đương đại thánh tử hoa vân phi mà dương danh không riêng gì giao trì thánh chủ nhận biết lâm g i ậ t cơ gia gia chủ cũng đã gặp lâm g i ậ t mấy lần nhận ra là nữ nhi của mình cơ tử tuyển đạo lữ lại là hắn hắn đây là vì gì dẫn phát ra cựu trọng kiên kiếp tại cơ gia gia chủ sau khi nói xong thiên diễn thánh chủ mặt mỉm cười nói, nói đến Hoang n g u y ê đối với thiên diễn thánh địa thánh chủ mà nói lâm giật chính là một tên tiểu bối lúc trước cũng chính là bởi vì đoàn đức chân nhân nghe qua hoa nguyên danh tự vậy sau lâm giật chém giết diêu quang thánh tử hoa vân phi dương danh sau thiên diễn thánh địa thánh chủ mới càng thêm chú ý lâm giật lâm giật dương danh đông hoang sau liên quan tới lâm giật rất nhiều sự tích đều bị người đào đi ra nó bản gia nhập hôm khác diễn thánh địa là thiên diễn thánh địa đệ t ử việc này đối với ở đây thánh chủ cấp bậc tồn tại mà nói không phải bí mật nhìn xem cười ha hạ nhìn xem chính mình nói lời này thiên diễn thánh chủ diêu quang thánh chủ sắc mặt có chút khó coi nhận ra người độ kiếp là lâm dật hậu các đại thánh địa thánh chủ cùng thái cổ thế gia gia chủ biểu hiện không đồng nhất mà tại bọn hắn tới gần sau đã tiêu hóa xong tất lâm g i ậ t hướng phía nhìn bên này đi qua đập vào mắt lâm g i ậ t liền thấy diêu quang thánh chủ cùng cơ gia, gia chủ hai vị người quen nhìn xem khí độ phi phạm mười lăm cái thánh chủ gia chủ lâm dật có chút nhũ mày hắn bởi vì độ kiếp không biết đều chuyện gì xảy ra có chút không rõ vì s a o mười lăm cái thánh chủ gia chủ toàn bộ c h ỉ n h diện đi tới lam tinh dựa theo kiếp t r ư ớ c lâm giật kinh lịch lam tinh cùng đại đế g i ả thiên thế giới nối tiếp là tại đại đế g i ả thiên phản hồi sau năm thứ sáu mà bây giờ tính toán đâu ra đấy đại đế g i ả thiên phản hồi cũng bất quá là quá khứ thời gian ba năm so với kiếp t r ư ớ c mà nói cái này nối tiếp thời gian trước thời hạn một nửa bất quá cân nhắc đến kiếp t r ư ớ c lam tinh chưa từng xuất hiện tình huống như thế nào cũng không có bành t r ư n g qua hiện tại sớm nối tiếp cũng là không phải như vậy ngoài ý muốn. lâm dật hướng phía cấp tốc tiếp cận hắn mười lăm vị thánh chủ gia chủ nên đón tiếp lấy chương 453, phi thường náo nhiệt lam tinh chương 453, phi thường náo nhiệt lam tinh đông hoang mười lăm vị thánh chủ gia chủ đều là công khai nhân vật các nơi đều có chân dung của bọn họ lâm dật tự nhiên là đều có thể nhận ra mà tại lam tinh bên trên nhìn thấy bọn hắn lâm dật liền minh bạch đây là lam tinh cùng đại đế già thiên thế giới liên thông nối tiếp thời điểm trước kia lâm dật tại thánh chủ cấp b ậ c tồn tại trước mặt chính là cái tiểu bối là cái nhỏ thẻo mép mà bây giờ lâm dật thực lực đã xưa lâu bằng nay liền ngay cả thần vương cơ không hư lâm giật đều có thể một trận chiến chớ nói chi là thánh chủ cấp bậc tồn tại nên con sau lâm giật cùng diêu quang thánh chủ cùng chính mình cha vợ cơ gia gia chủ chào hỏi nhìn thấy lâm giật vị tu sĩ trẻ tuổi này đối mặt mười lăm vị trước mắt đông hoang quyền lực lớn nhất tồn tại không chút nào luôn uống giao chỉ thánh chủ cùng cơ gia gia chủ vô cùng hài lòng khẽ gật đầu mặt khác thánh chủ gia chủ cũng tới bên dưới đánh giá lâm giật vị này yêu n g h i ệ t tu sĩ hoa nguyên ta là thiên diễn thánh địa diên nguyên khánh cái này muốn gặp n g u y ê một mặt cũng không dễ dàng a gặp qua thánh chủ lúc trước một mực bế quan tu luyện không có đi gặp mặt thánh chủ còn xin thánh chủ hải hàm từ lâm giật chém giết diêu quan g thánh tử hoa vân bay sau thiên d i ệ n thánh địa thánh chủ diên nguyên khánh liền phái thiên d i ệ n thánh địa trưởng lao liên lạc qua lâm giật để lâm giật tiến về thiên d i ệ n thánh địa một chuyến tự mình gặp mặt lâm giật lúc đó lâm giật chính ở vào trùng tu trọng yếu giai đoạn liền lấy mình tại bế quan tu luyện từ chối nhã nhặn không nghĩ tới bây giờ thiên d i ệ n thánh chủ diên nguyên khánh hiện tại chính mình nhắc lên việc này đối mặt lâm giật khách sáo trả lời chắc chắn diên nguyên khánh cũng không trong vấn đề này truy đến cùng khẽ gật đầu sau tiếp lấy đối với lâm giật nói ra vừa mới chúng ta thấy được một trận kinh thế hai tục thiên tiếp không ngh từ xưa đến nay chỉ có không gì sánh được yêu n g h i ệ t tu sĩ mới có thể tại phá quan thời điểm dẫn phát ra thiên kiếp nhìn vừa mới tình huống ngươi đây không phải phổ thông phá quan đi thiên d i ệ n thánh chủ diên nguyên khánh chỗ hỏi thăm vấn đề là ở đây tất cả mọi người muốn biết tại hắn phát ra đặt câu hỏi sau ở đây tất cả mọi người nhìn về hướng lâm dật lâm dật tình huống trước mắt tương đối đặc thù nó đã cùng tu sĩ tầm thường cực kỳ khác biệt lâm dật tu vi cảnh giới phương diện này các đại thánh chủ gia chủ cũng vô pháp nhìn thấu đối mặt hỏi tham lâm dật nghĩ, nghĩ sau nói với mọi người đạo trên tu vi có một điểm nhỏ tiến triển ta cũng không nghĩ tới sẽ dẫn phát ra thiên kiếp thiên kiếp này quá kinh khủng nếu ta không có một chút thủ đoạn đã vẫn lạc tại dưới thiên kiếp lâm dật không muốn cáo chi người khác chính mình dung hợp sáng tạo ra đến một bộ công pháp dẫn động thiên kiếp lập lờ nước đôi nói ở đây thánh chủ gia chủ vậy cũng là nhân tình từ lâm dật trong lời nói liền biết lâm dật là không muốn cùng bọn hắn nói liên quan tới thiên kiếp thuộc về cá nhân tư ẩ n lâm dật không muốn nói bọn hắn cũng vô pháp cơ cầu gặp lâm dật lập lờ nước đôi ở đây liền không có người tiếp tục hỏi tham việc này thật sự là thiếu niên tiên tài vừa rồi thiên kiếp kia b i năng cho dù là chúng ta đứng trước cũng rất khó chống cự ta là vương gia vương xưng đạo nghe nói ngươi cùng ta vương gia đế tử vương minh viễn q u e n biết về sau có cơ hội nhất định phải tới ta vương gia làm khách gia chủ vương gia tự giới thiệu đồng thời tán dương lâm giật còn đối với lâm giật phát ra mời mời lâm giật về sau đi vương g i a làm khách thiên kiếp kia b i năng liền như là gia chủ vương gia lời nói liền xem như hắn cũng rất khó ngăn cản xuống tới lâm giật có thể ứng đối thiên kiếp sống sót mặc kệ là dùng thủ đoạn gì đều là hiện lộ rõ ràng thực lực của mình làm thánh chủ cấp bậm tồn tại gia chủ vương gia vương xương đảo sẽ cùng lâm giật bình đẳng giao lưu lần đầu tiến vào l a m tinh thế giới mắt thấy tại lâm giật nơi này không hỏi ra đến cái gì các đại thánh chủ gia chủ ba lượng kết bạn rời đi tiến bể lam tinh thăm dò lam tinh tại kinh lịch bành trướng sau nó thể tích so với lúc trước lớn rất nhiều lần nó chỉnh thể diện tích mặc dù còn xa so ra kém đ ô n g hoàng nhưng cũng không tính là quá nhỏ mắt thấy các đại thánh chủ gia chủ rời đi lâm giật đi tới trên hư không vòng xoáy bên cạnh to lớn vòng xoáy thỉnh thoảng có tu sĩ từ đó đi ra lâm giật quan sát một phen sau bước vào đến trong vòng xoáy vòng xoáy như là một cái dị không gian lâm giật thuận tiến lên một khoảng cách trước mắt hào quang l ó e lên lâm giật xuất hiện ở thiên nguyên thành trên không trong vòng xoáy từ trong vòng xoáy đi ra nhìn qua phía dưới nhỏ bé thiên nguyên thành lâm giật thở dài lúc trước lam tinh mặc dù gặp hai nạn dẫn đến rất nhiều lam tinh người tử vong có thể lúc trước chỉ có lam tinh người có thể tiến vào lam tinh đối với đại đế g i ả thiên thế giới mà nói lam tinh chính là một trốn cực lạc mà bây giờ bất kỳ tu sĩ nào đều có thể thông qua trong hư không vòng xoáy tiến vào lam tinh bên trong đối với tu vi cảnh giới phổ biến không cao lam tinh người mà nói tu sĩ khác có thể tiến vào lam tinh cũng không phải là một chuyện tốt bất quá đây là sớm muộn đều sẽ chuyện phát sinh hiện tại không phát sinh về sau cũng sẽ phát sinh trước mắt có các đại thánh chủ gia chủ tiến vào lam tinh liền bọn hắn thân phận địa vị chắc chắn sẽ không đối với tu sĩ bình thường tùy ý xuất thủ mà lấy sau nếu có tu sĩ tại lam tinh làm loạn lời nói lâm dật sẽ thích hợp xuất thủ giải quyết Tiếp trước, Tinh không có dị động, không có bành trướng mở rộng. Tại tiên trong mắt, đài đại cái rộng. có có cảnh chính cảnh Lam là mở không động, không bành năng nó dị bí t h á n h chủ cấp bậc tồn tại càng là không có quá đem lam tinh để vào mắt bởi vậy không có cường giả đặt chân lam tinh mà một thế này lam tinh lúc trước xuất hiện d ị biến hiện tại lại dẫn động thiên địa xuất hiện một cái khổng lồ liên thông vòng xoáy các đại thánh chủ gia chủ bởi vì thiên địa biến động mới có thể t ề tụ cùng một chỗ g á n g lâm đến lam tinh phía trên trừ đông đảo thánh chủ gia chủ bên ngoài có tuổi trẻ thiên kêu tu sĩ cũng nhận được tin tức hướng bên này chạy đến muốn tiến vào lam tinh tìm kiếm cơ duyên một thế này lam tinh nhưng là muốn so tiếp chức liên thông đại đế giả thiên thế giới s a đưa tới chú ý lớn cũng náo nhiệm nhìn qua liên tục không ngừng lợi dụng vòng x o á y tiến vào lam tinh tu sĩ lâm giật trở về thiên nguyên thành thánh vũ tông trong nhà thời gian ba năm đi qua lam tinh tu sĩ cùng đông hoang giữa các tu sĩ đã liên quan rất sâu rất nhanh liền có lam tinh tu sĩ biết được đến lam tinh bên trên biến cố lớn tình huống biết lam tinh thế giới cùng đại đế giả thiên thế giới triệt để liên thông tại đại đế giả thiên trên diễn đàn vô số lam tinh tu sĩ nhao nhao như vậy bản tán sôi nổi đứng lên p h u n g ngậu vũ mọi người đều biết lâm giật đi làm cái gì lâm giật vừa mới trở về các nàng liền xúm lại tại lâm giật bên cạnh hỏi thăm tình huống lâm giật đơn giản cho các nàng nói một phen tình huống sau. phùng mậu vũ cao mày nói ra cái kia lâm dật lam tinh chẳng phải là bởi vậy muốn bộc u phát huy nan long quốc là lam tinh mắc l ử a chức lớn nhất quốc gia có thể hay không bởi vậy nhận ảnh hưởng rất lớn bởi vì long quốc từ khi lam tinh thai nạn bắt đầu vẫn đã tiến hành các loại trùng tiến thai nạn rất nhiều nguyên bản long quốc nhân đối với long quốc vẫn tương đối có thuộc về tán đồng cảm giác đối mặt phùng mậu vũ nói tới lâm dật làm sơ sau khi tự hỏi nói với nàng ta cảm giác không có cái vấn đề lớn gì long quốc mặc dù là trước mắt lam tinh lớn nhất quốc gia thế lực nhưng đối với thánh địa thánh chủ cấp độ kia tới nói long quốc thế lực trừ nhân khẩu nhiều bên ngoài cũng không quá đặc thù địa phương các đại thánh địa thái cổ thế ra dưới cờ quốc gia nhiều vô số kể long quốc căn bản không bị cái kia cấp bậc tồn tại để ở trong mắt quay đầu ta liên lạc một chút long quốc thủ lĩnh nhìn xem tình huống rồi nói sau chương bốn t r m n ư ơ i bốn lâm dật một chút tâm tư chương bốn t r m n ư ơ i bốn lâm dật một chút tâm tư đối với lam tinh long quốc lâm g i ậ t nhiều ít vẫn là có chút tình cảm dù sao hắn là sinh trưởng ở địa phương long quốc người nếu không lâm g i ậ t lúc trước cũng sẽ không nhiều lần là long quốc xuất thủ trước tiên đối với long quốc một chút xã hội hiện tượng không riêng gì lâm giật rất nhiều long quốc nhân viên tầng dưới chót tiếng oán than dậy đất tràn ngập lời oán giận nó cũng là có hận nó không t r a n h tâm lý ở bên trong về sau đại đế già thiên phản hồi lam tinh bành trướng xuất hiện tai nạn long quốc tốn hao đại giới lớn đến xử lý tai nạn tiến hành trùng kiến tai nạn là phi thường được lòng người long quốc thủ lĩnh đã từng cho lâm giật nói qua long quốc hội lấy người bị bản điểm này long quốc làm được nếu như bây giờ long quốc có cái gì không cách nào vượt qua kiết nạn lâm g ậ t là nhất định sẽ ra tay trợ giúp long quốc độ đi qua lam tinh cùng đại đế già thiên liên thông xuất hiện một đầu ổn định thông đạo lâm dật hiểu rõ một phen tình huống biết vậy đại khái xuất là bởi vì hắn độ thiên kiếp dẫn phát ra biến cố đây coi như là do hắn dẫn phát ra vấn đề để hai thế giới liên thông thời gian rút ngắn lâm dật sẽ không bỏ mặc mặc kệ như là lâm dật suy nghĩ như thế lam tinh long quốc cái này bản thổ quốc gia tại thánh chủ cấp bậc tồn tại trong mắt không tính là thế lực lớn ấ gì căn bản không vào bọn hắn mắt thánh chủ cấp bậc tồn tại đi vào lam tinh bên trên sau không cùng lam tinh bên trên bất kỳ thế lực nào có trô gặp nhau tất cả đều lấy dò xét lam tinh tình huống làm chủ lam tinh cùng đại đế gia thiên thế giới liên thông đối với lam tinh người mà nói là cái đại sự rất nhiều lam tinh người đều tại độ cao chú ý lâm giật bọn hắn cũng không ngoại lệ thông qua đại đế giả thiên diễn đàn có thể đại khái giải được lam tinh bên trên phát sinh một chút to to nhỏ nhỏ sự kiện bởi vì có thánh chủ cấp bậc tồn tại d á n g lâm đến lam tinh về sau tiến vào lam tinh tu sĩ cũng phần lớn có chút thân phận địa vị cho nên lam tinh tạm thời không có bởi vì có đông đảo tu sĩ d á n g lâm đến lam tinh mà xuất hiện cái gì cơ lớn hay nạ đối với rất nhiều tu sĩ mà nói lam tinh chính là cái bí cảnh tiến vào bí cảnh cũng là vì thu hoạch cơ duyên tăng thêm lam tinh người đã du nhập vào đông h o n g cùng đông hoang tu sĩ có đủ loại liên quan trước mắt ngược lại là không có tu sĩ vô duyên vô cớ đối với lam tinh người xuất thủ lâm dật cùng lợi dụng đưa tin nói trải qua long quốc thủ lĩnh liên hệ tiến hành một p h e n câu thông giao lưu trao đổi một chút ý tưởng của họ cùng ý kiến tiếp trước thời điểm lam tinh cùng đại đế giả thiên nối tiếp không có như vậy được coi trọng nó cũng không phải vòng xoáy liên thông hai thế giới ban sơ đúng đúng hai thế giới dung hợp lẫn nhau xuất hiện một chút yếu kém vết nước không gian thông qua vết nước không gian xuyên thẳng qua hai thế giới cho nên lúc mới đầu tiến vào lam tinh đều là một chút cơ duyên xảo hợp gặp gỡ vết n ư ớ không gian tu sĩ bởi vì không có cái gì quá khoảng chừng mực lam tinh cũng không có cái gì cường giả toa c h ấ n có chút tu sĩ liền tự cao thực lực cường đại tại lam tinh bên trên muốn làm gì thì làm còn có chính là không gian vết nước xuất hiện địa phương rất ngẫu nhiên có không ít hoang thú cũng thông qua vết nước không gian tiến vào lam tinh tăng thêm kiếp trước lam tinh không có bành trướng mở rộng bởi vậy phát sinh rất nhiều đối với lam tinh tới nói là hai nạn tính sự kiện thẳng đến về sau có tông môn thế lực xuất thủ lam tinh thế cục mới chậm dãi vững chắc xuống hiện tại một thế này bởi vì thiên địa chấn động lam tinh trước tiên dẫn tới đông đảo chú ý ngược lại là chưa từng xuất hiện kiếp trước phát sinh những cái kia hai nạn sự kiện đông hoang các đại thánh chủ gia chủ cũng không tại lam tinh bên trên dừng lại quá lâu tại tìm kiếm một vòng không có thu hoạch gì sau bọn hắn liền riêng phần mình đường bể đối với bọn hắn cấp độ này tồn tại tới nói trừ phi là hiện hiện đại cơ duyên nếu không là không đáng bọn hắn tốn hao quá nhiều thời gian đến thăm dò thứ nhất từng cái ngồi ở vị trí cao là đông hoang các đại thánh địa thế gia người cầm lái bình thường bọn hắn có quá nhiều chuyện muốn đi xử lý còn có chính là các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia nội t ì n h hùng hậu đối với tu sĩ tầm thường mà nói cơ duyên đối bọn hắn tới nói có cũng được mà không có cũng không sao lam tinh bành chướng mở rộng sau lâm dật cũng b ấ t thời gian khắp nơi chuyển qua một vòng nguyên bản các loại làm tinh nổi danh đã tất cả đều biến mất không thấy gì nữa cũng không có tìm kiếm được cơ duyên gì không có thu hoạch gì lâm dật cũng liền không có ở làm tinh trải qua nhiều thăm dò cùng long quốc thủ lĩnh câu thông một phen trao đổi ý kiến sau lâm dật liền sửa sang lại tới đây phiên thu hoạch thu hoạch lớn nhất tự nhiên là vượt qua thiên kiếp tự sáng tạo công pháp tại thiên kiếp tẩy lệ bên dưới hoàn thiện trừ cái đó ra trải qua thiên kiếp lâm dật nhục thân tại thiên kiếp không ngừng hành kích bên dưới đạt được cực lớn cường hóa còn có chính là cựu trâu trấn thiên đình nó cùng lâm giật cộng đồng kinh lịch lôi k i ế p tại lôi k i ế p tẩy lễ bên dưới nó quanh thân tạo thành rất nhiều tiên tiên h đường vân những n à y tiên tiên h đường vân không riêng gì lôi k i ế p g i ấ u b ế t lưu lại cũng làm cho cựu châu c h ấ n thiên đỉnh càng thêm lương thực nó r e n đúc bảy loại thần kim hiện tại có thể càng hòa hợp dung hợp lại cùng nhau độ cứng uy năng các loại phương diện hơn xa lúc trước thiên kiếp uy năng so lâm giật tưởng tượng khủng bố hơn có thể trải qua thiên kiếp sau lâm giật các phương diện thu hoạch cũng là không có gì xem kịp v ớ quan tu luyện thời gian dài như vậy là lâm giật chính mình cũng không có dự liệu được mà bây giờ lâm giật thực lực trên cơ bản đã đạt đến trước mắt đủ khả năng nhanh chóng tăng lên cực hạng sau đó muốn tại có cái gì tiến bộ cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể đạt thành bất quá liền hiện tại lâm giật thực lực cũng là cao đến một loại khủng bố giai đoạn chỉ bất quá không có đối thủ thích hợp lâm giật mình cũng không cách nào kết luận mình rốt cuộc đạt đến loại trình độ nào tại không có tự sáng tạo đi ra công pháp không có độ thiên kiếp trước đó lâm giật liền có thể cùng chiến lực toàn bộ triển khai thần vương cơ không hư giao chiến không rơi vào thế hạ phong hiện tại lâm giật thực lực so với lúc đó lại bước ra cực lớn một bước đáng t i ế c thần vương cơ không hư đã đi hướng thanh đồng tiên điện đến bây giờ không có tin tức gì chuyển ra lâm giật đã mất đi cái này tốt nhất giao thủ đối tượng sau khi trở về không lâu lâm giật liền cho đoàn đức chân nhân đưa tin muốn cùng đoàn đức chân nhân đến một trận sư đổ ở giữa h ư u hảo luật bản cái này vẫn luôn là lâm giật một cái tâm nguyện thực lực bây giờ tiêu thăng lâm giật cho là có thể tìm kiếm đoàn đức chân nhân đấy rất đáng tiếc đoàn đức chân nhân cho lâm giật trả lời tin tức hắn còn tại làm tinh bên trên thăm giỏ trong thời gian ngắn sẽ không trở về dẫn đến lâm g ậ t đành phải tạm thời từ bỏ ý nghĩ này thực lực tăng lên tới trước mắt cấp độ đã đem tiền kỳ tích lũy tiêu hóa không sai bị lắm lâm giật cũng không còn cùng lúc trước một dạng mỗi ngày bế quan tu hành lâm giật không phải một cái có thể d à n h đến ở chủ bởi vì trùng tu bế quan tu luyện thời gian dài như vậy thế nhưng là đem lâm giật nhịn g ầ n chết ở trong nhà chờ đợi vài ngày sau h ắ n dự định ra ngoài khắp nơi đi dạo du lịch một phen đi ra ngoài lịch luyện vĩnh viễn là tu sĩ tốt nhất ma luyện cái nào tu sĩ cũng không phải một mực đóng cửa làm xe bế quan tu hành liền có thể một mực có tiến triển đối với tu sĩ khác mà nói lâm g ậ t liền xem như có kiếp trước mười năm kinh lịch bề ngoài ra lịch luyện thời gian cũng là xa xa nhỏ hơn tu sĩ cùng thế hệ tự mình một người ra ngoài là rất nhàm chán một sự kiện lâm dật dự định mang theo mỹ nữ cùng dạo mang theo chúng nữ cùng một chỗ ra ngoài lần trước mang theo bạch khả nhi ra ngoài du ngoạn lịch luyện lâm dật đạt được t r o n g cựu bí hai bí đối với lâm dật tới nói hắn vẫn là vô cùng chờ mong đi ra ngoài lịch luyện đáng tiếc có đôi khi trời không bằng người nguyện không phải ngươi nghĩ kỹ muốn làm gì sự tình liền nhất định hướng phía ngươi suy nghĩ phát triển chương 455, n a m nhân đến chết là thiếu niên chương 455, n a m nhân đến chết là thiếu niên người là quần cư động vật đại đa số tu sĩ ở bên ngoài ra lịch luyện thời điểm đều sẽ hẹn lên ba năm cái h ả o hữu cùng một chỗ kết bạn đồng hành tại lâm dật t r ù n g tu bế quan tu luyện mấy năm này phùng ộ n g vũ các loại ba nữ cũng không phải một mực tại tu luyện các n à n g tu luyện n h ả m chán thời điểm cũng sẽ lẫn nhau kết bạn ra ngoài du lịch t h ô n tin ê c h ó tiểu mặc ra hỏa này từ khi bị lâm dật thả ra sau xem như triệt để thả ra t h i ê n tính mấy năm xuống tới t h ô n tin ê c h ó tiểu mặc cũng trở về tới qua mấy lần bất q u á mỗi lần đợi không được hai ngày liền muốn lại đi ra lịch luyện tu hành đối với t h ô n tin cho tiểu mặc hấp cầu này con lâm dật cũng không cho nó quá nhiều chót t u ộ c hoàn toàn thuộc về nuôi thả chặt thái một mình đi ra ngoài lịch luyện ngay cả cái người nói chuyện đều không có lâm dật cảm giác quá trình sẽ khá nhàm chán cho nên muốn muốn lôi kéo phùng mộng vũ các nàng cùng một chỗ kết bạn đồng hành có ý nghĩ sau lâm dật liên hệ chúng nữ mấy người tại lâm dật trong nhà tể tụ một đường tại lâm dật biểu đạt ra mình muốn ra ngoài ý nguyện sau phùng mộng vũ nhìn bạch khả nhi các nàng một chút đối với lâm dật nói ra lâm dật lần này ta không có cách nào cùng ngươi cùng nhau ta hiện tại trên tu hành có chút tiến triển muốn b ế quan tu hành phá quan nếu không qua một thời gian ngắn đi chờ ta phá quan sau chúng ta cùng một chỗ ra ngoài du lịch phùng mộng vũ dẫn đầu biểu đạt ra chính mình ý tứ sau khi nói xong nhìn về phía lâm giật phùng mậu vũ tu vi cảnh giới đúng là đến một cái tương đối thời kỳ m ẫ u chốt điểm ấy lâm giật là biết đến nghe phùng mậu vũ nói như vậy lâm giật khẽ gật đầu nói ra vậy được ngươi ngay tại trong nhà tu hành ta cùng khả n h i các nàng cùng một chỗ ra ngoài du lịch lần này ta chuẩn bị mang các ngươi đi hướng giao trì thánh địa một chuyến ta cho các ngươi nói giao trì trong thánh địa giao trì nó ngâm mình ở bên trong có thể tỉnh hóa tâm linh ta cho các ngươi xin mời xin mời để cho các ngươi cũng đi bong bóng từ r ờ đi giao trì thánh địa sau lâm giật liền không có trước khi đến qua giao chỉ thánh địa đối với giao chỉ trong thánh địa giao chỉ lâm giật vẫn có chút hoài niệm nghe lâm giật nói như vậy bạch khả nhi ở cục lên miệng nhỏ đối với lâm giật nói ra lâm giật ca ta vừa hòa thanh vũ tỉ tỉ cùng một chỗ ra ngoài du lịch cái này vừa trở về ta có chút m ỏ i lòng không muốn ra ngoài thời điểm trước kia lâm giật nói cái gì bạch khả nhi cũng sẽ không phản bác lâm giật ý nguyện bất quá từ khi bạch khả nhi bị phùng m ộ n g vũ lôi kéo cùng một chỗ hầu hạ qua lâm g ậ t sau nàng có chút bị phùng mậm vũ mang l ệ h hiện tại phùng n g ậ vũ tại bạch khả nhi nơi này nói chuyện bị lâm d ậ t đều có tác dụng bạch khả nhi nha đầu này càng nghe phùng n g ậ vũ một mực tại bên cạnh mình không phản b á t chính mình tiểu t h y tùng hiện tại có ý nghĩ của mình lâm d ậ t bất động thanh sắc gầm thầm cảm thán hiện tại chính mình tiểu t h y tùng trưởng thành không phải cái k i a chính mình nói cái gì chính là cái gì tiểu nha đầu đối với bạch khả nhi lâm d ậ t rất là thương tiếc rất thuận bạch khả nhi gặp bạch khả nhi ra ngoài du lịch ý nguyện không mãnh liệt lâm d ậ t nhìn xem bạch khả nhi nói ra vậy được rồi khả nhi nếu không quá muốn ra ngoài vậy các ngươi liền đều ở nhà đi lâm g ậ t trong lòng là muốn cho nhất bạch khả nhi bồi tiếp chính mình lần trước cùng bạch khả nhi hai người du ngoạn phi thường vui vẻ mà lại d ư ớ i cơ duyên x à o hợp lần kia ra ngoài thu hoạch phong phú lần này hắn là muốn mang theo bạch khả nhi cùng nhau bất quá bây giờ bạch khả nhi ý nguyện không mãnh liệt không phải rất muốn ra ngoài lâm d ậ t cũng không có cơ cầu liên tiếp lọt vào cựu y i ệ n lâm d ậ t hé miệng hít vào một hơi cho bạch khả nhi sau khi nói xong nhìn về phía một bên khác thanh vũ thanh vũ sư t n g ư ơ i đây gần nhất có rảnh hay không không có ta muốn tu hành thanh vũ từ khi tiến vào lâm g ậ t trong nhà đằng sau trải qua mấy năm đã cùng cái nhà này triệt để hòa làm một thể bất quá kể từ khi biết lâm giật tu vi cảnh giới tăng lên cấp tốc sau thanh vũ liền lập trí truy đuổi bên trên lâm giật giữ gìn nàng sư tỷ t ê n bội. thanh vũ là cái tương đối cố chấp người quyết định một sự kiện liền muốn cố gắng làm đến nó trước mắt đại đa số thời gian đều tại tu hành lâm giật ước nàng cùng một chỗ ra ngoài du lịch nàng trực tiếp làm liền cự tuyển nhìn vẻ mặt chăm chú kiên nghị xinh đẹp tiểu sư tỷ thanh vũ lâm giật nô nỗ truy không nghĩ tới chính mình dự định mang theo tứ nữ cùng một chỗ ra ngoài khắp nơi đi dạo du lịch một phen kết quả trước mắt ba người không đổi hắn cùng một chỗ lâm giật giả bộ đi ra một k i a bộ d á n giám mỹ uất tội nghiệp nhìn về phía bên cạnh viên tiểu nhi vẽ thỏ trắng tỉ tỉ ngươi đây ngươi có thời gian hay không viên tiểu nhi là cùng lâm giật cùng tuổi niên kỷ bị lâm giật còn nhỏ hai tháng hiện tại lâm giật cùng tứ nữ liền cùng người nhà một dạng trung đụng mười phần hòa hợp bình thường có ngày lễ hoặc là đám người có rảnh r ô i thời điểm liền sẽ tập hợp một chỗ làm chút trò chơi giải trí giải trí tại tứ nữ trước mặt lâm giật có thể không cần có cái gì lo lắng có thể thẳng thắn mà làm lâm g ậ t sở dĩ gọi viên tiểu nhi tỉ tỉ cũng là trước đó không lâu đám người cùng một chỗ làm trò chơi lâm giật thua trò chơi trừng phạt nam nhân đến chết là thiếu niên liền xem như trở thành tu sĩ tâm tư chơi bời đều vẫn là tương đối lớn mà lâm giật liền xem như tăng thêm kiếp trước m ộ ư ơ i năm hiện tại niên kỷ cũng bất quá là ba mươi tuổi ngoi đầu lên nếu là không tính kiếp trước m ộ ư ơ i năm lời nói lâm giật hiện tại chỉ là người hai mươi tuổi ra mặt người trẻ tuổi lúc mới đầu lâm giật bởi vì biết đại đế giả thiên phản hồi sau sẽ có cái gì phản ứng dây chuyển cho nên lâm giật một mực tương đối cấp bách tăng lên tự thân thời điểm đó lâm giật cơ h ộ không có thuộc về mình sinh hoạt vẫn luôn tại lấy tăng lên tự thân làm chủ về sau lâm giật bởi vì trên thân bí mật đông đảo lâm giật thiên thiên thừa nhận rất lớn áp lực vậy ngoài nhìn qua lâm giật cùng người không việc gì một dạng kỳ thật đều là lâm giật mình tại yên lặng tiếp nhận cho nên thời điểm ban sơ lâm giật có đôi khi cũng sẽ ẻm cũng sẽ có cảm xúc không thích hợp thời điểm cũng chính là lần trước phùng mộng vũ phát giác lâm giật trạng thái không đúng lắm sau khuyên lâm giật để lâm giật suy nghĩ minh bạch một số việc bởi vậy lâm giật tại vô biên áp lực dưới đạt được nhất định giải thoát tâm tính cũng theo đó đạt được tăng lên cực lớn bất quá thôi người cảm xúc vĩnh i ễ n là khống chế khó nhất người trong cuộc bản nhân cũng khó có thể khống chế có đôi khi tu hành một đoạn thời gian trạng thái không đúng liền muốn đi làm một chút cảm thấy hứng thú sự t ì n h đến phân tán phân tán chính mình lực chú ý đi điều tiết điều tiết tự thân cảm xúc đây cũng là vì gì rất nhiều tu sĩ tu hành một đoạn thời gian liền đi ra ngoài lịch luyện kỳ thật lịch luyện cũng là một loại v u ô n g l ò n g chính mình điều tiết cảm xúc phương pháp người tại vui vẻ hoặc là dưới sự hưng phấn mặc kệ làm chuyện gì đô sự gấp rưới tu hành cũng là như thế đây cũng là vì gì rất nhiều tu sĩ đi ra ngoài lịch luyện một phen trở về bế quan tu hành liền có thể ở trên cảnh giới có chỗ tăng lên nguyên nhân một trong nếu là sống t u ế ngự nhiều rất nhiều chuyện đều trải qua liền sẽ tại trong nhà mình n thú lâm n đ giật ra n g o là nhất thoải mái chính mình lâm giật bản thân là cái có chút tế bào hài hước ở trên người người cùng hắn quen thuộc đằng sau liên sẽ cảm giác lâm giật là cái bảo tàng nam hải thường xuyên có thể trong lúc lơ đãng chọc cho đám người cười ha ha gặp lâm giật giả bộ đi ra bộ dáng viên tiểu nhi bị lâm giật đậu biết miệng n ở đủ cười lộ ra hàm răng trắng đoãn viên tiểu nhi là cái rất yêu cười nữ h à i mà lại nó tình tiết gây cười không cao nó có chút ấu thái dung mạo cười lên phi thường đáng yêu phi thường chữa trị lâm giật bình thường cùng viên tiểu nhi tiếp xúc thời điểm thường xuyên buộc viên tiểu nhi chơi liền vì để nó thoải mái cười to ân tỷ tỷ ta gần nhất cũng không sốt ruột tu hành cũng đã lâu không có ra ngoài du lịch m ộ u vũ tả cùng khả nhi mội mội đều không đi thanh vũ tỷ tỷ cũng không đi liền hai người chúng ta cùng nhau nói cô nam quả nữ sẽ có hay không có chút không tốt lắm chương bốn trăm năm mươi sáu có bản lĩnh ngăn của t a nhà chương bốn trăm năm mươi sáu có bản lĩnh ngăn của t a nhà cùng một chỗ cư ngụ thời gian dài như vậy lẫn nhau ở giữa quen thuộc như là người nhà nói chuyện phía trên cũng không có quá nhiều cố kỵ cùng lâm giật tiếp xúc thời gian dài như vậy viên tiểu nhi cũng là biết lâm giật là hạ người gì dứt bỏ lâm giật thực lực không nói lâm giật đối đại thân nhân bằng hữu là cái phi thường ôn hòa hài hước đại nam hải nàng chứng mắt sáng ngời có tần mắt to mặt mang ý cười nhìn xem lâm giật viên tiểu nhi lời nói treo g ẹ o lâm giật ý tứ lâm giật làm sao có thể nghe không hiểu đối mặt viên tiểu nhi treo g ẹ o lâm giật sờ lên đầu đối với nó nói ra cái này sao đúng là cái vấn đề thế nhưng là bé thỏ trắng tỉ tỉ nếu là ngay cả ngươi cũng không ngồi ta vậy ta coi như chỉ có thể tự mình một người n g ư ơ i nhận tâm nhìn ta không chỗ nương tựa lẻ loi c h ơ c h ọ i một người à. thế nhưng là ta sợ nha sợ đến lúc đó ngươi muốn đối với ta làm chút gì ta nhưng không có năng lực phản kháng một màn này để lâm giật cảm thấy im lặng ngươi cái này cũng không giống như là sợ bộ rằng à, thấy thế nào làm sao có chút khiêu khích t í vị ở bên trong ngươi còn sợ có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi ăn hết đến nha có bản lĩnh người liền ăn hết ta nha có s ắ c tâm không có sắc đảm ra hỏa đi hiện tại liền đi phòng ta người ăn hết ta sau ta liền bổi người cùng một chỗ ra ngoài đối mặt miệng phung cùng nôn viên tiểu nhi lâm giật không khỏi nuốt một bụng nước bọn bên cạnh phùng mộng vũ cùng bạch khả nhi tại lâm giật cùng viên tiểu nhi lẫn nhau t r e o g ẹ o thời điểm đều dùng một loại ánh mắt hài hước nhìn xem hai người lâm giật đối mặt nhìn mình c h ầ m c h ầ m viên tiểu nhi dẫn đầu thua trận ta nhận thua ta nhận thua còn không được thôi viên tiểu nhi đối với mình phi thường có hào cảm điểm ấy lâm giật là rõ ràng nếu như hắn thật muốn cùng viên tiểu nhi phát sinh chút gì lời nói khả năng đã sớm phát sinh thế nhưng là có một số việc nghĩ thì nghĩ nhưng là không phải nói muốn liền nhất định phải đi làm lâm giật tại đối đại vấn đề tình cảm bên trên là cái tương đối chậm nóng người cùng viên tiểu nhi cái này thời gian dài tiếp xúc xuống tới lâm giật đã đem viên tiểu nhi xem như bằng hưu lâm giật là thèm viên tiểu nhi thân thể viên tiểu nhi đối với hắn cũng có hảo cảm nhưng ngươi phải nói có loại kia tình cảm giữa nam nữ kỳ thật cũng không có bao nhiêu viên tiểu nhi là cái tương đối có thể lái nổi trò đùa cùng ưa thích đùa dẫn người tại lâm g ậ t trong nhà là cái tên dở hơi thường xuyên có thể chọc cười người khác tại có viên tiểu ni c h à n g tử bên trong bầu không khí đều tương đối sinh động đám người cũng đều sẽ tương đối bông l ò n g vui vẻ viên tiểu ni cùng phùng mộng vũ các nàng quan hệ lẫn nhau hòa hợp lâm giật cũng hưởng thụ loại này nhẹ nhõm cho nên đối với viên tiểu ni một số thời khắc chủ động biểu thị lâm giật giả bộ như làm như không thấy liền cùng viên tiểu ni phát sinh một ít chuyện dẫn đến trước mắt hòa hợp không khí phát sinh cải biến cũng chính là bởi vì lâm giật nguyên nhân viên tiểu ni cùng lâm giật đơn độc thời gian trung đụng không phải quá nhiều lần này lâm g ậ t muốn ra ngoài du lịch hắn là dự định mang theo viên tiểu ni cùng nhau không làm mặt khác cũng là bởi vì viên tiểu nhi cũng là có đại khí vận t ạ i thân lúc trước lâm giật trùng tu bế quan tu luyện giai đoạn viên tiểu nhi cùng bạch khả nhi cùng một chỗ kết bạn ra ngoài du lịch qua mấy lần trong đó có một lần trở về viên tiểu nhi lần nữa cho lâm giật mang đến một viên thanh đồng m ả n h vỡ hiện tại cái kiệm phá toái ngọc tịnh bình nhìn qua cũng chính là kém hai ba khối liền có thể triệt để hoàn chỉnh ngọc tịnh bình thanh đồng m ả n h vỡ đại đa số đều là viên tiểu nhi tìm kiếm cung cấp cho lâm giật lâm giật cho là mình muốn tập hợp đủ ngọc tịnh bình tất cả mạch vỡ còn cần dựa vào viên tiểu nhi trợ giút gặp lâm giật chỉ là ngoài miệm nói dọa cuối cùng lại chủ động nhận、thua. viên tiểu nhi mấp máy môi đỏ lâm d ậ t là cái cực độ ưu tú nam hài cùng lâm d ậ t tiếp xúc bên dưới viên tiểu nhi không tự chủ được thích lâm d ậ t chỉ bất quá bởi vì lâm d ậ t có bạch khả nhi thanh mai trúc mã này cô bạn gái nhỏ viên tiểu nhi mặc dù có chút ưa thích lâm d ậ t nhưng là không có biểu hiện ra ngoài cái gì bởi vì một mực ở cùng một chỗ về sau viên tiểu nhi phát hiện lâm d ậ t cùng phùng ngậm vũ có việc viên tiểu nhi tại một lần vừa thật tâm nói đại mạo hiểm trò chơi thời điểm lợi dụng lời thật lòng hỏi thăm phùng n g vũ lúc có một lần phùng n g vũ chủ động cùng viên tiểu nhi nói đến lâm g ậ t đàm luận viên tiểu nhi có phải hay không ưa thích lâm g ậ t thời điểm viên tiểu nhi cũng không có che giấu nói ra nàng đối với lâm giật rất có hào cảm từ đó về sau phùng ngậu vũ liền mâm đâm đâm đề điểm viên tiểu nhi để viên tiểu nhi thuận theo tâm tư của mình lúc nên xuất thủ liền muốn xuất thủ gặp phùng ngậu vũ cái này lâm giật thân cận nhất nữ nhân không để ý viên tiểu nhi là phi thường động tâm từ khi đại đế già thiên phản hồi l a m tinh gặp phải nhiều lần nguy nan l a m tinh người đều trở thành tu sĩ lòng của mỗi người nghĩ đều phát sinh cải biến cực lớn biết đến càng nhiều hiểu rõ càng nhiều loại yêu tâm căn cố đế chế độ một vợ một chồng tư tưởng cũng nhận cực kỳ lớn chủ kích nàng không có nói qua bạn trai đối với n g ọ t nào g yêu đương là tương đối mong ngợi bất quá viên tiểu nhi là nội tâm tương đối tự t i một người nàng có chuyện gì đều sẽ giấu ở đáy lòng lâm giật ưu tú là mắt trần có thể thấy mà lại lâm giật đối với phùng mộng vũ cùng bạch khả nhi vô cùng quan tâm lâm giật đủ loại biểu hiện là viên tiểu nhi trong lòng lý tưởng nhất bạn trai dám vẻ